Giảm bất mệnh nhọc chi linh dược, sử dụng sau tiêu trừ mệnh nhọc nửa giờ, suy yếu 10 phút, ân, thời khắc mấu chốt cũng dùng thượng, tuyển. Thần linh che chở, trong suốt trạng thái 60 giây, di động sau biến mất, tinh thần lực vô pháp do xét, thứ tốt à tuy rằng sử dụng sau không thể động, nhưng cũng xem như tiểu cực phẩm. Còn có, nháy mắt di động nước thuốc, cường hóa bí mật, thần linh bám vào người. Vẫn là trước tuyển trước bốn loại đi, một lần không thể thêm quá nhiều, lưu trữ về sau lục tục đưa ra thị trường. Tuyển hào lúc sau, hoa sen mỗi loại trước mua một ngàn chi, thí nghiệm một chút hiệu quả lại nói. Nói này đó dược tề có thể so mặt khác dược tề quý thật nhiều Nga, bất quá, hoa sen không lo làng bán không ra đi, thứ tốt nhưng không sợ không ai mua, kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Rút về ý thức, liền thấy Bạch Lan nửa ôm chính mình hộ ở trong ngực, cùng mụ mụ trò chuyện thiên. Bị bảo hộ cảm giác thật tốt, cho dù hắn không biết ngươi đã xảy ra cái gì, không biết ngươi rất nhiều bí mật, lại vẫn là dụng tâm bảo hộ ngươi, hoa sen hồi ôm Bạch Lan. Cũng mặc kệ an mẹ liền ở trước mắt, giống miêu giống nhau ở ngực hắn cọ cọ. Có ngươi ở thật tốt. Nhẹ giọng lầm bẩm, chỉ là không ai nghe được. Cảm giác được hoa sen động tác, bạch lan túi đầu xem ghé vào ngực hắn mô chỉ, sùng nịch cười, tỉnh. ân Ta không nói cảm ơn, là bởi vì ta biết liền tính ta không nói, ngươi cũng hiểu. An mẹ thấy hai người nhị vai lên không để yên, cố ý khụ hai tiếng, khụ, mẹ còn ở chỗ này đâu. Cũng không biết thu liễm một chút, tuy rằng rất vui thấy hai người hảo. Nhưng này vẫn là ở bên ngoài đâu, lão nhân luôn là bảo thủ một ít. Ai nha, mẹ hoa sen mặt đỏ chiều an mẹ làm lũng. Đúng. đúng rồi, mẹ, Lan, ta tưởng ở trong tiệm lại thêm vài loại dự tể, gia tăng thu nhập. nuôi sống như vậy cả gia đình người không dễ dàng a Mẹ không hiểu, các ngươi thương lượng làm, mẹ liền chờ lấy tiền liền hảo. ân nhất định phải là mẹ lấy tiền thu đến mọi tay. Ngươi nha, chui vào tiền trong mắt. Trước kia cũng không phát hiện nàng như thế ái tiền nha. Hắc hắc. tình thế bắt buộc sao. Hoa sen lẽ lưới nàng chỉ là thích năng tinh như vậy xinh đẹp nhan sắc mà thôi, đủ mọi màu sắc, thật xinh đẹp. Lan, ngươi xem đâu. Đều có cái gì dược tề, có hàng mẫu sao. Ta nhìn xem. ân có. Nói liền từ trong không gian, đem lấy lòng dược tề mỗi loại cầm hai chi, đặt ở trên bàn. Bốn loại dược tề, bốn loại nhan sắc. Bạch Lan thuận tay lấy quá một chi màu trắng, đều có tác dụng gì. Hiện thời dược tề thượng nhưng không biểu hiện tác dụng Người lấy này chi tiêu thần linh che trở là ẩn hình dược tề, sử dụng sau trong suốt trạng thái 60 giây, di động sau biến mất, quan trọng nhất chính là tinh thần lực vô pháp dò xét. Nhìn Bạch Lan kinh ngạc biểu tình, Hoa Sen đắc ý đến cười, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không tin tưởng chỉ là uống một chi dược, một cái đại người sống liền sẽ biến thành trong suốt đi. Muốn hay không thử xem? Nhìn Bạch Lan vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Hoa Sen hoảng trong tay dược tề. Muốn thử cũng là tìm người khác thí. Bạch Lan nhưng không nghĩ đem chính mình trở thành vật thí nghiệm, hơn nữa muốn nhìn đến hiệu quả, đương nhiên vẫn là dùng ở người khác trên người xem đến rõ ràng hơn lâu. Ân, cũng là. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa. Mặt khác đâu? Bạch Lan đã có chút gấp không chờ nổi muốn biết mặt khác ba loại là cái gì hiệu quả. Lam Bình chính là bạo kích dược tề, 10 phút nội vật lý bạo kích gia tăng 50. Ân, không tồi, thích hợp biến dị năng lực giả sử dụng, có cái này dược tề. bọn họ sức chiến đấu lại tăng lên một cái cấp bậc tin tưởng biến dị năng lực giả nhìn đến cái này dược tê lúc sau sẽ hoan hô nhảy nhót đi giai đoạn trước biến dị năng lực giả còn chiếm ưu thế càng la tới rồi hậu kỳ biến dị năng lực giả sức chiến đấu càng lượng căn bản vô pháp cùng dị năng giả so sánh với dị năng giả một cái phạm vi kỹ năng có thể để biến dị giả phấn đấu 10 phút đây là trinh lệch kim sắc cái này là bá thể hộ giáp nước thuốc 60 giây nội tiến vào bá thể trạng thái miễn dịch hết thể vật lý ma pháp công kích thế nào rất tuấn tú đi. xác thật, một phút vô địch trạng thái, lập tức thay đổi một người vận mệnh. Sống hay chết có khi chỉ ở một đường chi gian. Hắc hắc, hồng nhạt cái này là giảm bớt mệnh nhọc, sử dụng sau tiêu trừ mệnh nhọc nửa giờ, bất quá nửa giờ sau sẽ suy yếu 10 phút. Ân, này bốn loại dược tề, trừ bỏ bạo kích dược tề, mặt khác ba loại đều có thể dùng để bảo mệnh dùng, giá thị trường hẳn là sẽ không tồi, tính toán biết giá nhiều ít đâu. Bạo kích 100 cái nhất dai. Mặt khác tất cả đều 500 cái nhất dài một lọ, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy còn có nhưng tăng giá trị không gian, chúng ta hoàn toàn có thể định ra 800 hoặc một ngàn, sau đó đôi bất đồng người đánh bất đồng chiết khấu. Không hổ là khai quá công ty, đã làm gian thương nha, chính là gian trá. Bất quá ta thích, ha ha. Hành, liền như vậy định rồi, bạo kích 100 cái nhất dài, mặt khác ba loại tất cả đều một ngàn cái nhất dài, hố chết bọn họ, giống giống. Hoa sen không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Bạch Lan sùng lịch sờ sờ năng đầu, an mẹ cũng là bất đắc dĩ nhìn hoa sen tham tài dạng, giống nghèo mấy đời dường như. Bất quá mỗi loại ta chỉ mua một ngàn chi, trước lấy tới thử xem thủy, nếu thị trường doanh số tốt lời nói, lại phê lượng bán ra. Hảo, đều nghe ngươi. Ân, ta đây phóng thượng. Hoa sen đặng đặng đặng chạy đến tự động bán vận tải cơ kia, đem tân dược phẩm mang lên, thiết giá tốt, mới vừa lòng vô vô tay. Sau đó lại viết một chương báo chữ to, treo ở cửa hàng ngoài cửa thấy được vị trí, vì tân dược phẩm làm tuyên truyền. Tay đánh TXT chương 130 tiến vào bóng đẻ. Chương 130 tiến vào bóng đẻ. hoa sen ra phòng khách. Thượng quan lão nhân, hôm nay như thế nào có rảnh tới, đương tư lệnh thực nhàn sao? Đều không cần phê duyệt văn kiện, xử lý quân khu sự vật sao. Nàng như thế nào nghe nói, gần nhất có rất nhiều lãnh đời gia tộc hoạt động thực thường xuyên đâu. Nha đầu chết tiệt kia. tưởng mệnh chết ta nha, liền không được ta lười biếng nghỉ ngơi một chút a. thượng quan bắc nội tâm ý tưởng lại là, ngươi nếu là tự giác đem rượu cho ta đưa qua đi, ta dùng lén lút chạy ra, ra mặt dày tới muốn uống rượu sao? ta xem ngươi là làm rượu thêm đi. bị hoa sen một ngữ nói toạc ra ý đồ đến, thượng quan bắc cũng không giận, dù sao hắn đều đã thói quen hoa sen đục miệng, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là tới muốn uống rượu, hắn cũng sẽ không ngượng ngùng. vẫn là nha đầu hiểu ta, mau mau mang rượu tới, đều đã hai ngày không dính qua. thượng quan bác giống cái tiểu hải tử dường như đôi tay vô cái bàn, chiếu hoa sen ồn ào đối với thượng quan bác này không đảng hoàng đức hạnh đang ngồi người đều lựa chọn tính xem nhẹ này nếu là để cho người khác thấy không chừng muốn nói hắn là giả mạo đâu này nếu là làm hắn một đám binh nhóm thấy kia khẳng định đến rất đầy đắc cảm thừa dịp thượng quan bác uống rượu không đương hoa sen hỏi nghe nói một ít lánh đời gia tộc bắt đầu tiến vào chiếm giữ căn cứ thượng quan bác sao đi miệng chính hưởng thụ rượu ngon mang đến tốt đẹp cảm giác đâu nửa ngày mới nhảy ra hai chữ rượu ngon. ở hoa sen bão nổi phía trước chạy nhanh tiến vào chính đề phương bắc tứ đại gia tộc thượng quan gia vớt chỉ gia chính gia đường gia thượng quan gia cũng chính là gia tộc của ta cùng phương đông âu dương gia là thế giao đều là làm quân sự phương bắc tứ đại gia tộc cùng thượng quan gia giao hảo chỉ có trịnh gia mặt khác hai đại gia tộc đều là không xâm phạm lẫn nhau không giao hảo cũng không trở mặt vẫn duy trì một loại quỷ dị cân bằng uống lên khẩu rượu. Tiếp tục giảng mạ thế tiến đến, luôn là có dự triệu, phía trên đều biết, thượng quan gia phía trên cũng có người, tự không cần phải nói, tin tức khẳng định là trước tiên biết, chính gia cũng bị không ít chiếu cố, hai nhà tổn thất còn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi, nhưng mặt khác hai đại gia tộc tổn thất liền tương đối thảm trọng chút, bất quá cũng chỉ là nhằm vào ngoại môn đệ tử, tin tưởng các ngươi cũng đều minh bạch, nội môn đệ tử đều không phải người thường, cho nên bị vì rút cảm nhiễm, không chiếm được khống chế cũng cũng chỉ có mấy người thôi. Ngươi là phương Nam Bạch Gia Tiểu Tử đi. Thượng quan bác nhìn về phía Bạch Lan. Bạch Lan nhìn thượng quan bác, nhàn nhạt nói, đã đoạn tuyệt quan hệ. Tại gia tộc đem hắn đuổi ra ra môn khi đó khởi, hắn cũng đã không đem chính mình về vì Bạch Gia, hắn phải làm chính là chính mình, cũng không phải gia tộc phụ thuộc phẩm. Thượng quan bác sau khi nghe xong, sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là như thế này, bất quá kia đều là chuyện nhà người khác, cùng hắn không quan hệ. Gật đầu xem như đáp lại, lại nhìn về phía một bên nạp Lan Trường Phong. Ngươi là nạp lan ra đi. Đừng nói cho ta nói cũng đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn nạp lan trường phong kia không thèm để ý biểu tình, thượng quan Bắc cảm thấy hắn suy đoán rất có thể là thật sự. Thực không khéo, là thật sự. Nạp lan trường phong buông tay, đối với thượng quan Bắc cởi vẻ mặt sán lạ, như là cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ là kiện cỡ nào đáng giá khoe ra sự kiện giống nhau. Ách thượng quan Bắc lau mồ hôi, xem ra đại gia tộc vấn đề đều là giống nhau nhiều a. Hoa sen ho nhẹ một tiếng, làm ngươi nói chính sự, ngươi tra hộ khẩu đầu. Vẫn là cha nàng người hộ khẩu, xem ra là không nghĩ có uống rượu đi. Thượng quan bắc ở hoa sen trước mặt chính là chỉ thấy miêu lao thử, làm hoa sen một lửa gạt, hắn liền ngoan ngoan bỏ hảo không dám động. hào hảo, nói chính sự. Thượng quan bắc thật là không biết đời trước làm cái gì nghiệt, đời này phái cái này tiểu tổ tông đem hắn khắc gắt ao, đây là một loại đối nhi nữ tiểu bối sùng ái a có hay không. Trước một thời gian, đường ra cùng ngất chỉ ra lần lượt hướng quân khu thân lánh một đám lương thực, nhưng hiển nhiên thỏa mãn không được đại gia tộc đại ăn uống. Từ này là hiện giờ đã nghiên cứu ra như thế nào gieo trồng về sau, hai đại gia tộc đều ngoe nghe dục dịch, tiến vào chiếm giữ căn cứ chỉ là một cái nguy trang, bọn họ tưởng ba chiếm mới là thật sự. Vậy các ngươi là xử lý như thế nào? Ba chiếm căn cứ? Đương quân khu bộ đội đều là uống cháo sao? Ý nghĩ kỳ lạ. Ừ. Những cái đó tôn tử, muốn ba chiếm căn cứ cũng không xưng xưng chính mình mấy cân mấy lượng trọng Bọn họ thượng quan gia cũng chưa lên tiếng đâu, bọn họ rửa vào cái gì? Có cái gì tư cách? Cũng là, thượng quan gia đời đời kiếp kiếp vì nước hiệu lực, nguy hiểm thời điểm luôn là xông vào trước nhất đầu, không có công lao cũng có khổ lao, ngày thường còn muốn đê khắp nơi thế lực khiêu khích, một chút sai đều không thể phạm, mỗi ngày đều banh thần kinh làm người làm việc, thật là danh xứng với thực điều ti, khổ bức thanh niên. Bọn họ sẽ không từ bỏ đi. Trước kia có lẽ còn sẽ kiêng kỵ bọn họ vài phần, hiện tại, hừ, tới một cái tấu một cái, tới hai cái tấu một đôi. thượng quan bác tư lệnh khí thế một hai lập tức liền có vẻ uy nghiêm không ít cùng vừa rồi chơi xấu bộ dáng hoàn toàn phái nếu hai người mặt thế trước đại gia tộc nội môn đệ tử thực lực vẫn là không dung kinh thường chỉ là mặt thế sau có dị năng giả hai bên năng lực sàn sàn như nhau trừ bỏ nội môn trường lão đường chủ những cái đó lão quái vật ở ngoài mặt khác đều không đáng sợ hãi hoa sen bĩu môi một phen lão xương cốt còn cả ngày đánh đánh giết giết cũng không chê mệt hoảng hắc hắc hoa sen một câu Thượng quan bác lại hèn nhát, ta chính là nói nói, nói nói, này không còn có các ngươi đâu sao. Thích, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, phiền thoái. Nha đầu, thượng điểm ăn đi, này quang uống rượu, không có đồ nhắm rượu như thế nào thành đâu. Thật là ra mặt dậy đến trình độ nhất định. Đang nói đâu, an mẹ liền bưng mâm từ trong phòng bếp ra tới. Thượng quan đại ca, người yêu nhất ăn lao giấm đậu phộng, hơn thịt bò. hào liệt, lao đệ, tứ đệ, còn có đại cứu tử tới, ta uống hai ung chính mình ăn còn không quên tiện thể mang theo an ba bọn họ rốt cuộc đây là ai ra a huy thành đại ca thật vất vả tới một lần hôm nay buổi tối đừng đi rồi tại đây ăn cơm làm liên nàng mẹ nhiều xào vài món thức ăn uống cái tận hứng an ba cũng là cái thống khoái người đúng vậy đêm nay liền lưu lại ăn cơm đi lão ca cũng đã lâu không có tới nhà ta hoa sen tiểu thúc tùy văn hải cũng phụ hòa nói bọn họ đều là hiếu khách người tổng cảm thấy người ăn nhiều cơm mới hương chính là Đêm nay nhiều xào hai cái đồ ăn, tới rồi nhà ta, cũng không thể làm lão ca không bụng trở về. Hoa sen cứu cứu nói tiếp nói. Chung, nếu lao để nhóm thỉnh tình mời, ta đây đã có thể ăn vạ không đi rồi a. Khách khí cái gì, coi như chính mình ra. Đêm nay không say không về. Không say không về. Ha ha mấy cái các lao ra lẫn nhau vỗ, cười ha ha. Hoa sen vỗ chán, xem ra hôm nay buổi tối lại không được thanh nhàn, vốn dĩ tính toán hôm nay buổi tối vì đại tỷ làm đánh thức nghi thức. Đã ngủ lâu như vậy, thân thể cũng đã khôi phục, nên xử lý cũng đã xử lý rớt, là nên cứ gọi tỉnh nàng lúc. Nay một chậm trễ, tính, vẫn là ngày mai rồi nói sau. An mẹ, hoa sen bún mẹ, hoa sen mợ, ba cái phụ nữ đã sớm đến trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Hoa sen lại từ trong không gian chọn chút mới mẻ đồ vẩn, tuy rằng ngoài miệng tổng chèn ép thượng con bác, nhưng trong lòng hoa sen vẫn là lấy hắn đương trưởng bối tôn kính. Cơm chiều thời điểm, hoa sen bọn họ mấy người phụ nhân không uống rượu. Sớm liền ăn xong rồi cơm, mà bạch lan mấy cái người trẻ tuổi, cũng bị thượng quan bác lôi kéo cùng nhau uống rượu, bọn họ cũng không hảo chối từ, uống liền uống điểm đi, lại không phải đại cô nương thượng tiệu hoa đầu một chuyến. Hoa sen ngó trái ngó phải không chính mình chuyện gì, nghĩ nghĩ, liền đi trần thanh thanh phòng. Lệ nhi, chủ nhân, bắt đầu đi. Hảo, chủ nhân ta sẽ đem ngươi đưa đến nàng trong ngộng ngươi chỉ cần đem nàng từ trong ngộng lánh ra tới thì tốt rồi. ân minh bạch, bắt đầu đi. Hoa sen trang thượng đôi mắt. Lệ Nhi dùng cái chán đối với hoa sen cái chán, chỉ thấy hồng quang trận lóe, một đạo hồng mang liền bắn vào Trần Thanh Thanh cái chán, đó là hoa sen một sợi linh hồn. Trần Thanh Thanh trước mắt chính ở vào chính mình dệt bóng đẻ trung, hết thể đều là tốt đẹp, Lệ Nhi đem hoa sen một sợi linh hồn đưa vào trong ngộng, quấy dày nàng giả tưởng. Sau đó, hoa sen chỉ cần nghĩ cách đem Trần Thanh Thanh từ bóng đệ trung lánh ra tới, nàng tự nhiên liền tỉnh. Chỉ là, này trong quá trình cũng là có nguy hiểm, hoa sen tiến vào Sẽ bị Trần Thanh Thanh coi nhập định nhân Sau đó liền sẽ đối Hoa Sen phát động công kích Nguy hiểm liền tại đây Bởi vì Hoa Sen bị công kích chính là linh hồn Cho nên một khi bị đánh bại Hoa Sen Chẳng khác nào mất đi một hồn Muốn tìm về là không có khả năng Người mất đi một hồn sẽ biến thành cái dặn gì Ta tưởng không ai vui tự mình thể nghiệm Nhưng là vì Trần Thanh Thanh Hoa Sen nghĩa vô phản cố lựa chọn đi làm Có người nói Chẳng lẽ nhất định phải dùng như vậy Nguy hiểm biện pháp A Ngoại giới kích thích liền không được sao? Hành. Như thế nào không được, huyệt vị đau đớn kích thích, cưỡng chế tính kéo về ý thức, nhưng làm như vậy liền không có nguy hiểm sao. Ngươi muốn kéo về nàng ý thức, nàng cũng sẽ phản kháng, hai tranh chấp đoạn, sau đó một cái không cẩn thận, trùng hợp Trần Thanh Thanh ý thức hỏng mất nói, kia nàng liền vĩnh viễn thành bệnh nhân tâm thần, hoa sen tình nguyện chính mình nguy hiểm một chút, cũng sẽ không làm Trần Thanh Thanh lâm vào nguy hiểm bên trong. Hơn nữa nàng tin tưởng chính mình có thể làm được, cần thiết làm được, đây là một loại tín nghiệm, một loại chấp nhất. Hoa sen tiến vào Trần Thanh Thanh bóng đẻ trung khi, vừa lúc là ở một mảnh đào hoa viên trung. Cảnh sát thực mỹ, mãn viên đào hoa, còn có một hồ nước, hoa sen thấy, Trần Thanh Thanh liền ngồi ở bên hồ, hai chân đãng hồ nước, kích khởi một vòng một vòng gợn sóng, đào hoa cánh bị gió thổi qua từ trên cây phiến phiến rơi xuống, rơi xuống mặt đất lại hoặc là rơi vào trong hồ. Ở bên hồ cách đó không xa dưới cây đào, có một cái bàn đá, ngồi vây quanh vài người, hoa sen nhìn kỹ, thế nhưng là cứu cứu, mợ nhị tỷ. còn có nàng. Mấy người ngồi ở ghế đá thượng, chuyện cho vui vẻ, Trần Thanh Thanh ngẫu nhiên còn hồi phía dưới, đối bọn họ cười cười, người một nhà ở bên nhau hảo không vui nhạt. Hoa sen biết những cái đó đều là giả, đều là Trần Thanh Thanh ảo tưởng ra tới, nàng trước mắt cần phải làm là nghĩ cách làm Trần Thanh Thanh tin tưởng nàng là thật sự, sau đó đi theo nàng đi. Chỉ là, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Hoa sen ở nơi xa quan sát, cũng không có tới gần, đã qua hai ngày. Đương nhiên chỉ là Trần Thanh Thanh trong ý thức thời gian, ngoại giới chỉ là vài phút mà thôi. Hai ngày này tới, Trần Thanh Thanh cơ hồ là không rời đi, đại bộ phận thời gian đều là ngồi ở bên hồ, nghe bọn họ chuyện cho vui vẻ, ngẫu nhiên cũng sẽ đến rừng hoa đảo chuyển một vòng, nhưng thực mau liền ra tới, buổi tối sẽ ở trong hồ tắm rửa một cái, sau đó vẫn luôn lặp lại. Tay đánh TXT Trương 131 tháng hiểm. Chương 131 tháng hiểm. Quan sát hai ngày, hoa sen tổng cảm thấy cái kia trong hồ có cổ quái. cũng không thể nói là có cổ quái, bởi vì ngày thường là nhìn không ra bất đồng, chỉ là hoa sen có một loại trực giác, quá những thứ tốt đẹp ngược lại làm người có loại không hài hòa cảm giác, nếu muốn làm Trần Thanh Thanh đi ra bóng đẻ, định cùng này hồ có quan hệ. Lại qua một ngày, Trần Thanh Thanh theo thường lệ đi rừng hoa đảo, hoa sen biết nàng muốn biết rõ ràng này hồ có hay không vấn đề, vậy chỉ có vài phút thời gian, hoa sen không dám qua loa, đầu tiên là đầu một cục đá, đẩy ra từng vòng sóng gợn lúc sau, hồ cũng không có mặt khác phản ứng chẳng lẽ như vậy không được. Hoa Sen hạ quyết tâm, vẫn là quyết định tự mình đi xuống điều tra một phen, mang theo Tỷ Thủy Châu lúc sau, tiềm nhập trong nước, một đường hướng đáy hồ bơi đi. khắc Hoa Sen kinh ngạc chính là, này ao hồ rất sâu, hồ nước càng xuống phía dưới nhan sắc càng sâu, dần dần tầm nhìn bắt đầu thu nhỏ. Hoa Sen không thể không cẩn thận, bởi vì Hoa Sen tiến vào bóng đệ chỉ là một sợi hồn phách, cho nên công lực giảm đi, chỉ có cường thịnh thời kỳ 1 phần ba. Hoa Sen dự tính chính mình đã lặn xuống trăm mét nhiều. Hồ nước không sai biệt lắm đã thành màu đen, như mực giống nhau, làm hoa sen bất giác có một loại áp lực. Đáng chết, thế nhưng không thể dùng thân thức. Hoa sen mắng một tiếng, thật là nơi trốn chịu hạn a. Không đợi hoa sen báo đoán xong, một tiếng thuộc về thú loại thấp minh thanh truyền vào hoa sen lô thai, hoa sen lập tức đỉnh chỉ tiếp tục lặn xuống động tác, kể sát hồ vách tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa hồ là đã nhận ra hoa sen xâm nhập, kia thú thấp minh thanh vẫn luôn không ngừng. Sau đó hoa sen liền cảm giác được hồ nước kích động một chút. Hiển nhiên là đáy hồ kia chỉ thú động, dẫn phát rồi hồ nước lưu động. Hoa sen ám đạo một tiếng không tốt. Bằng mau tốc độ hướng mặt hồ bơi đi, chỉ là vẫn như cũ không có thể tránh thoát mảnh thú công kích. Hoa sen là bị kia chỉ thú cấp lao ra mặt hồ, thân thể đã chịu kịch liệt chống lại, suýt nữa hộp máu. Tốc độ quá nhanh. Hoa sen ổn định thân hình, rơi xuống trên mặt đất. Ngông nô. Ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được thanh âm trần thanh thanh gấp trở về thời điểm, phát hiện hoa sen. Thì, ta là Liên Liên A. Hoa Sen còn vọng tưởng Trần Thanh Thanh có thể nhận được nàng. Hừ, người xấu, dám giả mạo người nhà của ta, đánh thức tiểu hắc. Nếu ta yên lặng. Trần Thanh Thanh hiển nhiên là không quen biết Hoa Sen. Hoa Sen cũng lời đến cùng nàng cãi cọ, nàng liền nói này hồ có cổ quay đi. Hiện tại xem ra, tựa hồ là cùng này chỉ hồ thú có quan hệ, không biết có phải hay không yêu cầu tiêu diệt nó. Bất quá có cần hay không nàng hiện tại đều cần thiết đánh bại nó, bằng không Trần Thanh Thanh cũng sẽ không bỏ qua nàng đi. Muốn đánh sao, đến đây đi. Hoa sen khiêu khích vươn tay, về phía trước ngéo một cái. Không biết cái gọi là, tiểu hắc, thượng. Nô hồ thú ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng. Hoa sen lúc này mới đánh giá cẩn thận một chút này chỉ hồ thú, cả người đen nhánh. Chắc không được kêu tiểu hắc đâu, thật là quá chuẩn xác, đầu trâu, hết thân, đuôi rán. Nay toàn bộ một cái bốn không tương sao, lớn lên cũng quá khó coi. Tiểu hắc tựa hồ đọc đã hiểu hoa sen trong mắt khinh bỉ, phẫn nộ đạp một cái hết chân. Liền chiều Hoa Sen vọt lại đây, Hoa Sen khó khăn lắm tránh thoát, phía trước đã linh giáo qua một lần tiểu hát tốc độ, tuy rằng là ở trong nước, nó tương đối có ưu thế, bất quá hiện tại xem ra, liền tính ở lục địa, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Hoa Sen nhíu mày, xem ra trận chiến đấu này rất có khó khăn a, bất quá, Hoa Sen cười, nàng thích nhất có tính khiêu chiến sự tình. Tuy rằng công lực giảm hơn phân nửa, nhưng đáng được ăn mừng chính là dị năng thế nhưng có thể sử dụng, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Hoa sen hai phối hợp, một hồi lâu mới thích đứng không nhiều lắm uy lực chiêu thức, thầm than, có thực lực chính là sảng A, này vô lực cảm giác thật hắn nghẹn của ta. Nay tiểu hát thực lực mạnh mẽ, tốc độ mau tự không cần phải nói, nhảy tới nhảy lui, làm hoa sen thật là phiền não, còn có hắn sừng trâu, bị đâm một chút, kia thật không phải nói dỡn, chính yếu chính là tiểu hát tiếng kêu thế nhưng còn có chấn bượng hiệu quả. Hoa sen chưa chuẩn bị, liền chúng một lần chiêu, bị tiểu hát sừng trâu đâm vừa vạn, phun ra thật lớn một ngụm màu tươi. Lại đến. Lao sạch khỏe miệng máu tươi, hoa sen hưng phân thề, đã lâu không có loại cảm giác này, loại này bị đánh tới hột máu cảm giác, thật là làm người nhiệt huyết sôi trào a. Ở hoa sen bị đụng phải đệ thập thứ lúc sau, rốt cuộc thoát lực nằm trên mặt đất, máu tươi từ khỏe miệng không cần tiền dường như ra bên ngoài Dũng hoa sen thân thể còn có rất nhỏ run rẩy, nhưng khỏe miệng lại là mang theo cười. Đương nhiên tiểu hắc cũng cũng không có chiếm được chỗ tốt, hai chỉ sừng trâu đều bị hoa sen cấp tá, toàn bộ hết thân gia đen đại bộ phận đều ngoại phiên. Mỗi một đạo thương đều nhưng nhìn đến bên trong sâm sâm bạch cốt, nếu không phải tiểu Hắc thân thể là màu đen, liền nó kia một thân thương, tuyệt đối có thể hủ chết người. Có lẽ là bởi vì tiểu Hắc bị thương nghiêm trọng quan hệ, buồn con ở bàn đá trước đàm tiếu vài bóng người, đã biến mất không thấy, mà Trần Thanh Thanh lại kinh hoàng ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hoa Sen thiết liếc mắt một cái, nằm ở nàng bên cạnh cách đó không xa, tới gần tử vong tiểu Hắc, chân thành kính nể nó cường hãn, chỉ là bọn hắn hai người chi gian tất có vừa chết. Cho nên, chỉ có thể hy sinh ngươi tiểu hắc thật là đáng tiếc, nếu có thể nói, thật muốn thu nó, tuy rằng lớn lên khó coi điểm, nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Hoa sen một cái xoay người, nhảy dựng lên, dùng cận tồn không nhiều lắm khí lực, đã phát cuối cùng nhất chiều, hoàn toàn kết thúc tiểu hắc thánh mạng, tiểu hắc vừa chết, thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang thế nhưng phiêu tán ở trong không khí, hồ nước cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trôi đi, biến thành bùn đất, mà nguyên bản duy mỹ rừng hoa đảo cũng tùy theo biến mất. Chỉ còn một mảnh hoang dỉn thổ địa, Trần Thanh Thanh mở mịt ngừng đầu, nhìn xa lạ địa phương, xa lạ hết thảy. Hoa sen không dám trì hoãn, cường chống thân thể, dắt Trần Thanh Thanh tay, mang nàng đi ra bóng đẻ. Đại hoa sen hồn phách trở về bản thể thời điểm, bên ngoài hoa sen đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Chủ nhân, thế nào? Không có việc gì. Bất quá là bị nội thương mà thôi, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Tỷ của ta thế nào? Thỉnh sao? Chủ nhân yên tâm. Sáng mai, ngủ lên liền cái gì đều không nhớ rõ. Ân, trở về đi. Lần này thương không nhẹ à, bất quá thông qua lần này sự tình, làm hoa sen hiểu biết đến thực lực của chính mình vẫn là là kém quá xa, chỉ là đối phó một con bóng đẻ thú, khiến cho chính mình ngũ tạng bị hao tổn, bị thương nguyên khí, thật là quá yếu, nếu chính mình đủ cường nói, nào còn sẽ như thế bị động, xem ra muốn có thời gian thời điểm nhiều bế quan vài lần. Ở trong không gian khôi phục cả đêm, sắp mặt cuối cùng là khôi phục, chiếu chiếu gương, xác định nhìn không ra cái gì hoa sen mới yên tâm ra cửa phòng chuyện thứ nhất đương nhiên chính là đi xem trần thanh thanh bất quá có người so nàng sớm hơn mợ nhị tỷ liên liên như thế nào sớm như vậy liền tới đây ân lại đây nhìn xem đại tỷ hẳn là một lát liền sẽ tỉnh lại hy vọng đi hoa sen mợ vớt trần thanh thanh tóc nàng gì thường không hy vọng nàng tỉnh lại ngủ lâu như vậy cũng nên đã tỉnh mẹ tỷ tỉ sẽ tỉnh lại tiểu mội không đều nói có biện pháp sao đúng không tiểu muội ách mợ cái kia ta đêm qua đã cấp đại tỷ xem qua xác định hôm nay sáng sớm có thể tỉnh hoa sen lau mồ hôi đem chuyện này cấp đã quên trừ bỏ nàng còn không có người biết đâu cái gì hoa sen mợ cùng nhị tỷ trần sở sở đồng thời kêu sợ hai ra tiếng các nàng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên hoa sen phía trước cũng chưa cùng bọn họ nói qua a liên liên liên ngươi mới vừa nói ngươi đại tỷ hôm nay sáng sớm sẽ tỉnh ngẩng ân Đêm qua cơm nước xong, ta đã cấp đại tỷ xem qua. Thật tốt quá, thật tốt quá, sờ sở, sở, người tỷ nàng, nàng có thể tỉnh lại. Hoa Sen mở kích động bắt lấy Hoa Sen Tay, chảy nước mắt, nhìn trên giường Trần Thanh Thanh, đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc chờ tới, thật là khổ đứa nhỏ này. Đúng vậy, mẹ, đây đều là tiểu muội công lao. Trần Sở Sở cũng kích động chảy nước mắt. Ai nha, đều là người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói, kia cũng là ta đại tỷ a. Hoa sen không thói quen người nhà cùng nàng khách khí, kia sẽ làm nàng cảm thấy xa cách. Ở hoa sen nhận chi, người nhà hẳn là vô luận phát sinh chuyện gì đều không dùng bỏ, lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau ỉ lại tồn tại, chính là nếu không khách khí, có cái gì nói cái gì, kia mới là người nhà. Đúng đúng, chúng ta là người một nhà. Ba người ngồi ở mép giường, lặng lặng chờ đợi Trần Thanh Thanh tỉnh lại, sợ bỏ lỡ trước tiên. Trần Thanh Thanh ở ba người chờ mong dưới ánh mắt, dần dần mở nhắm chặt thật lâu đôi mắt, Tuy rằng hoa sen đã thực săn sóc vì hắn kéo lên giày nặng bức màn, chặn sáng sớm ánh sáng, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn là cảm thấy có chút chói mắt, mở to đến một nửa chịu không nổi lại nhắm lại, lặp lại vài lần mới miễn cưỡng thích ứng. Hoa sen lúc này mới khai đầu giường đèn, màu da cam ánh sáng tổng so ánh nắng nhu hòa một ít, đãi Trần Thanh Thanh thấy rõ người lúc sau, suy yếu kêu một tiếng, Mẹ! Ai, ta đáng thương nữ nhi a. Hoa sen mở rốt cuộc nhịn không được lại khóc lên. Thỉ, ngươi tỉnh! Trần sở sở nhưng thật ra không chế tốt một chút, không lại khóc ra tới, bất quá không khó coi ra nàng thật cao hứng. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mặt năm mươi lăm. Trần Thanh Thanh động động đôi mắt, thấy được nói chuyện Trần sở sở, chiều nàng cứng đờ cười cười, Muội đại tỷ, còn có ta đâu, còn có ta đâu. Hoa sen thấy Trần Thanh Thanh cũng không dị thường, đều nhận được người, tiến lên nắm tay nàng cũng đi theo nào, kỳ thật chủ yếu là vì điều tiết không khí. Trần Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, chuyển hướng bên kia. liên liên ân còn nhận được ta xem ra đại tỷ không bị cháy hỏng đầu hh <cười> hoa sen vì trần thanh thanh tiêu trừ ký ức lúc sau liền cùng đại gia thẳng đường hảo biên cái hoảng liền nói trần thanh thanh trong khoảng thời gian này là sinh bệnh phát sốt có thể là bởi vì sốt cao không ngừng cho nên mới dẫn tới mất trí nhớ ta làm sao vậy như thế nào cảm giác ngủ thật dài thời gian còn có sáng sớm các ngươi như thế nào đều ở ta trong phòng đâu tỷ người sinh bệnh sốt cao 40 mươi nhiều độ đâu Thiêu vài thiên, ngươi không biết lúc ấy đều đem chúng ta sợ hãi, may mắn có liên liên ở, bằng không chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trần sở sở nói một nửa thật một nửa giả, đảo cũng làm người chọn không ra thật xấu tới. Thấy nhà mình lão mẹ cũng gật đầu, Trần Thanh Thanh lúc này mới tin, chính là chính mình như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Tay đánh TXT chương 132 ngươi tin tưởng ta sao? Chương 132 ngươi tin tưởng ta sao? Ta ngủ đã bao lâu? Như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Ngươi còn nói đâu, ngươi đã hôn mê hơn 2 tuần, mẹ mỗi ngày đều ngươi cấp lao mình, massage, uy ngươi uống dinh dưỡng dịch. Những việc này nhưng đều là thật sự, hoa sen mợ mấy ngày này vì trần thanh thanh sự, đều ra nua thật nhiều tuổi, trần sở sở còn tưởng tiếp tục nói, lại bị hoa sen mợ cấp ngăn cản xuống dưới. Nói chuyện này để làm gì, quan trọng nhất ngươi tỷ hiện tại tỉnh, chúng ta nên cao hứng mới là. Đúng vậy, vì chúc mừng đại tỷ thân thể khôi phục. Chúng ta hôm nay khai party, hảo hảo chúc mừng một phen. Hoa sen đúng lúc sen mồm nói. Liền ngươi điểm tử nhiều. Trần mẫu phun hoa sen một câu, cũng không phản đối. Ta đi thông chi đại gia, trước làm ta mẹ vì đại tỷ làm chút có dinh dưỡng thanh đạm hảo hấp thu bữa sáng. Nói, hoa sen liền nhảy nhót đi xuống lầu. Trần thanh thanh tỉnh lại tin tức, vô dị là mọi người đều chờ đợi đã lâu. Hoa sen cứu cứu Trần Hồng vẫn biết được tin tức này thời điểm, kích động không biết nói cái gì hảo. An ba vô Trần Hồng vận bay Cảm khái nói, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo A. Đúng vậy, coi như những cái đó thương tổn chỉ là một cái ác mộng đi, tỉnh mộng, hết thể đều liền khôi phục không phải sao. Ngày này, An Trạch chú định lại là náo nhiệt một ngày. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Hoa Sen cùng đại gia nói nàng muốn bế quan sự, thời gian khả năng sẽ có chút trường, ngắn nhất cũng muốn mấy tháng, lâu là một năm cũng là có khả năng. Hoa Sen đã không phải lần đầu tiên đối thực lực của chính mình cảm thấy không đủ. Lúc ban đầu một lần chính là trời cho bị cướp đi lần đó, đến nay, trời cho rơi xuống không rõ, lại một lần chính là trần thanh thanh chuyện này, lại một lần cảm giác được vô lực, Hoa Sen không thích loại này nhược thế cảm giác, thực không? Thích, thậm chí là chán ghét. Bạch Lan nghe Hoa Sen lại muốn bế quan, mày không tự giác nhíu lại, Hoa Sen bế quan ý nghĩa hai người không thể gặp mặt, không thể gặp mặt liền ý nghĩa nàng đều không thể cùng Hoa Sen thân cận, không thể thân cận liền ý nghĩa hắn sẽ tưởng nghiệm thành cuồng. chính yếu nguyên nhân là... Hoa sen bế quan liền ý nghĩa nàng sẽ biến cường, mà chính mình cùng nàng tranh lệch đã không phải một bước hai bước là có thể đuổi kịp sự. Nếu hoa sen còn đang không ngừng biến tưởng này sẽ làm hắn nam nhân tự tôn. Đại chịu đà kích, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, cái này kêu chuyện gì a? Này nhưng như thế nào cho phải đâu? Xem ra nên tìm cái thời gian hảo hảo cùng nàng tán gẫu một chút. Cơm chiều ăn thử cấm áp, thật cao hứng. Liên, ta tưởng cùng ngươi nói nói chuyện. Bạch Lan ngăn cản chuẩn bị về phòng hoa sen. Hoa sen nhìn chăm chú Bạch Lan hồi lâu, mới nhàn nhà tướng thanh hảo. Kia đi ngươi phòng đi. Bạch Lan một chút cũng không có nam nhân không thể tùy ý ra vào nữ tử khuê phòng tự giác, nhưng thật ra so tiến chính mình phòng còn quen thuộc. Hoa sen nhìn hắn thẳng hướng tới chính mình phòng đi đến thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, người nam nhân này thật đúng là chuyên chế, đều không cho chính mình cơ hội phản bác, bất quá. Hoa sen thoải mái cười, tính, ai làm chính mình không chán ghét hắn đâu. Hai người trở về phòng lúc sau. Hoa sen liền làm cách đâm kết giới, ai cũng không có nhìn đến hành lang chỗ ngoặc chỗ, có một bóng hình ảm đạm thần thương. Hoa sen dựa nghiêng trên trên giường, lặng im nhìn bạch lan, không có mở miệng tính toán, ở nàng bình đạm biểu tình lúc sau, hoa sen lại bay nhanh phỏng đoán bạch lan muốn cùng nàng nói chuyện gì. Mà bạch lan tâm tư lại bách chuyển thiên hồi, hắn còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không đem lời nói mở ra tới nói, nói hậu quả lại sẽ là như thế nào, còn có hoa sen có thể hay không cùng hắn thẳng thắn. Lại vì như thế nào xử lý hai người quan hệ, này đó hắn trong lòng đều không có đế, bởi vì hắn trong mắt hoa sen chính là một quyển thần bí bảo điển, mỗi một tờ đều tràn ngập thần kỳ, mỗi một tờ lại đều bất đồng. Ở ngươi cho rằng ngươi sắp hiểu biết nàng thời điểm, ngươi lại sẽ phát hiện, nga nguyên lai nàng cũng không phải như vậy, cái này làm cho từ trước đến nay bảy mưu lập kế bạch lan tới nói tuyệt đối là cái không nhỏ đả kích cùng khiêu chiến. Vật nhỏ, ngươi tin tưởng ta sao? Chuyên trúc nít nảm. Lúc này nghe vào hoa sen trong thai lại có một loại vô lực cảm giác. Tin tưởng sao? Nếu là lấy trước, hoa sen sẽ không chút do dự trả lời không, có lẽ còn sẽ ở trong lòng ti cười, ngươi ở nói dẫn sao? Nàng liên chính mình đều không tin, lại như thế nào sẽ tin tưởng người khác? Mà lúc này, hoa sen mấp máy đôi môi, lại trước sau nói không nên lời cái kia không tự, tin tưởng sao? Có lẽ có một chút đi. Thật sự chỉ có một chút sao? Không. Ở hoa sen từ điển không có như vậy ba phải cái nào cũng được đáp án, tin tưởng chính là tin tưởng, không tin chính là không tin. Hoa sen ở trong đầu nhanh chóng lọc bọn họ cùng nhau đi qua mưa mưa gió gió, có lẽ từ lúc bắt đầu chính mình liền lựa chọn tin tưởng hắn đi, không riêng gì hắn, còn có những người khác cũng là. Nói cách khác, hoa sen như thế nào sẽ cho phép có không biết nguy hiểm thời khắc quay chung quanh ở chính mình bên cạnh đâu. Bạch Lan nhìn hoa sen muốn nói lại thôi bộ dáng, ánh mắt ảm đạm, không tin sao. chính mình làm nhiều như vậy, thế nhưng liền nàng một phần tín nhiệm cũng chưa được đến. buồn cười, thật là quá buồn cười. vật nhỏ, ngươi thật tàn nhẫn. ngươi biết ngươi thương ta nhiều đau không? ta có bao nhiêu ái ngươi, ta tâm liền có bao nhiêu đau. kia tràn đầy trang đều là ngươi địa phương đang ở chạy huyết đâu, ngươi biết không? Hoa Sen bị bạch Lan bi thương thanh âm từ trong hồi ức bừng tỉnh, tiếp xúc đến bạch Lan trong mắt kia chút nào không mang theo che giấu bi thương khi Hoa Sen tâm mạc danh một trận nắm khẩn, nàng không khỏe như mày. tay không tự giác xoa trái tim vị trí. Thật là khó chịu, vì cái gì nhìn đến bạch lan bi thương ánh mắt tình hình lúc ấy như vậy khó chịu, cái loại này tâm bị nhéo khẩn xa lạ cảm giác, làm nàng thiếu chút nữa thở không nổi, nàng không thích nhìn đến hắn như vậy, nàng thích cái kia luôn là đối với nàng cười, sẽ thực sủng nịch sờ nàng đầu, sẽ sấn người khác không chú ý khi hôn chồng nàng, sẽ tiêu những cái đó làm nàng thẹn thùng sưng hô, sẽ yên lặng đứng ở nàng bên cạnh duy trì nàng, sẽ... Nguyên lai like hắn sẽ làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai chính mình vẫn luôn đều biết nguyên lai chính mình sớm đã sống ở hắn vì chính mình bệnh tốt đẹp đồng thoại chung lan hoa sen bàn tay hướng về phía bạch lan nàng không biết chính mình muốn làm gì chỉ là thân thể không chịu không chế cảm thấy đã không có hy vọng bạch lan nhìn hoa sen đột nhiên vươn tay trong lòng hiện lên một tia vui sướng nhưng bên ngoài thượng lại như cũ bất động thanh xác chỉ độn vật nhỏ không kích thích kích thích chính là không được a. hoa sen không có chờ đến bạch lan đáp lại tức khắc có chút luôn cuống tia luôn luôn đạm mạc ánh mắt lúc này lại giống cái lạc đường hài tử dường như lộ ra mê võng bạch lan xem có chút đau lòng muốn nắm lấy hoa sen tay vớt phẳng nàng trong lòng bất an lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống bạch lan vì sau này hạnh phúc lại nhịn một chút nếu vật nhỏ không chính miệng nói ra ái chính mình không đột phá tâm phòng nói kia hắn nhưng có đến khổ ăn cho nên nhịn một chút đi hoa sen tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình là có thể động chỉ là cứng đờ ngồi ở trên giường mắt dưng dưng khát vọng bạch lan đáp lại Khát vọng Bạch Lan sẽ giống như trước giống nhau, sùng lịch sờ nàng đầu, ái mội kêu nàng vật nhỏ. Chính là không có, toàn bộ đều không có, rõ ràng liền ở trước mắt, vì cái gì không nắm tay của ta, vì cái gì nghe không được ta kêu gọi, chẳng lẽ ngươi cũng không cần ta sao? Ta lại bị vứt bỏ sao? Không cần, ta không cần hoa sen cơ hồ mất đi lý trí lắc đầu, nàng không cần bị vứt bỏ, nàng không cần một mình một người. Năm đó sư phó chính là như vậy vứt bỏ nàng, nghĩ đến khả năng về sau chính mình lại muốn một người. hoa sen hoảng sợ nhìn ly chính mình chỉ có hai bước xa bạch lan thân thể hướng ly huyền mũi tên giống nhau đột nhiên nhằm phía bạch lan tuy rằng bạch lan đã làm tốt chuẩn bị nhưng vẫn là bị hoa sen sung lượng mang theo lui về phía sau hai đại bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình bạch lan trộm lau mồ hôi thiếu chút nữa bị đánh ngã may mắn không ai thấy bằng không muốn mất mặt nhiệt tình vật nhỏ thiếu chút nữa bị người phát gục hoa sen trong lòng nhưng không bạch lan nhẹ nhàng như vậy nàng đã hoàn toàn lâm vào năm đó bị sư phó vứt bỏ sợ hãi chung Thân thể chỉ là theo bản năng gắt gao ôm Bạch Lan thân thể, không cho hắn rời khỏi. Không cần vứt bỏ ta, đừng rời khỏi ta, ta không cần một người. Lặp lại lặp lại như vậy nói mấy câu. Vì cái gì không cần ta rời đi. Bạch Lan chỉ có thể từng bước một hướng dẫn. Đừng rời khỏi ta, cầu xin ngươi đừng rời khỏi ta. Cho ta một cái không rời đi ngươi lý do. Lý do? Lý do hoa sen ảo não đấm vào đầu, vì cái gì nghĩ không ra lý do, vì cái gì nghĩ không ra, đầu đất, đầu đất. Bạch Lan nhìn Hoa Sen dùng sức đấm vào đầu, tâm đều nát, đánh vào Hoa Sen thân, đau ở Bạch Lan tâm a, thật là xứng đáng tự tìm. Còn thế nào cũng phải căng ra đầu, làm bộ không để bụng, không có lý do gì nói ta không thể đáp ứng ngươi. Nói xong liền đi bẻ Hoa Sen ôm ở hắn trên eo tay. Hoa Sen lại chết sống không vông, đôi tay giao nhau ôm chết khẩn, thiếu chút nữa không đem Bạch Lan lặc đau xốc hông. Đầu nhỏ chôn ở Bạch Lan ngực, nghe Bạch Lan tiếng tim đập, nàng mạc danh an tĩnh xuống dưới. Dường như kia tiếng tim đập là linh đan rượu dược, lập tức liền vút phẳng hoa sen cùng táo. Ta thích ngươi, rất thích ngươi, cho nên đừng rời đi ta. Bạch Lan nghe thế câu thổ lộ nói sau, thân thể cứng đờ, câu này thổ lộ nói, hắn đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần, cũng thật nghe tới thời điểm, tâm vẫn là nhịn không được kích động. Chỉ là thích có lẽ không được a Bạch Lan nhịn không được tham lam lên, nghe được hoa sen thích thổ lộ lại càng muốn nghe được cái thổ lộ, như vậy cuộc đời này chết cũng đủ rồi, phi phi phi, cái gì có chết hay không? Còn không có bồi vật nhỏ bắt đầu hạnh phúc sinh hoạt đâu, như thế nào có thể chết đâu. Hoa sen vừa nghe đến Bạch Lan nói không được, thân thể lập tức lại khẩn trương khai, khó được nàng trì độn cảm tình xa tuyến, lần này thực mau liền tìm tới rồi đáp án. Ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Lan không thể tin tưởng, thật sự nói, vốn chỉ là thử, lại không nghĩ rằng thật sự nghe được cái loại này ràng buộc linh hồn rung động, làm hắn cả đời dư vị. Rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, hắn nu cầu cấp bách phát tiết trong lòng tràn đầy tình yêu kéo khởi hoa sen cảm, run rẩy hôn đi xuống. Nụ hôn này không có bất luận cái gì kỹ xảo đang nói, Bạch Lan tựa như một cái ngây ngô tiểu nam sinh giống nhau, chỉ bằng cảm giác hôn, mang theo kích động, mang theo đòi lấy, mang theo bá đạo, mang theo hắn độc hữu sùng địch, lại không mang theo một chút dục vọng. Kỳ thật Bạch Lan làm như vậy là tương đương nguy hiểm, nàng không hiểu biết hoa sen quá khứ, hắn chỉ là dựa theo chính mình ý nghĩ, lại nghiền ngẫm người thường phản ứng, chính là nàng quên mất hoa sen không phải người thường. Hắn không biết hoa sen có như vậy một đoạn thảm thống trải qua hắn cũng không biết gian triệt đối hoa sen ảnh hưởng là thật lớn bạch lan muốn may mắn chính mình vận khí tốt hoa sen bị như vậy một kích thích không phải một lần nữa đóng cửa để ngựa mà là bộc lộ chính mình tình yêu nay liên giống một hồi đánh bạc thiết cục lại không phải bạch lan mà là vận mệnh bạch lan thắng chỉ là vận khí tốt nhưng là ai lại dám nói vận khí không tính thực lực một loại đâu mà hoa sen thua sao không cũng không có hoa sen lại là lớn nhất người thắng hoa sen đột phá tâm phòng đi ra an triệt cho hắn lưu lại bóng ma cũng thắng được gái thắng được hạnh phúc chẳng lẽ này không xem như lớn nhất người tháng sau đợi cho hoa sen bình tĩnh trở lại lúc sau hoa sen phát hiện chính mình là nằm ở trên giường hơn nữa là bị bạch lan gắt gao khâu ở trong ngực đối với phía trước hành động hoa sen cũng không phải không có ký ức huống hồ nàng còn nhớ rõ phi thường rõ ràng từ này là chính mình kia gấp không chờ nổi thổ lộ thật là mắc cỡ chết người bất quá thực mo hoa sen liền bình thường trở lại càng thân mật sự tình đều làm chẳng qua là cái thổ lộ mà thôi nếu bạch lan biết hoa sen trong lòng là như vậy tưởng nói hắn nhất định sẽ tìm khối đậu hủ đâm chết hắn tha thiết ước mơ thổ lộ lại bị hoa sen như thế phong khinh vân đạm sơ lược cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi a uy vật nhỏ ta yêu ngươi nguyên bản còn cố làm chấn định hoa sen mặt cọ một chút liền đỏ cái thấu triệt ni mẹ bạch lan nhất định là cố ý khẳng định là cố ý hoa sen nghĩ như thế mà bạch lan xác thật là cố ý Hắn liền thích xem hoa sen quẫn bách bộ dáng. Ha hả bạch lan sung sướng cười ra tiếng. Hoa sen thật vất vả từ bạch lan trong lòng ngực lây ra tới, dùng kia ngầm có ý thu ba đôi mắt, hung hăng chừng hắn một cái, lại không biết này liếc mắt một cái lực sát thương có bao nhiêu đại, thiếu chút nữa làm bạch lan lấy làm tự hào tự chủ tuyên cao phá sản. vẫn nhỏ, ngươi đây là đang câu dẫn vi phu sao. ân, Thượng tiêu âm cuối lộ ra mê hoặc, ni mẹ, này rốt cuộc là ai câu dẫn ai nha. Hoa sen lựa chọn tính xem nhẹ câu dẫn một từ, lại rồi dám với vi phu một từ. Thiếu không biết xấu hổ, ngươi là ai vi phu đâu, thư điển hình vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, là ai vừa mới chết ôm nhân ra, không cho nhân ra đi, còn đối nhân ra thổ lộ, tấm tắc này trở mặt không biết người bản lĩnh đảo làm nàng học cái 10 thành 10. Vi phu còn không phải là nương tử vi phu sao. Hắn càng ngày càng phát hiện trêu đùa hoa sen là một kiện rất thú vị sự tình. Ai là mẫu thân ngươi tử, vô lại. Bạch Lan ám đạo. Ta nhưng chưa nói nương tử chính là ngươi a ngươi xem đi, chính mình đều thừa nhận là ta nương tử. Nương tử còn không phải là ngươi sao, nương tử. Hoa sen biết Bạch Lan là cố ý, chính là chính mình lại vô pháp, mỗi lần cùng hắn đối thượng đều chính mình đều sẽ tiếng lòng rối loạn, tâm giống chỉ mai con giường như loạn nhảy, hơn nữa phản ứng càng giống cái 17 tám tiểu nữ sinh giống nhau, cắn một ngụm đều nhàn toan. Bạch Lan cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, lại trêu đùa đi xuống, vật nhỏ nên thẹn quá thành giận, tuy rằng như vậy cũng thực đáng yêu nhưng vẫn là từ bỏ, sau này thời gian còn chừng đâu, từ từ tới không nóng nảy, cho nên ở hoa sen tức giận phía trước, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Vật nhỏ, người tin tưởng ta sao? Tương đồng vấn đề, trước sau chỉ kém mấy cái giờ thời gian, lại cho người ta bất đồng cảm thụ. Tay đánh TXT chương 133 địa ngục chi sâm. Chương 133 địa ngục chi sâm. Hoa sen vòng lấy bạch lan cổ, hướng về phía trước lôi kéo, thuận thế hôn lên bạch lan ngôi, cái này làm cho bạch lan rất là kinh ngạc. Khó được Hoa Sen chủ động hôn ngôi Bạch Lan A. Tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước chạm vào một chút, lại cũng làm Bạch Lan vô hạn thỏa mãn, say mê trong đó thời điểm. Ta tin tưởng ngươi. Hoa Sen thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lại không khó nghe ra ngựa khí thập phần nghiêm túc. Ha ha Bạch Lan vui vẻ cười, ta đây cũng có thể tin tưởng ngươi đúng không? Hoa Sen hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Lan sẽ nói như thế, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nói thẳng ta cũng tin tưởng ngươi như vậy khuôn sáo cũ nói đâu, nhưng cũng là chỉ sửng sốt. ngay sau đó cũng thư thái cười ân cười thành trăng non giống nhau đôi mắt lóe khác phong thái kia kế tiếp chúng ta liền nói chuyện chính sự đi ta liệt cái đi nay chuyển biến tốc độ cũng quá nhanh điểm đi cái gì vừa rồi kia không phải chính sự sao còn có cái gì chính sự ân liền nói nói ngươi tu luyện vấn đề này vừa rồi kia chỉ là một cái tiểu khúc nhạc dạo hắn cũng sẽ không quên chính mình chân chính mục đích nay chỉ giả hoạt hồ ly U. tu luyện hoa sen là cỡ nào người thông minh chuyển hai hạ đầu góc liền minh bạch bạch lan ý tứ xem ra người nam nhân này là tự ti đâu hắc hắc rốt cuộc có có thể áp chế hắn địa phương ta tu luyện công pháp là sư phó để lại cho ta ngươi biết ta muốn biết không phải cái này anh tuy rằng đã tin bạch lan nhưng là muốn cùng một người chia sẻ chính mình bí mật hoa sen vẫn là có chút vô thố phải nói là nàng không biết nên từ đâu mà nói lên cũng không biết nên như thế nào nói hoa sen khẽ cắn môi tính liều mạng Bạch Lan không có phòng bị, chỉ cảm thấy không gian đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó hắn liền xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Đây là vật nhỏ bí mật sao? Khiếp sợ là có, kinh hỉ cũng là có, Bạch Lan biết đây là hoa sen bắt đầu tiếp thu hắn bước đầu tiên. Tới với hoa sen bí mật này, Bạch Lan thực vừa lòng, này xác thật là cái thiên đại bí mật, tuy rằng hắn còn không hoàn toàn hiểu biết này phiến đại lục tác dụng, nhưng là nhìn trước mắt kia một mảnh đủ loại rau dưa trái cây, còn có mãn viên quý trọng đóa hoa. còn có kia tương đương thấy được treo y đi thực, dược, khi bốn cái chữ to tiểu phòng ở, còn có nơi xa kia cao tận vần tiêu núi cao, còn có rất nhiều hắn nhìn không thấy đồ vật Bạch Lan thực xác định này hoàn toàn chính là một cái khắp nơi. sinh kim bảo khố, hơn nữa hắn thực xác định, hắn nhìn đến này đó chỉ là da lông. Bạch Lan hương phấn đồng thời cũng thực thố bại, trước kia cảm thấy hoa sen nơi trốn lộ ra thần bí, hắn rất muốn vạch trần kia thần bí khăn che mặt vừa xem phương hoa, lại không nghĩ hôm nay mới biết được, Hắn sốc lên chỉ là khăn che mặt một góc, nếu Hoa Sen không nghĩ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội vạch trần nàng thần bí khăn che mặt. Hoa Sen vẫn luôn ở quan sát đến Bạch Lan phản ứng, còn Hảo, trừ bỏ khiếp sợ cùng hiểu rõ ở ngoài cũng không có tham lam chi tình. Hơn nữa Hoa Sen cũng không thể không bội phục Bạch Lan tiếp thu năng lực, ân, không lỗ là gặp qua đại việc đời người, thừa nhận năng lực quả nhiên không bình thường nột. Vật nhỏ, ngươi không có gì muốn cùng ta giải thích sao? A, Hoa Sen có chút ngượng ngùng. Chính là ngươi nhìn đến như vậy a Sau đó hoa sen mới chậm rãi cùng hắn nói về không gian lai lịch, còn có phát hiện không gian lúc sau, đến mặt thế bông xuống, lại đến cùng bọn họ tương ngộ một chút sự tình. Về sau có ta bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi. Sẽ không ở ném xuống ngươi một người, thẳng đến ngươi đuổi ta đi mới thôi. Mặt sau này một câu, Bạch Lan không có nói ra, hắn sẽ bồi hoa sen, lại cũng sẽ không cho nàng mang đến bối rối, nếu nào một ngày nàng chán ghét cùng chính mình ở bên nhau, Bạch Lan sẽ lựa chọn rời đi. nhưng chỉ là rời đi, sau đó hắn sẽ yên lặng bảo hộ nàng. Từ kia lúc sau, hai người quan hệ có thể nói là tiến triển cực nhanh, này cũng làm những người khác kiến thức tới rồi tình yêu vĩ đại, sinh sôi đem một cái tính tình lạnh nhạt, giết người không chấp mắt ác ma, biến thành một cái cả ngày trong mắt mang cười, bị đầu hai câu đều sẽ mặt đỏ hoài xuân thiếu nữ. Đương nhiên đối tượng chỉ hạn bạch lan một người, nếu những người khác cũng tưởng khiêu chiến nói, kia kết cục chỉ có một, chắc chắn chết rất khó xem. Ở nạp lan trường phong nếm thử N biến. Bị chỉnh N một biến lúc sau, rốt cuộc suy sút từ bỏ tiếp tục đùa giỡn Hoa Sen ý tưởng, bởi vì hắn còn không muốn chết ra được không, bị Hoa Sen chỉnh cũng không phải là cùng ba tuổi hài tử đùa giỡn, kia thật sẽ chết người A huy. Bất quá này căn bản quái không được người khác, nạp lan trường phong chính là phạm tiện, ra lại khẩn, Hoa Sen đây là làm tốt sự, giúp hắn tùng tùng, bằng không sẽ có người ngu xuẩn đến đi sở lao hổ mông sao. Lao hổ lại dịu ngoan hắn cũng là lao hổ, người trông cậy vào hắn có thể cùng miêu nhi giống nhau. Anh em, ta khuyên ngươi vẫn là đi mua cái gối đầu đi, nằm mơ có lẽ mau một ít. Ở cái này đột phát sự kiện qua đi một tuần, hoa sen bế quan, bất quá lần này bế quan kế hoạch lại cùng ban đầu bất đồng, bởi vì cùng nàng cùng nhau bế quan còn có Bạch Lan. Bạch Lan tuy rằng là đại gia tộc trực hệ con cháu, công pháp tự không cần phải nói, khẳng định là có, cũng là xuất sắc, nhưng nếu là cùng hoa sen so một lần, đó chính là gặp sư phụ, căn bản không có có thể so tính. Nhưng nếu là từ bỏ một môn chính mình tu luyện nhiều năm công pháp, sửa tu mặt khác công pháp, kia phía trước tu vi đã có thể phế đi, vì thế vấn đề này rất là làm hai người buồn dầu. Cho nên Kinh Bạch Lan đề nghị, lại Kinh Hoa Sen đồng ý, hai người đạt thành chung nhận thức, trước giúp Bạch Lan cải thiện thể chất, tẩy Kinh bệ Tủy, sau đó lại chậm dại nghĩ cách, Hoa Sen có dự cảm ở kho sách nhất định có thể tìm được thích hợp Bạch Lan tu luyện, không cần thay đổi tự thân công pháp, lại có thể thay đổi hiện trạng thượng thành công pháp. Lại lần nữa đi vào không gian thời điểm, Bạch Lan vẫn là không khỏi cảm thán một phen, không gian thần mã quá nghịch thiên, quá cấp lực. Thất thần làm gì, đi a, Không phải nói muốn tới chỗ đi dạo sao, làm gì lại đứng bất động, cùng cái ngốc tử dường như. Lần trước tiến vào thời điểm, cũng chưa nhìn kỹ, Bạch Lan cùng Hoa Sen nói tốt muốn trước dẫn hắn toàn phương vị đi dạo không gian, cũng coi như là đối bọn họ ra có cái nguyên vẹn hiểu biết. Bạch Lan bất đắc dĩ, vật nhỏ tính tình đảo không nhỏ, còn không chuẩn nhân ra cảm khái. Lớn như vậy địa phương, chúng ta muốn đi bộ. Chân đi chặt đứt phòng trừng cũng dạo không xong đi. Hoa sen khinh bỉ trừng hắn một cái, đương nàng ngốc nhà, ngu ngốc, ai muốn đi bộ. Lệ nhi. Bạch Lan bị hoa sen kia khinh bỉ liếc mắt một cái cấp kích thích tới rồi, vật nhỏ này càng ngày càng ngoan, cũng dám khinh bỉ hắn, vừa định vì chính mình thiếu lại liền nghe được hoa sen gọi lệ nhi. Chủ nhân. Không biết từ nơi nào nhảy ra tới lệ nhi, nào vào hoa sen trong lòng ngực làm nũng. Lệ nhi. Mang chúng ta đi dạo không gian. Hoa sen tiếng nói vừa dứt, Lệ Nhi liền khôi phục chân thân, lửa đỏ lửa đỏ thân hình, tựa hồ lại trưởng thành không ít. Hoa sen nhảy đến Lệ Nhi trên lưng, tay nhỏ khắp nơi sờ sờ, ân, lông tóc càng tốt sờ soạn, bốn chân thượng ngọn lửa, càng thêm sáng ngời, thấy thế nào như thế nào vì phong. Bạch Lan tuy rằng nghĩ đến Lệ Nhi không phải bình thường sủng vật, lại không nghĩ rằng thế nhưng là như thế này, nhìn khôi phục chân thân Lệ Nhi, nguyên lai like đây mới là nó hẳn là có bộ dáng, giống như còn không tồi Nga. Bạch Lan huynh, không phải giống như còn không tồi Nga, là thật sự thực không tồi ưu, lệ nhi là thần thú thần thú á hiểu hay không, chỉ là ở hoa sen trước mặt lệ nhi thu liễm uy áp cũng dịu ngoan rất nhiều, nếu lệ nhi tiết lộ chẳng sợ một chút thần thú uy áp nói vậy người liền sẽ không dùng giống như hai chữ. Dạo không gian kỳ thật rất nhanh, liền đại khái hiểu biết một chút bố cục, thuận tiện nhìn xem phong cảnh thôi. Sau khi xem xong, Bạch Lan đã tìm không thấy từ hình dung chính mình lúc này tâm tình. Những cái đó hoa lệ từ ngữ vào lúc này đều có vẻ như thế tái nhợt, ở cực độ khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng qua đi, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Mà hoa sen không dạo không biết, một dạo dọa nhảy dựng lúc này mới mấy ngày thời gian A, không gian thế nhưng lại lớn một vòng. Chật chật chật, thật là kinh hỉ không chỗ không ở, nghĩ đến là bởi vì mấy ngày trước nội đạo, mà càng làm cho hoa sen giật mình cũng không phải không gian lớn, mà là không gian mở rộng lúc sau, sau núi nhiều ra tới rừng rậm làm lệ nhi bay đến trời cao quan khán. Thế nhưng nhìn không tới rừng rậm cuối, mà rừng rậm lối vào có một khối tấm bia đá, mặt trên dùng đỏ tươi tự thể rõ ràng viết bốn chữ, địa ngục chi sâm. Hoa sen thử tính dụng ý thức giả quét tấm bia đá, cảm giác có thể từ giữa đạt được về địa ngục chi sâm tương quan tin tức, không thành tưởng, thật là có. Nội dung là cái dạng này, tiểu đồ nhi, địa ngục chi sâm là vi sư để lại cho ngươi một mảnh rèn luyện nơi, nhàn tới không có việc gì thời điểm, có thể đi vào chơi chơi, sẽ có không tưởng được kinh hỉ Nga. Hoa sen gân xanh hứa ra, tiện nghi sư phó tổng có thể làm nàng vô cớ bốc hỏa, ni mẹ, này tính, cái gì nhắc nhở, bên trong có cái gì chưa nói liền tính, rèn luyện nơi sẽ là hảo ngoạn địa phương. Đánh rắm, không chừng có cái gì bấy dập chờ nàng đâu, còn kinh hỉ, ta xem kinh hách còn kém không nhiều lắm. Không hổ là bị an triệt trà đạp nhiều năm đồ đệ, đối với hắn phẩm tính vẫn là rất hiểu biết, địa ngục chi xâm sắc thật là có thể xưng là địa ngục rừng rậm, bên trong có chỉ là từ thấp đến cao các loại hung thú. Hung thú hung thú tự nhiên này đầy tàn bạo cá tính là chủ, hung thú hiếu chiến, này đây vũ lực giải quyết vấn đề ma thú, ai quyền đầu cứng ai là lão đại, đối với điểm này, nhưng thật ra cùng hoa sen tính tình giống nhau, hoa sen, ngươi lấy ta cùng này đó cấp thấp hung thú so sánh với. Yêu kinh hãi, không dám không dám, hoa sen thiếu ra, nô tì biết sai, ngại như thế nào có thể cùng này đó xuất sinh đánh đồng đâu. Hoa sen, Nga, ta đây là liền xuất sinh đều không bằng lâu, yêu dọa đến chân mềm. Không phải không phải, hoa sen thiếu niên hiểu lầm nô tỷ, nô tỷ ý tứ là ngài không thể cùng này xúc sinh so. Không đúng không đúng, nô tỷ ý tứ là, ngài so này đó xuất sinh tôn quý nhiều. Cũng không đúng, nô tỷ ý tứ là, hoa sen, được rồi, hôm nay thiếu ra ta tâm tình hảo, liền không cùng ngươi so đo, đi xuống đi. Yêu lau mồ hôi, cảm, cảm ơn hoa sen thiếu niên, nô tỷ cáo lui. Từ địa ngục chi sâm bên ngoài bắt đầu là một ít tương đối cấp thấp hung thú. Càng đi cấp bậc càng cao, hung thú năng lực cũng càng cường, thậm chí ở địa ngục chi xâm chỗ sâu trong còn có thần thú cấp hung thú, kia đều là an triệt từ viễn cổ thời đại trụ tới, cấp bậc cao không nói, càng là hung tàn vô cùng. Chỉ là hoa sen lúc này cũng không biết này đó, ngày sau một ngày nào đó, hoa sen biết chân tướng lúc sau, đem an triệt cái này tiện nghi sư phó tử trong ra ngoài mang cái biến, bất quá đây đều là về sau sự tình. Tay đánh TXT T chương 134 thí luyện một chương 134 thí luyện 1. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mặt 56. Ở hoa sen mau đem lầu hai kho sách bí kíp công pháp phiên cái biến thời điểm, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi muốn công pháp, đặt ma quyết là một loại phụ trợ công pháp, có thể cùng mặt khác công pháp đồng tu, hơn nữa có thể tăng lên hợp tu công pháp phẩm giai cùng cấp bậc, đến nỗi tăng lên nhiều ít vậy muốn xem cá nhân vật khí, nếu ấn tỷ lệ phần trăm tới tính toán nói, đó chính là 10 tỷ lệ bất biến, 50 tỷ lệ tăng lên một bậc, 30 tỷ lệ tăng lên hai cấp, 9 tỷ lệ tăng lên tam cực, mà còn có 1 tỷ lệ là trọng tố công pháp, ý tứ chính là có thể đem bình thường công pháp trọng tố thành đỉnh cấp công pháp, cũng có thể đem đỉnh cấp công pháp trọng tố thành bình thường công pháp, cho nên nói này hoàn toàn chính là khảo nghiệm cá nhân dở tờ vấn đề. Mà Hoa Sen cùng Bạch Lan hai người tâm thái đều khá tốt, có 80 hy vọng có thể tăng lên Bạch Lan công pháp cấp bậc, này liền đủ rồi, Hoa Sen cảm thấy Bạch Lan nhân phẩm hẳn là còn tính không tồi đi, kia một tỷ lệ. cơ hồ làm hoa sen xem nhẹ hơn nữa dù sao bạch lan tu luyện công pháp tuy rằng không phải kém cỏi nhất nhưng cũng không như thế nào cao cấp liền tính vận khí không hảo trúng thưởng bị trọng tố vì bình thường kỳ thật cũng không tổn thất lớn chỉ là hai người cũng chưa nghĩ đến bạch lan giờ tờ thật sự bạo lều đáng thương một tỷ lệ bị bạch lan đồng chí hoa lệ lệ chúng có lầm hay không a hoa sen không thể tin tưởng này giờ tờ cũng quá hắn mãnh bạch lan tựa hồ cũng có chút không tin hai mắt của mình thanh âm có chút nhược nhược hẳn là có lầm lẫn không Dựa, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá đi nhân phẩm hảo không có biện pháp bạch lan làm bộ không thèm để ý nhu nhu mai, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi trang thâm trầm a có hay không nói ngươi béo ngươi còn xuyến đi lên không sai bạch lan trúng một tỷ lệ trọng tố công pháp bất quá là trọng tố vì đỉnh cấp công pháp trong nháy mắt kia thân thể phát ra màu trắng con mang tuy rằng có chút thống khổ vô nghĩa trọng tố kinh mạch có thể không đau khổ sao Thăng vì đỉnh cấp công pháp lúc sau, có rất nhiều kinh mạch hướng đi đều cùng phía trước có điều bất đồng, cho nên công pháp sinh thành sau, tự động trọng tố kinh mạch, còn không phải giống nhau thống khổ, bất quá còn hảo, bạch Lan kiên trì xuống dưới, cho nên hắn thành công. Nay cũng không phải là bình thường thay đổi, đây là chất cùng lượng đồng thời thay đổi. Hảo đi, làm nghề ngội cần sớm nhiệt, lập tức bế quan đi. Mới vừa trọng tố kinh mạch còn thực không vững chắc, cho nên lúc này bế quan tăng lên tu vi, mở rộng kinh mạch là tốt nhất bất quá cơ hội. Bạch Lan cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không cùng Hoa Sen nhiều dòng dài, hảo, trong chốc lát thấy. Khải không biết này trong chốc lát cũng thật đủ lớn lên. Bạch Lan nhập định sau, Hoa Sen ở hai người dưới tòa bẩy một cái tụ linh trận, hết thể chuẩn bị thỏa đáng liền ở Bạch Lan bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái. Có lẽ là không gian hoàn cảnh tốt, linh khí đủ, Bạch Lan lại ngộ tính cao, thẳng đến trong không gian qua 60 nhiều năm, ngoại giới nửa năm sau Bạch Lan mới mở to mắt, quang hoa lưu chuyển. Vốn là ôn nhu con người, càng thêm đoạt nhân tâm phách, chỉ là ôn nhu sau lưng giấu dếm sắc bén. Tu tiên bước đầu tiên xem như an toàn bước ra, ít nhất đã có cùng hoa sen sóng vai mà đứng tư bản. Bạch Lan nhìn bên cạnh hai mắt nhắm nghiền còn tại bế quan trạng thái hoa sen, hạnh phúc người, có thể ở tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, thật tốt. Sợ quấy dày đến hoa sen, Bạch Lan chỉ nhìn trong chốc lát, liền đứng dậy hoạt động một chút hơi có chút cứng đờ tứ chi, ân giống như không có gì sự tình nhưng làm đâu. Chính mình lại ra không được không gian, vậy trước khắp nơi đi dạo đi. Đi dạo vườn rau, đi dạo vườn trái cây, đi dạo hoa viên, đi dạo trúc viên, nhìn hồ nước, sau đó đâu. Liền không có sau đó. Bạch Lan đồng chí Bi thôi phát hiện chính mình thật là quá nhàm chán, tưởng tiến những cái đó cửa hàng nhìn xem, lại bị nhắc nhở không có quyền hạn hận Bạch Lan một trận hàm răng ngứa. Tưởng tiếp tục bế quan đi, nhưng hắn cũng nhiều ít biết, mới xuất quan lại bế quan nói là không có nhiều ít hiệu quả, cho nên chúng ta khổ bức Bạch Lan hình Không có việc gì làm làm ruộng, câu câu cá, cung cứ như vậy nhàm chán qua một tháng lúc sau, rốt cuộc sắp tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Mà hôm nay Bạch Lan lại dạo đến phòng sau thời điểm, đột nhiên nhớ tới kia chỗ thần bí rừng rậm, không biết bên trong là như thế nào. ân dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi vào chơi chơi thế nào. Nói không chừng thực sự có không tưởng được kinh hỉ đâu. Nghĩ đến liền làm, Bạch Lan thẳng đến địa ngục chi sâm mà đi. Mới vừa ở trên đường thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới. Địa ngục chi xâm sẽ không cũng cho hắn tới cái không có quyền hạn tiến vào gì đó đi. Nếu thật là nói vậy, hắn còn không bằng đã chết tính, bất quá địa ngục chi xâm lại cho Bạch Lan một kinh hỉ, thế nhưng không có quyền hạn hạn chế, đó chính là có thể đi vào lâu. Ha ha, thật là thiên trợ có cũng. Không chút nghĩ ngợi liền vọt đi vào, thật vì cái này đáng thương hải tử lo lắng a, nhưng đừng bị hung thú nhóm luân liền hảo a. Bạch Lan nhưng không như vậy buồn, từ tiến vào địa ngục chi xâm thời khắc đó khởi, hắn cũng đã toàn phương vị đề phòng. Đối với xa lạ địa phương, vẫn là cẩn thận một chút hảo, đôi mắt cùng lỗ thai đều giống trang ra đa dường như, tiếp thu chung quanh truyền đến tín hiệu, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận. Mà hắn không biết chính là, liền ở hắn phía sau cách đó không xa, có một con hung thú đã nhìn chằm chằm hắn thật dài thời gian. Bên ngoài này đó hung thú tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng kia cũng chỉ giới hạn trong ở địa ngục chi sâm, này đó cấp thấp hung thú tùy tiện lấy ra một con phóng tới hiện thế nói, kia đều là một hồi thai nạn. Cao dai biến dị động vật ở bọn họ trong mắt kia đều là sọ so kiến, căn bản là không phải một cái cấp bậc tượng. Tiểu tâm về phía trước di động bạch lan, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, trực giác có nguy hiểm, nhanh chóng xoay người về phía sau nhảy khai một đi nhanh. Cũng chỉ thấy chính mình vừa rồi vị trí kia đang đứng một con động vật. Đây là một con tương tự với thụ lại hung thú, giỏi về ngụy trang, ăn chay, lấy lá cây hoặc quả tử vị thực, thân thể sẽ căn cứ hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi thân thể nhan sắc đạt tới ngụy trang hiệu quả. Này thường đại bộ phận thời gian là cư trú ở trên thân cây, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản phát hiện không được chúng nó tồn tại, mà bọn họ kiếm ăn thời điểm đều lựa chọn ly chính mình cư trú nơi khá xa địa phương, có điểm thỏ khôn không ăn có gần hang cảm giác. Chúng nó giống nhau sẽ không chủ động phát ra công kích, mà bị công kích khi nếu không thương cập tính mạng chúng nó cũng sẽ suy xét suy xét trả lại đánh, là thuộc về tính tình thực tốt kia một loại, nếu ngươi thật là cho là như vậy nói, như vậy ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi ly chết đã không xa. Chúng nó căn bản là không phải tính tình hảo, mà là lười, lười đến động thủ, có đánh nhau công phu còn không bằng ngủ thoải mái đâu, cho nên nếu có ai quấy dậy chúng nó ngủ nói. Kia chúc mừng ngươi, trừ phi ngươi có thể đánh bại nó nếu không nó sẽ truy ngươi đến chết. Bạch Lan cảnh giác nhìn thụ lại, cứ như vậy rằng có một hồi lâu, thấy nó chỉ là nhìn chằm chằm chính mình xem, cũng không có bất luận cái gì động tác, hắn không dám thả lỏng, chỉ là nghi hoặc, này hung thú là có ý tứ gì. Kỳ thật nhân ra căn bản là không có gì ý tứ. Tỉnh ngủ thời điểm, liền vừa lúc thấy Bạch Lan từ chính mình trước người trải qua, cảm thấy này chỉ động vật thật là đẹp mắt, nhưng hắn không có phát hiện chính mình. Sau đó nhìn hắn từng bước một về phía trước dịch, liền tò mò, cho nên vẫn luôn nhìn hắn, sau đó liền bất chi bất giác đứng ở Bạch Lan phía sau, sau đó cứ như vậy. Bên ngoài hung thú linh trí không cao, cũng sẽ không giả người ngữ, cho nên vô pháp cùng nhân loại câu thông. Bạch Lan thấy nó cũng không có thương tổn chính mình ý tứ, mới chậm rãi thu hồi chiến đấu tư thái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều làm lưu lại, tiếp tục về phía trước tiến lên, mà thụ lại tựa hồ cùng định hắn, Bạch Lan đi nào, hắn cùng nào, Bạch Lan hết chỗ nói rồi. uy ngươi đi theo ta làm gì? ố ấu ngươi như thế nào cùng ta lớn lên không giống nhau? Vô nghĩa, giống nhau mới có quỷ. Bạch Lan hát tuyến, hắn lại nghe không hiểu thú ngữ, ngươi đừng ở đi theo ta. ố ấu ta chưa thấy qua ngươi, ngươi mới tới sao? Bạch Lan về phía trước đi rồi hai bước, phát hiện nó còn đi theo. Ta nói ngươi đừng ở đi theo ta. Ô ô nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta cùng nhau chơi đi. Hoàn toàn dâu ông nọ cắm cầm bà kia a Xem ra nhiều học một môn ngoại ngữ. xác thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị kỹ năng a Cũng là Bạch Lan vận khí tốt. Này chỉ thụ lại là chỉ ấu thú. Sinh ra không mấy tháng. Còn phân không rõ lắm đồng loại cùng định nhân. Bất quá đây cũng là bởi vì Bạch Lan trên người không có sát khí. Cho nên này chỉ ấu thú thụ lại mới đối hắn không có phòng bị. Bạch Lan lấy nó vô pháp Lại không đành lòng đối nó ra tay, vô pháp chỉ có thể bỏ qua nó, đi con đường của mình, làm nó đi theo đi. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tay gang, không đi ra rất xa liền nghe thấy một tiếng thú giống. Bạch Lan lập tức liền cảnh giác lên, sau đó liền nghe được phía sau này chỉ ra hòa đáp lại. Nguyên lai like là toàn ra. Chỉ chốc lát sau liền thấy một con vô cùng hung hãn đại thụ lại đuổi lại đây, phía sau này chỉ thấy chính mình lão mẹ tới, cũng vui sướng chạy đến lão mẹ trong lòng ngực tìm lại ăn. Thụ lại mẹ đầu tiên là kiểm tra một chút nhà mình hài tử hay không hoàn hảo không tổn hao gì, thấy vô thương, mới đem cây nhỏ lại cố định ở trong ngực, sau đó hướng tới Bạch Lan chính là gầm lên giận dữ, hiển nhiên đem Bạch Lan trở thành bắt cóc chính mình ấu tể hung thủ. Nay thánh niên hung thú cùng ấu tể cũng không phải là một cái khái niệm, chúng nó nhưng đều là đã trải qua mưa gió lại đây, vô số chiến đấu mới làm chúng nó có thể tồn tại, có thể sinh sản sau mang liền càng là không dễ dàng, cho nên chúng nó giống nhau đều bên vực người mình hộ nghiêm trọng. Tây nhỏ lại lúc này ở nó mẹ trong lòng ngực chính ăn mãi ăn vui sướng đâu, không để ý đến chuyện bên ngoài, trừ bỏ ngủ, cũng chỉ có ăn quan trọng nhất, cho nên mặt khác sự tình đều dựa vào biên trạng, chờ ta ăn no ngủ ngon lại nói. Thụ lại mẹ chính là nhận định Bạch Lan tưởng bắt cóc chính mình hài tử, cho nên không nói hai lời đi lên liền đánh nha, Bạch Lan bị chỉnh trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu góc, bất quá muốn chiến đấu nói, hắn cũng sẽ không lùi bước, vừa lúc bắt ngươi luyện luyện ta thời gian dài như vậy tới nay thành quả đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng linh lực, còn có chút mới lạ, bất quá đều là chính mình đồ vật, cùng dị năng lẫn nhau ma hợp ma hợp thực mau là có thể nắm giữ cái 7-8 phần. Trận chiến đấu này, Bạch Lan đánh thực chật vật, thu lại động tác thực linh hoạt, tốc độ thực mau, lực lượng cũng rất mạnh, Bạch Lan cơ hồ không dám chính diện tiếp chiêu, này vẫn là ở nó mang theo cây nhỏ lại dưới tình huống, nó phải bảo vệ cây nhỏ lại, cho nên động tác đều sẽ không quá kịch liệt, hắn không dám tưởng tượng nó một mình tác chiến khi công kích sẽ có bao nhiêu cường. Bạch Lan là cái người thông minh, giao thủ sau biết chính mình khẳng định đánh không lại, cho nên hắn biên chiến đấu biên hướng địa ngục chi sâm xuất khẩu chỗ di động, đơn giản đi vào khoảng cách còn không tính quá xa, ở chính mình dị năng cùng linh lực sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, dùng hết toàn lực dùng cuối cùng nhất chiêu, mượn thụ lại trốn tránh công phu, lắc mình ra địa ngục chi sâm. Thấy nó cũng không có đuổi theo ra tới, Bạch Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mềm như bông nằm ở trên cỏ, chính mình vẫn là kém sa nột Tay đánh TXT tê chương 134 nguyên tố tinh linh. Chương 134 nguyên tố tinh linh. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, một v 1 bạch lan hoàn bại, cái này làm cho hắn không thể không một lần nữa suy xét đối địa ngục chi xâm nhận thức, mới vừa tiến vào khẩu chỗ bất quá trăm mét đã bị một con ma thu cấp đánh ra tới, loại này chiến tích hắn cũng không dám nói cho người khác, kia còn không ném chết người A, cũng may mắn nơi này chỉ có chính hắn, âm thầm thở dài, thực lực A. Kế tiếp một tháng. Địa ngục chi xâm liền thành Bạch Lan thường chú mà, tuy rằng mỗi lần đều là chật vật chạy ra tới, nhưng này cũng không thể ma diệt hắn tin tưởng. Hơn nữa một tháng thời gian cũng không phải không có thu hoạch, rốt cuộc có thể tiến vào khoảng cách từ ban đầu trăm mét kéo dài tới rồi cây số. Lại một tháng, hai tháng. Cứ như vậy một năm thời gian trôi qua, Bạch Lan thâm nhập địa ngục chi xâm phạm vi cũng rộng rãi không ít, chẳng qua hắn như cũ thoát khỏi không được bị các ma thú trả đạp kết cục. gian luyện khiến người trưởng thành. Bạch Lan cảm thấy này một năm rèn luyện thu hoạch rất nhiều, hắn rốt cuộc lý giải câu nói kia chân lý, sẽ đánh người đầu tiên phải học được bị đánh, mà hắn còn ở học tập bị đánh trong quá trình. Từ địa ngục chi xâm ra tới, tỉ mỉ tắm rửa một cái, xem hoa sen còn đang bế quan chung không có tỉnh lại dấu hiệu, cũng liền ngồi ở hoa sen bên cạnh, lại tiến vào đợt thứ hai bế quan trạng thái. Mà hoa sen đâu, bế quan mấy năm trước vẫn là trước sau như một, cũng không có cái gì đặc thù biến hóa, thẳng đến có một ngày. Nàng ý thức đột nhiên tiến vào tới rồi một cái rất kỳ quái không gian, không gian rất lớn, quần quận Hải Dương cùng Thiên Tương Tiếp, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ từ từ, đều sẽ làm nàng toàn thân sảng khoái. Khi hì! Ai? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm hoa sen cả kinh, sắc mặt ngay sau đó cũng trầm xuống dưới, nàng thế nhưng sẽ không phát hiện. Khi hì! Hi. Khi hì! Hoa sen phát hiện, thanh âm truyền đến phương hướng, mỗi lần đều không giống nhau, nhưng nhạy bén nàng phát hiện mỗi lần thanh âm truyền đến khi... Đều có một trận gió nhẹ thổi qua, tuy rằng không rõ ràng, nhưng bằng nàng cường đại ngũ cảm cùng cường han ý thức, thực dễ dàng liền phát hiện. Hoa sen hừ lạnh một tiếng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, dám cùng nàng chơi chơi trốn tìm trò chơi, thật không biết nên nói hắn vô chi hào đâu, hay là nên nói hắn dũng khí đáng khen đâu. Hoa sen nhẹ nhàng khép lại hai mắt, yên lặng cảm thụ được thân thể chung quanh dòng khí, đột nhiên bên tay trái không khí hơi hơi dao động một chút, nhưng là hoa sen cũng không có động, một lát sau lúc sau lại chuyển tới phía sau. Hoa sen như cũ không có động tác. Hi hi, cái thứ hai âm tiết còn không có phát ra tới, thanh âm chủ nhân cũng đã bị hoa sen trộp vào trong tay. Hoa sen lúc này mới chậm rãi mở to mắt, liền thấy bị trộm trong tay đồ vật, từ trong suốt dần dần biến thành màu lam nhạc. Tinh linh. Hoa sen theo bản năng phun ra này hai chữ. Ngông nô. Khu. Hoa sen tử bi buông ra sắp hô hấp khó khăn tiểu tinh linh, sửa vì lôi kéo tiểu tinh linh sau lưng gần như trong suốt cánh, đem nó kéo gần trước mắt. Hảo tiểu. Đây là hoa sen ấn tượng đầu tiên. Chính là người sao? Dám chơi ta? Ừ. Nhân ra chẳng qua là thật vất vả nhìn thấy cá nhân, tưởng cùng ngươi chơi đùa mà thôi, nơi nào là chơi ngươi. Lại không nói lời nào, ta liền đem ngươi cánh cắt rớt. Hoa sen uy hiếp nhìn ở nàng thủ hạ ngượng ngùng cái không ngừng nho nhỏ thân hình. Yêu quân, ta nói hoa sen quân, khi dễ tiểu hài tử cũng không phải là quân tử việc làm Nga. Hoa sen vẻ mặt khinh thường, ta không phải quân tử. Yêu quân. vậy ngươi chính là tiểu nhân hoa sen vẻ mặt khinh bỉ ai nói không phải quân tử chính là tiểu nhân ngươi không biết thế giới này chỉ phân nữ tử cùng nam tử sao ngu ngốc yêu quân a đáng giận nhân loại ngươi dám cắt bổn linh cánh bổn linh liền diệt ngươi tiểu tinh linh vừa nghe hoa sen muốn cắt nó cánh tức khác không làm không có cánh kia còn lợi hại ừ liền ngươi bị một tay nắm giữ tiểu ra hỏa thế nhưng còn dám dong dạc nói diệt nàng hơn nữa kia nói chuyện phương thức Như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Đều thực thiếu giáo hấn. Hoa sen quân ngài lão lại trần tướng. Lệ nhi lúc trước nhưng còn không phải là như thế sao. Lại ngạo kiêu lại tạc bao. Ngươi mau buông ra buồn linh. Nói như vậy thực không thoải mái có được không? Nếu ta nói không đâu. Hoa sen buồn cười nhìn tiểu tinh linh. Nhìn kỹ xem còn rất đáng yêu. Tuy rằng nhỏ một chút. Bất quá hảo tinh xảo nha. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nhân loại nhìn thấy chính mình thời điểm. Không đều là vui mừng. Cung cung kính kính sao, như thế nào đến nơi đây lúc sau sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nó không biết chính mình thân phận? tiểu tinh linh trước mắt sáng ngời, đối, chính là bởi vì cái này. Nhân loại ngươi hãy nghe cho kỹ, buồn linh chính là phong chi tinh linh, còn không mau quỳ xuống nên đón. Kiều kiêu ngạo đầu nhỏ đều mau kiểu đến bầu trời. Phong chi tinh linh, hoa sen ánh mắt chợt lóe làm như nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ cái này chỉ có lớn bằng bàn tay vật nhỏ chính là nguyên tố tinh linh? phải biết rằng năm nguyên tố phong hỏa lôi điện thổ cũng chính là ngày thường thường nói năm thuộc tính mỗi loại thuộc tính tinh linh chỉ có một con cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy hoa sen cũng chỉ là đã từng nghe sư phó nói qua một ít về nguyên tố pháp sư cùng nguyên tố tinh linh sự tình nguyên tố pháp sư cả đời mộng tưởng chính là có thể nhìn thấy nguyên tố tinh linh sau đó đem nó chiêu vì đã dùng có nguyên tố tinh linh vậy đại biểu cho hắn có thể tùy ý thao tác nào đó nguyên tố còn không cần tiêu hao năng lượng ngươi ngẫm lại ngươi không cần tiêu hao năng lượng liền có thể tùy ý thả ra siêu cường nguyên tố ma pháp còn vô hạn chế vô đỉnh cao đây là cỡ nào nghịch thiên kỹ năng chẳng qua nguyên tố tinh linh cũng không phải tùy ý liền có thể nhìn thấy hoặc là được đến đồ vật an triệt từng cùng hoa sen giảng quá trăm ngàn năm tới nguyên tố tinh linh cũng chỉ xuất hiện quá một lần đó là một cái thực bình thường nông thôn hài tử nhưng cũng chính là như vậy một cái bình thường hài tử lại trong lúc vô tình được đến thổ chi tinh linh ưu ái la vang thì sẽ sáng lên bởi vì hắn có thổ tinh linh hiệp trợ Cho nên hắn loại trong đất kết ra lương thực sản lượng đều rất cao, chất lượng cũng thực hảo, bắt đầu thời điểm còn không có người phát hiện khác thường, nhưng nhật tử lâu rồi tổng hội bị người hoài nghi. Vốn dĩ chính là cái cô nhi, trong nhà lại nghèo, ở trong thôn không thiếu chịu khi dễ, đương trong thôn người hướng hắn thảo muốn gieo trồng phương pháp thời điểm, hắn lại nói không ra, tổng không thể đem tinh linh giao ra đi thôi, hơn nữa liền tính hắn tưởng giao ra đi, tinh linh cũng không phải người nói cho ai liền cho ai, tinh linh chỉ thừa nhận nó chính mình tán thành chủ nhân. Nếu chủ nhân qua đời, chúng nó cũng liền biến mất, thẳng đến tiếp theo cái chủ nhân xuất hiện. Hắn không nói trong thôn người lại không thể lấy hắn thế nào, nhiều nhất liền đánh hắn vài cái giải xì hơi. Dù sao loại chuyện này bọn họ làm thực thuận tay, nhưng lại không dám đem người đánh chết. Người nhà quê trộm cắp còn có thể, nhưng là giết người nói bọn họ nhưng không cái kia lá gan. Muốn nói đứa nhỏ này cũng là rất xui xẻo, chuyện gì đều làm hắn đổi kịp. Hôm nay hắn lại đến trấn trên đi bán phơi tốt lương thực, đều là người quen, bởi vì hắn lương thực chất lượng hảo. Người lại dễ khi dễ, cho nên chấn trên cửa hàng đều thực thích cùng hắn làm buôn bán, đổi tay lại bán đi, liền có thể kiếm hai 3 lần trên lệch giá tiền đâu, tốt như vậy làm sinh ý ai không yêu làm nha, không làm chính là ngốc tử. Bán lương thực lúc sau, hắn liền hướng trong thôn phản, từ cửa hàng ra tới đi rồi không vài bước, không cẩn thận đụng vào người, kỳ thật là người nọ không thấy lộ đụng phải hắn, nhưng hắn một cái bị khi dễ quán tiểu hài tử nào biết như vậy nhiều nha, đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng mặc kệ ai đúng ai sai. lập tức liền cùng nhân gia nhận lỗi bị đâm người đều cùng đâm người xin lỗi lẽ ra việc này đến nơi này liền kết thúc đi nhưng ai biết kia đâm người cực kỳ kiêu ngạo đụng vào người không thừa nhận sai lầm cũng liền thôi nhân gia đều cùng ngươi xin lỗi ngươi còn tìm nhân gia phiền thoái ngươi này không phải ban ngày ban mặt tự vào miệng sao ai đụng phải ai trên đường phố người nhưng đều thấy rõ đâu thấy người nọ tìm tra đều đối hắn chỉ chỉ trỏ trỏ người nọ cũng là ngày thường kiêu ngạo hương ngạch quán nào dùng người khác đối hắn vô lễ lập tức liền lấy kia hài tử xì hơi vốn là gây yếu thân thể, Nào kinh khởi như vậy tàn nhẫn đánh, không một lát liền hết giận nhiều, tiến khí thiếu, thổ tinh linh ở một bên cấp thẳng đi dạo, chính là chủ nhân không giới mệnh lệnh nó không thể tùy tiện đối người ra tay a này nhưng như thế nào cho phải, muốn nói có tinh linh lúc sau người bình thường cũng không thể đem hắn thế nào, chính là đê cấp ma pháp sư cũng lấy hắn không thay đổi pháp, như thế kết cục, quái liền trách hắn đã thói quen bị khi dễ, căn bản không nhớ rõ còn muốn phản kháng. nếu không nói thói quen thứ này hại chết người a kia hải tử đều sắp chết kia đánh người còn không có đánh đủ đâu tinh linh khi nào như thế nghẹn khuất quá nha rốt cuộc nén không được lửa giận ra tay một cái thái sơn áp đỉnh người nọ trực tiếp bị đuổi đi thành bánh nhân thịt liên thanh đau hô đều không có liền hoàn toàn tắt thở nay đột nhiên xuất hiện trạng huống sợ hãi chung quanh xem náo nhiệt người đều tưởng vị nào ma pháp sư ra tay đâu chỉ có ma pháp sư mới có thể làm được như thế vì không bị liên lụy đám người thoáng chốc tan cái sạch sẽ chỉ dư kia hải tử một người lẻ loi nằm ở bên đường, nếu xem nhẹ rất bị núi lớn áp chết người nọ nói. Bởi vì tinh linh phóng ra kỹ năng khi kéo đại lượng ma pháp dao động, cho nên bị ma pháp hiệp hội cùng rất nhiều cao cấp ma pháp sư cấp phát hiện, sôi nổi tới rồi nơi đây xem xét đến tận cùng, thực mau liền hiểu rõ sự tình trải qua. Cái này nói một câu, cái kia nói một câu, nếu không nói như thế nào, quần chúng lực lượng là vĩ đại đâu? Chính là nói đến nói đi cũng không ai nhìn thấy có ma pháp sư ra tay, cho nên vấn đề tới. Muốn lộng minh bạch, xem ra còn phải hỏi kia hài tử, tùy tiện một cái cao cấp ma pháp sư thì một cái chữa khỏi pháp thuật, kia hài tử liền tỉnh, thương cũng hảo, sắc mặt cũng hồng luận, so hướng lên đại bổ canh đều dùng được. Tiểu hài tử vô tâm cơ, nào đấu quá những cái đó cáo giả xảo quyệt lão nhân nhóm A, nói mấy câu liền bộ ra tinh linh tồn tại, ma pháp sư lớn nhất mộng tưởng là cái gì? Đó chính là được đến nguyên tố tinh linh xưng bá một phương A, nhưng từ xưa chỉ nghe này truyền thuyết, lại không ai kiến thức quá. hiện giờ biết được này vô danh tiểu tử được đến nguyên tố tinh linh ma pháp sư nhóm chấn kinh rồi điên cuồng cho nên kia hài tử xui xẻo cũng bởi vậy ma pháp sư chi gian đã xảy ra một lần xưa nay chưa từng có đại chiến ai đều tưởng được đến nguyên tố tinh linh mà bọn họ cho rằng được đến tiểu hài tử chẳng khác nào được đến nguyên tố tinh linh đến lúc đó đem tiểu hài tử diệt trừ kia nguyên tố tinh linh còn còn không phải là vật trong bàn tay chính là bọn họ cũng không biết chính là nguyên tố tinh linh là nhận chủ kia một lần đại chiến ma pháp sư tử thương thảm trọng cuối cùng tiểu hài tử bị ai đoạt đi rồi không ai biết chỉ là nhiều năm sau đột nhiên xuất hiện một vị ma pháp sư rõ ràng cấp bậc rất thấp nhưng ma pháp lại rất lợi hại hơn nữa mặc kệ phóng nhiều ít ma pháp năng lượng đều sẽ không giảm bớt ngay cả cao cấp ma pháp sư đều phải kính sợ ba phần người này chính là năm đó cái kia tiểu hài tử bị thế nhân xưng là thiên tài ma pháp sư mà qua không mấy năm liền truyền thuyết cái này thiên tài ma pháp sư đã chết nguyên nhân không rõ Nguyên lai lần đó đại chiến khi tiểu hài tử bị một cái ma pháp sư trộm đạo bắt cóc lúc sau đối nguyên tố tinh linh còn tồn tại nghi hoặc sau đó hắn liền làm một kiện lớn mật sự giáo tiểu hài tử ma pháp nhưng tiểu hài tử thiên phú thật đúng là có đủ kém quả thực liền có thể dùng ngu ngốc tới hình dung thật không biết nguyên tố tinh linh là coi trọng hắn điểm nào hắn nhiều lần hoài nghi tiểu hài tử cũng không có nguyên tố tinh linh nhưng căn cứ sai sát một ngàn không buông tha một cái ý tưởng hắn lại kiên trì xuống dưới thẳng đến nhiều năm sau. Tiểu Hải Tử rốt cuộc có thể thả ra ma pháp, này nhưng đem cái kia chảo hắn trở về ma pháp sư cao hứng hỏng rồi, chính là tương đối vấn đề cũng tới, kiến thức tới rồi hắn ma pháp biến thái lúc sau, cái kia ma pháp hối hận, như vậy cường đại ma pháp, hắn căn bản là vô pháp cùng chi chống lại a, kia còn như thế nào giết Tiểu Hải Tử đoạt nguyên tố tinh linh a, cho nên này một kéo lại là mấy năm, thiếu niên ngây thơ nhận giặc làm cha, cũng không biết quay chung quanh hắn cho tới nay chính là cái âm mưu, rốt cuộc có một ngày bị cái kia ma pháp sư thiết kế cấp hại chết. đương nhiên người nọ cũng cũng không có được đến nguyên tố tinh linh chuyện xưa cứ như vậy kết thúc mà nguyên tố tinh linh lại thành một cái vĩnh hằng mê hoa sen quả thực không thể tin được chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống nàng trên đầu chính là nguyên tố tinh linh liền ở trước mắt lại không thể không kêu nàng tin tưởng kia kia nơi này là chỗ nào chẳng lẽ là nguyên tố tinh linh oa hoa sen vấn đề là nguyên tố tinh linh thực vô ngữ chưa thấy qua như vậy bổn nhân loại đây là ngươi thức hải a đầu đất a thức hải thứ gì nàng chỉ biết lĩnh vực vô tri nhân loại làm bổn linh tới nói cho người đi còn chưa nói xong đáng thương tiểu tinh linh đã bị hoa sen cái này đại ác ma cấp bắn một cái vang dội đầu băng thẳng chấn hai mắt chuyển nổi lên khoanh nhang ối. còn dám hồ ngôn loạn ngữ liền cắt ngươi tiểu cánh chân chui lòa huy hiếp à còn có chính là ngài có thể đổi cái huy hiếp biện pháp sao mỗi lần đều nói cắt nhân ra cánh cảm thụ được nguyên tố tinh linh tiểu thân thể run lên hai run hoa sen vô lương nói dùng tốt ta làm gì không cần Mau nói, đừng ép ta động thủ. Ta nói, ta nói. hiển nhiên là bị hoa sen uy hiếp cấp dọa. Thức hải cũng xưng ý thức hải, xem tên liền biết rồi, chính là dụng ý thức sáng lập không gian, bất quá không phải mỗi người đều có. Kia cùng lĩnh vực có cái gì bất đồng. Hoa sen vẫn luôn cho rằng này hai loại hẳn là giống nhau đồ vật. Lĩnh vực là lĩnh vực, thức hải là thức hải. Vô tri nhân loại buồn còn muốn mắng hoa sen hai câu, mà khi nhìn đến hoa sen kia cảnh cáo ánh mắt khi... Tiểu tinh linh dọa vội vàng dùng hai chỉ tay nhỏ bưng kín miệng, cũng không dám nữa ra tiếng, nhìn chằm chằm hoa sen một hồi lâu, mặt đều nghẹn đỏ, cũng không dám bắt tay bông. Hoa sen xem nó kia đáng yêu lại đáng thương tiểu bộ dáng, chỉ sợ nàng nếu là lại không cho hắn bắt tay bông, thế nào cũng phải nghẹn đã chết không thể. Cười khẽ một tiếng, hảo, bắt tay bông ra đi. Thật muốn nghẹn chết ta. Hô được đến phóng thích, hai chỉ tay nhỏ một phóng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tay đánh TXT chương 135 xuất quan. Chương 135 xuất quan. Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao? Xem ra tiểu hài tử đều là thiếu giáo dục, nhìn xem một đám dương nanh múa vướt bộ dáng. Có thể, có thể. Vậy cùng ta nói nói thức hải, còn có ngươi là chuyện như thế nào đi? Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng không phải? Thức hải là ngươi ý niệm nơi khởi nguyên, thức hải càng quảng ngươi ý niệm càng cường, nguyên tố ma pháp kỹ năng cũng liền càng lợi hại. khống chế nguyên tố tinh linh cũng liền càng thuận buồm xuôi gió đương nhiên cuối cùng này một câu tiểu tinh linh là sẽ không nói cho hoa sen hoa sen hơi một cân nhắc liền minh bạch lĩnh vực xem như công kích chiêu thức địch nhân bị khống chế ở lĩnh vực trong vòng khi sức chiến đấu sẽ chịu lĩnh vực ảnh hưởng mà giảm nhỏ uy lực mà chính mình ở trong lĩnh vực sức chiến đấu lại sẽ tăng cường nhưng phát động lĩnh vực là thực háo tinh thần lực mà thức hải xem như hậu cần tiếp viện chỉ có thức hải cường đại rồi tinh thần lực mới cường đại đồng dạng lĩnh vực cũng sẽ tùy theo cường đại Giữa hai bên là hỗ trợ cùng, có lợi quan hệ. Nguyên lai like là như thế này. Tiếp tục. Hừ. bổn Linh là phong nguyên tố bổn vô tinh linh, xem ở ngươi như vậy nỗ lực muốn cảm nhận được bổn linh, cho nên bổn linh mới đại phát từ bi nghe theo ngươi triệu hoán, làm ngươi có thể vừa thấy, người bình thường muốn gặp còn thấy không đâu. Vô tri nhân loại, thế nhưng còn dám như thế đối đại bổn linh. Hoa Sen Hắc Tuyến, tiểu tử này thật là hảo vết sẹo đã quên đau, lười đến cùng nó so đo. Nhưng ta không có triệu hoán ngươi a. Vô chi nhân loại, ngươi biết cái gì, Bổn linh đều có suy tính. Nói kỳ thật nó chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn mươi 57. Hoa sen cảm thấy gần nhất nàng tính tình giống như biến ôn hòa rất nhiều, bằng không này tiểu tinh linh đối nàng như thế vô lễ, nàng đã sớm thu thập hắn, nào còn dung hắn tại đây kêu gào, méo méo giữa mày, tính, nàng chính là còn đang bế quan chung đâu, vẫn là chớ chọc nhiễu loạn. Nếu tới, về sau ngươi liền phải nghe ta phân phó. Nếu không cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi nghe lời nói, hảo không được ngươi chỗ tốt, hiện tại ta muốn tiếp tục đi tu luyện, ngươi thành thật điểm nốc. Nay có tính không đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo ăn. Tiểu tinh linh bị hoa sen bỗng nhiên bùng nổ khí thế hoảng sợ, rụt rụt tiểu thân mình, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ thực ngoan thực ngoan, thấy hoa sen phải đi, lại không cấm mở miệng nói, vậy ngươi muốn đem nhà của ta biến đại đại Nga. Còn không quên ghét bỏ nhìn lướt qua hoa sen thứ hải. Tiêu biểu tình thật giống như là đang nói nơi này cũng quá nhỏ, còn chưa đủ nó đánh hai cái lăn. Kỳ thật hoa sen thức hải đã thực quảng, hiện thế chung có thể cùng nàng địch nổi phỏng trừng tìm không ra mấy cái, tiểu gia hỏa này còn ghét bỏ, ai, uy không thân bạch nhãn lang. Ngươi là nói ngươi về sau đều phải ngốc tại nơi này. Thiên nột, làm cái này tiểu hôn đàn ngốc tại nàng thức hải, kia còn lợi hại. Thức hải giống như là ở trong nao đi. Hoa sen đã có thể tưởng tượng đến sau này khác nàng đau đầu rồi kết quả. Ngắm lại tiểu gia hỏa này ở thức hải sông quận biển gầm cái kia hình ảnh, cào là hoa sen cũng không cấm đánh cái dùng mình, quá khủng bố, sẽ không đến bệnh tâm thần đi. Đương nhiên, kia vẻ mặt ta không ở nơi này ở nơi nào kiêu ngạo bộ dáng, làm hoa sen một trận chứng đau. Tính, vẫn là đi tu luyện đi, rồi dám đi xuống cũng không làm nên chuyện gì, ta đi rồi. Ý niệm vừa động liền từ thức hải ra tới. Tiếp tục hấp thu linh khí ở kinh mạch vận chuyển, cương khí kinh đã tu luyện tới rồi đỉnh núi. hoa sen lại gặp đột phá bình cảnh sư phò ý tứ là đột phá cương khí kinh lúc sau sẽ có không tưởng được kinh hỉ lại là kinh hỉ an triệt không biết hắn những lời này làm hoa sen hận ngứa răng muốn biết lại không biết cảm giác ni mẹ ngươi dám không dám có một lần đem lời nói dùng một lần nói xong hoa sen không biết bên ngoài qua bao nhiêu thời gian dù sao liền một lòng một dạ hấp thu linh khí hy vọng sớm một chút đột phá bình cảnh thật buồn một tiếng thanh linh đồng âm ở hoa sen bên thai nổ vang dọa trái tim run lên cảnh giới một cái không xong thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma hoa sen chạy nhanh ổn định tâm thái đem nảy lên tới kia khẩu tâm huyết cường nuốt trở về tựa hồ là phát hiện chính mình trong họa tiểu ra hỏa cái này thành thật chủ nhân thực xin lỗi tiểu linh không phải cố ý vung xuống đầu nhỏ phía sau tiểu cánh đều phục tùng thu lên tiểu bộ dáng kia kêu, kêu một cái đáng thương u qua hồi lâu hoa sen cảm thấy không thành vấn đề tài văn trương vội vàng đi vào thức hải tưởng lần này thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn một chút hắn không thể Chính là đương nhìn thấy Tiểu Linh kia đáng thương bộ dáng, tâm lại mềm, tình thương của mẹ tràn lan, cẩn thận nâng lên Tiểu Linh thân thể, an ủi, những cái đó giao hấn nói đã sớm bị không biết bị quên đi ở đâu cái xó xỉnh. Ta nói hoa sen quân, hắn hại ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma ra, hiện tại ngươi còn đang an ủi hắn, có một có lầm a a chủ nhân, Tiểu Linh thật sự không phải cố ý, Tiểu Linh gặp ngươi phương pháp tu luyện không đối cho nên mới tưởng nhắc nhở chủ nhân. Cho nên chủ nhân ngươi liền không nên trách Tiểu Linh. nột nhi phương pháp tu luyện không đúng này nhưng đem hoa sen cấp kinh không nhẹ ổn ổn tâm thần tuy rằng có điểm không thể tin được nhưng tiểu linh hẳn là sẽ không nói bậy đi tiểu linh ngươi nói ta phương pháp tu luyện không đúng thấy tiểu linh gật đầu hít sâu một hơi hỏi tiếp nói vậy ngươi có thể nói cho ta không đúng chỗ nào sao ân vốn dĩ chính là muốn nói thấy hoa sen thái độ tốt như vậy tưởng nói có phải hay không ngươi đã không tức giận ân khẳng định đúng rồi Nguyên bản thoạt nhìn còn rất đáng thương tiểu linh, trong nháy mắt lại khôi phục sức sống, mở ra cánh, nội tại không trùng, kia khoe khoang bộ dáng, nào còn có vừa rồi đáng thương bộ dáng, xem ra các ngươi đều bị lừa. Hoa Sen lúc này, nhưng không để ý này đó, nàng chỉ muốn biết phương pháp tu luyện sai ở nơi nào. Mau nói, không đúng chỗ nào? Vô tri nhân loại, làm bổn linh tới nói cho ngươi đi. Tiểu chủ nhân, cho ngươi ba phần nhan sắc liền dám khai phương lượng, Hoa Sen nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói: Ý tứ là ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không ta không ngại cùng ngươi tính tính vừa rồi chướng Tiểu Linh vẫn là rất thụ giáo, thu được cảnh cáo, lập tức liền biến nghiêm trang. Chủ nhân, ngươi không phát hiện ngươi trong thân thể có hai viên kim đan sao. Này ta biết, có cái gì vấn đề sao? Trong cơ thể xuất hiện đệ nhị viên kim đan thời điểm, tuy rằng hoa sen cũng nghi hoặc quá, bất quá phát hiện đối chính mình không có gì ảnh hưởng lúc sau, cũng liền không thèm để ý. Thời gian dài, cũng thành thói quen, chẳng lẽ là kim đan có vấn đề? Đương nhiên là có, mỗi người chỉ có thể kết một viên kim đan. Hoa sen nhíu mày không nói chuyện, chờ tiểu linh tiếp tục nói tiếp. Chủ nhân hai viên kim đan một viên là linh khí đan, một khắc viên là nguyên tố đan, đúng không? Hoa sen gật đầu, cái này nàng cũng biết, một viên là hấp thu linh khí, cũng chính là tu luyện đến kim đan kỳ khi kết kim đan, mà một khắc viên lại là mạt thế sau được đến phong thuộc tính dị năng lúc sau mới chậm rãi hình thành. kia chủ nhân vì cái gì không đem hai viên kim đan dùng vì một viên đâu? lại muốn cho hai viên kim đan phân công hợp tác kia không phải rất mệnh lại không có phương tiện sao tiểu linh không hiểu rõ ràng có càng tốt biện pháp không cần lại phải dùng như vậy buồn biện pháp cho nên lúc ấy tiểu linh mới có thể nói hoa sen thật buồn dung vì một viên hoa sen phía trước liền không hề nghĩ ngợi quá chỉ cảm thấy hai viên kim đan theo như nhu cầu lẫn nhau không quá nhiễu hơn nữa chính mình cũng có thể phân tâm một chút khống chế hai viên cho nên căn bản là không nghĩ tới làm hai viên kim đan dung vì một viên sai không phải không nghĩ tới mà là nàng căn bản là không nghĩ tới quá hoa sen như bị xét đánh ha hả tự dễ cười nguyên lai vẫn luôn không được đột phá nguyên nhân là bởi vì cái này chính mình tư duy vẫn là quá hẹp hòi nếu tiểu linh không nói nói khủng bố chính mình vĩnh viễn cũng không thể tưởng được đi tiểu linh cảm ơn ngươi tuy rằng tiểu gia hỏa này luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái thực thiếu tấu nhưng không thể không nói hắn vẫn là có điểm tác dụng sao nhanh như vậy liền giúp chính mình một cái đại ân ân về sau đối hắn hảo một chút Ai nha, không cần khách khí lạc. U, tiểu gia hỏa này cũng sẽ thẹn thùng A, thật không dễ dàng. Ha ha, kêu tiểu linh trước chính mình chơi đi, ta tiếp tục tu luyện. Đi phía trước còn không quên dặn dò hắn, lần sau nhưng đừng lại đột nhiên xuất hiện làm ta sợ A. Chính mình trái tim nhỏ chính là thực yếu đất, chịu không nổi như vậy dọa. Hoa sen gấp không chờ nổi thử dung hợp hai viên kim đan, lại phát hiện nguyên lai cũng không phải đơn giản như vậy, nếu có trí nhất định thành, hoa sen sẽ không từ bỏ. Hai viên kim đan dung hợp là thống khổ, thời gian cũng là dài dòng, nhưng Hoa Sen đau cũng vui sướng. Không biết trải qua nhiều ít cái năm tháng, rốt cuộc Hoa Sen thành công. ở hai viên kim đan hoàn toàn dung hợp ngay mắt, không chờ Hoa Sen cao hứng, đã bị một khát sóng mãnh liệt đau đớn cấp chiếm cư tâm thần. Sao lại thế này? Đây là kinh mạch bị giải khai đau đớn, Hoa Sen thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, một chút huyết sắc đều không có. Nàng biết nàng hiện tại duy nhất cần phải làm là kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi. hoa sen đau đến đã chết lặng chỉ có thân thể run rẩy chứng minh kia đau cũng không phải mộng mà là chân thật hoa sen trong bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi nàng không biết nàng này đã ngủ hết ngủ gần trăm năm nàng cũng không biết nàng ngủ lúc sau thân thể của nàng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản bế tắc kinh mạch toàn bộ bị mở ra toàn bộ thân thể hình thành một cái hoàn chỉnh kinh mạch internet mỗi một huyện đạo đều giống một cái tiểu lốc xoáy thời khắc không ngừng hấp thu linh khí còn có phong nguyên tố sau đó chuyển hóa vì tự thân sở cần năng lượng Vẫn luôn quẩn. Quẩn không ngừng. Mà lúc này nhất hưng phấn không gì hơn ở hoa sen thức hải chơi đùa phong chi tinh linh. Hoa, thật lớn Nga chủ nhân thật là quá xoái, đây là ta chủ quá lớn nhất tốt nhất địa phương. Thật là so trước kia chủ nhân không biết hảo nhiều ít lần, ha ha, xem ra này vô tri nhân loại vẫn là thực không tồi sao. Lời này nếu là làm hoa sen nghe được, phi lột hắn ra không thể. Tiểu đồ nhi, chúc mừng ngươi kết đan thành công, không có làm vi sư thất vọng, ha ha. Vi sư vì ngươi chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, tiểu đồ nhi khẳng định sẽ thích, hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ta biết tiểu đồ nhi vẫn luôn đều rất muốn vi sư, ngươi là có bao nhiêu tự luyến, chỉ cần ngươi nỗ lực, chúng có một ngày sẽ tái kiến vi sư, vi sư chờ ngươi, ha ha. An triệt lưu lại một đoạn này lời nói sau, lại biến mất không thấy, mà hoa sen cũng vào lúc này mở hai mắt, ánh sáng tím hiện ra, trật lóe rồi biến mất, bế quan trăm năm, rốt cuộc xuất quan. Tay đánh TXT chương sáu bảy màu kim đan. Chương sáu bảy màu kim đan. Hoa sen không có vội vã lên, mà là cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa, càng ngày càng kinh hãi. Ni mẹ, ai tới nói cho ta đây là có chuyện gì? Này kinh mạch cũng quá. Quá biến thái đi sau đó chạy nhanh nổi coi tử phủ kim đan. Không, hiện giờ đã không thể kêu kim đan. Hoa sen kim đan đã từ nguyên lai like kim sắc biến thành màu đỏ. Dựa, này cũng đúng. Hoa sen đã không biết dùng nói cái gì tới hình dung lúc này tâm tình. Nghĩ đến sư phó nói vì chính mình chuẩn bị một phần lễ vật, hoa sen lại có chút mong đợi, sẽ là cái gì đâu. Nhìn trước mặt một phần ngọc giảng, nghĩ đến chính là cái này đi, mở ra vừa thấy, gì, nguyên lai là một bộ công pháp, bảy màu kim đan. Còn có sư phó cho hắn lưu hai câu lời nói, sau khi xem xong, hoa sen có vẻ thực bình tĩnh, đối, chính là bình tĩnh, đối với vị này có chút thoát tuyến sư phó. Nàng đã không có bất luận cái gì tính tình. Cái gì kêu nàng tu vi sẽ vĩnh viễn ngừng ở Kim Đan kỳ, không quan hệ, nàng không thèm để ý cái này, Kim Đan kỳ thì thế nào, có thực lực Kim Đan kỳ tu vi cũng làm theo giết người phân thần kỳ cao thủ. Hơn nữa bảy màu Kim Đan cũng không phải bình thường công pháp, là trên đời duy nhất một bộ công pháp, trừ bỏ sáng tạo này, bộ công pháp chủ nhân tu luyện quá, Hoa Sen là người thứ hai. Ừm, như vậy chân quý công pháp, Hoa Sen có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu? Vinh hạnh ngươi mội tử a cũng chưa nhân tu luyện quá, ai biết rốt cuộc được không a? này tiện nghi sư phó rốt cuộc hiểu hay không phụ trách nhiệm a? vạn nhất tu luyện trong lúc xuất hiện vấn đề gì, tiêu nàng tìm ai khóc đi a? Hoa sen cái này không biết nhìn hàng, phải biết rằng sáng tạo bảy màu kim đan này bộ công pháp chủ nhân, chính là đứng ở trời cao đỉnh điểm đâu, hắn nếu xương đệ nhị, không người dám xương đệ nhất, chỉ là thời cơ chưa tới, này đó tin tức hoa sen tự nhiên cũng cũng không biết. Bảy màu kim đan này, bộ công pháp chỉ thích hợp kim đan kỳ nhân tu luyện, hơn nữa tu luyện này công pháp sau, tu vi đem vĩnh viễn dừng lại ở kim đan kỳ, bảy màu kim đan phân bảy tầng, xem tên đoán nghĩa bảy tầng chia làm xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, mỗi tăng lên một tầng kim đan nhan sắc liền ra tăng một loại, hoa sen hiện giờ chính là tầng thứ nhất tu vi xích, chờ kim đan biến thành bảy màu là lúc, chính là công thành ngày. Tức không biết này công pháp hảo cùng hư, đơn giản ngựa chết trở thành ngựa sống y, y đi. xuống hồ sư phó cấp đồ vật tổng không có sai nghĩ vậy hoa sen tin tưởng lại gia tăng rồi vài phần dối người về phía sau một ngưỡng trực tiếp nằm xuống nghiêng đầu nhìn một cái không gian hắc linh quả lớn lên càng ngày càng thủy linh hít sâu một hơi di như thế nào cảm giác linh khí biến dày đặc thật nhiều mặc kệ biến dày đặc tổng so biến đạm hảo hắc lại hướng về phải doa quỷ a tỉ muội đó là ngươi tương lai tướng công bạch lan là cũng ngươi dọa thần mã chẳng lẽ là Bấy cái quan gia tới lúc sau liền đem nhân gia cấp đã quên Ai Thích Chỉ nhìn thấy một cái màu trắng bóng dáng còn có một đầu cặp eo tóc dài Ngươi không sợ hãi mới có quỷ Hoa sen lúc này mới phát hiện Chính mình đầu tóc so bạch lan còn muốn trưởng Thiên nột Sống hơn 20 năm Lần đầu tiên lưu như vậy lớn lên tóc ra Trước kia nhàn vướng bận lại không hảo xử lý Vẫn luôn đều lưu không dài Hôm nay rốt cuộc như nguyện Hoa sen hạ quyết tâm Về sau không cắt Vẫn luôn lưu trữ Để cho người khác cũng hâm mộ chết nàng, nhân ra ai giống ngươi như vậy hấu trí thấy cái tóc dài liền hâm mộ, đấu kỵ, hận không thể đem nhân ra đầu tóc cũng cấp cắt. Xem bạch lan bế quan còn không có tỉnh lại, hoa sen nghe nghe trên người đều mau xú, rõ ràng chính là hương, vẫn là đi trước tẩy cái hương hương tắm đi, hoa sen không nhìn thấy xoay người lúc sau, bạch lan đôi mắt cũng mở. Ta ái tắm rửa, làn da hảo hảo không thành điều ca, tự hoa sen trong miệng chảy ra, tẩy kêu kêu một cái vui vẻ nha. Lăng là không phát hiện có một con mắt mạo lục quang lang đã nhìn chầm chầm nàng thật lâu. Tam cũng tẩy hảo, thủy cũng chơi đủ rồi, lúc này mới nhớ tới chính mình ở trong nước ngốc thời gian có phải hay không có điểm dài quá, tuy rằng là mang theo linh khí thủy, nhưng thao thời gian dài cũng là không hảo đi, về phía sau hợp lại một chút thác nước tóc dài, đầu hơi hơi ngẩng, thân mình tự trong nước dần dần trồi lên mặt nước. Hảo một cái mỹ nhân ra 8A, phốc hai hàng máu mũi không chút nào bổn xỉn tự bạch lan lỗ mũi chung bán ra. cũng là điểm này tiếng vang kinh động hoa sen hoa sen quay đầu nháy mắt trong tay đã nhiều một cái khăn tắm một cái xoay tròn lên mở mà khăn tắm cũng đem nàng hoàn mỹ thân thể cấp che đậy bạch lan vốn là không có tranh né nhìn lén hoa sen tắm rửa hiện giờ càng là bị hoa sen bắt cái hiện hình thân ái vật nhỏ kia một chút đều không thêm che giấu dục vọng theo giọng nói chuyển vào hoa sen trong thai vốn là bởi vì bạch lan nhìn lén nàng tắm rửa mà thẹn thùng mặt càng la đỏ vài phần nhiệt liệt ánh mắt ở trên người nàng du tẩu bỏng cháy nàng ra thịt, làm nàng có loại ta bị thịt cá cảm giác, rõ ràng bọc khăn tắm, lại vẫn giống Trần Chuỗi Lỏa đứng ở trước mặt hắn giống nhau. Vật nhỏ. Ngay sau đó liền rơi vào quen thuộc ôm um ấp. Lan. Thường ta không. Đại ca, bế quan thời điểm ai có kia nhàn dỗi tưởng ngươi a, kia không phải tự tìm phiền phức sao? Ân. Đại tỷ, ngươi không phải đâu, ngươi không nên một cái tắt chuột phi hắn sao? Ta tưởng ngươi, ta Vật nhỏ. Ta nói các ngươi hai cái đừng buồn lôn thành sao? Ân, Ta biết. Chúng ta đây tới làm đi. Bạch Lan khỏe mắt hiện lên một tia rào tà. Cái gì? Làm chúng ta đều hái làm sự tình. Bạch Lan không an phận tay, đã cũng đủ nguyên vẹn trả lời Hoa Sen vấn đề. Nhìn Hoa Sen nhân thẹn thùng mà phiếm hương mặt, một trận tâm thần nhộn ngạo, thật là đáng yêu lại yêu mị vật nhỏ. Phía dưới sự tình phát sinh tự nhiên mà vậy, nhà đại không gian chỉ còn lại có nam nhân gầm nhẹ thanh cùng nữ nhân động tình yêu kiểu dên rỉ liền trong hồ con cá đều thẹn thùng núp vào. Này một đêm, hai người ôm nhau mà ngủ, sáng sớm vẫn là bị dậy sớm chim chóc cấp đánh thức. An ra biệt thự. Hai người từ Hoa Sen phòng đi ra, lúc này người nhà đều còn không có tình đâu. Hoa Sen muốn cho bọn hắn một kinh hỉ, cho nên quyết định làm một bản phong phú bữa sáng. Ta giúp ngươi. Thu được chính là Hoa Sen nghi ngờ ánh mắt, ngươi sẽ sao? Bạch Lan trừng phạt tính cắn cắn Hoa Sen cái mũi nhỏ, dám không tin ngươi nam nhân. Hoa Sen ăn đau, tấu Bạch Lan hai quyền, nếu ngươi xác định kia không phải cào ngứa nói. chúng ta đây liền tạm thời cho rằng đó là tấu đi đi lạc trong chốc lát ba mẹ nên nổi lên ân hai người một bên bận rộn còn không quên đương nhiên đều là bạch lan đùa dỡn hoa sen hoa sen không thể không thừa nhận phối hợp còn tính ăn ý nhìn một bàn phong phú bữa sáng hoa sen còn tính vừa lòng đã lâu không có làm tay đều sinh an mẹ lên lúc sau đã nghe đến cơm thơm còn tưởng rằng là hoa sen mợ hoặc bốn mẹ dậy sớm làm đâu đương nhìn đến phòng bếp kia một cao một thấp hai cái bóng dáng khi Dừng lại. Đối với tự mình nữ nhi thân ảnh, An mẹ cũng sẽ không nhận sai, cứ việc Hoa Sen đầu tóc đã trưởng cập cái mông. run thanh âm nhẹ kêu, liên, liên liên sợ thanh âm lớn đem bọn họ dọa chạy. Nghe tiếng, Hoa Sen cùng Bạch Lan hai người đồng thời xoay người, mẹ, mẹ. Hoa Sen kêu mẹ, Bạch Lan cũng đi theo kêu mẹ, một chút cũng không có ngượng ngùng. Ai ai, trở về liên hảo, trở về liên hảo. An mẹ kích động đều rất xuống nước mắt, Hoa Sen nghe An mẹ ứng Bạch Lan kia một tiếng. Nhân ra cũng chưa ngượng ngủng, nàng ngã vào một bên ngượng ngùng đi lên. Kéo qua hoa sen tay, khởi sớm như vậy, như thế nào cũng không nhiều lắm ngủ một lát. Không có việc gì, này không phải tưởng cho các ngươi một kinh hỉ sao. Hoa sen hiện giờ tu vi không ngủ được đều được, bất quá nàng sẽ không cự tuyệt an quan tâm, ngược lại hưởng thụ thực đâu. liền ngươi đa dạng nhiều. Nhìn lướt qua trên bàn bữa sáng, đây đều là ngươi làm. Nhớ tới nấu cơm khi bạch lan còn không quên ăn nàng đậu hủ, hoa sen lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Chúng ta hai cùng nhau làm. Nhà mình khuê nữ sẽ nấu cơm an mẹ là biết đến, chỉ là không nghĩ tới bạch lan cũng sẽ làm. An mẹ vui vẻ, này con rể thật không sai, khuê nữ ánh mắt không tồi, thật là mẹ vợ xem con non rể, càng xem càng thuận mắt, nào nào đều hảo. Ba người nói dân gian, an ba cũng nổi lên. Ba, an ba mới ra môn liền nghe được nữ nhi kêu hắn, còn tưởng rằng lại là ảo giác đâu, nhưng vừa nhấc đầu liền thấy chính mình khuê nữ cười vẻ mặt sán lạn nhìn chính mình, thế mới biết thật là nữ nhi đã trở lại. đã về rồi an ba đại nam tử chủ nghĩa nghĩ nhiều niệm nữ nhi đều sẽ không biểu hiện ra ngoài trong lòng đều vui sướng hỏng rồi lại thiên đến băng cái mặt chịu đựng này đó hoa sen đều biết ân ba hôm nay chính là ta xuống bếp nga đợi lát nữa cần phải ăn nhiều một chút an ba vừa nghe là khuê nữ làm lập tức liền điểm ta nhất định đều ăn sạch ngươi cũng không thể đều ăn sạch an mẹ chen vào nói an ba không vui ta khuê nữ làm ta đương nhiên muốn ăn sạch hoa sen lau mồ hôi Lão ba quá cường hãn, ba, ý tứ là ngươi đều ăn sạch, chúng ta ăn cái gì? Ách, ra đây chờ chút. Ha ha hoa sen chưa bao giờ biết ba ba còn có như vậy đáng yêu thời điểm. Lục tục những người khác cũng đều đi lên, nhìn thấy hai người sau phản ứng đều là. Ai nha, hoa sen đã về rồi. Đây là cứu cứu, mợ, tiểu thúc, bốn mẹ chờ bình thường phản ứng. Ú, lão đại nhóm đã về rồi, tiểu đệ có thể tưởng tượng chết các ngươi làm, lễ gặp mặt lấy tới bắt tới. vừa nghe liền biết nạp lan trường phong không đàng hoàng phản ứng a tỷ tỷ phu các ngươi rốt cuộc đã về rồi ô ô tiêu tiêu này thành tỷ phu có ca hỏng rồi bạch lan này có phải hay không chứng minh hoa sen người nhà đều đã thừa nhận hắn gọi bậy cái gì không cho ngươi lễ vật a không cần a tỷ vốn dĩ chính là sao tam ba tam mẹ đều đồng ý ngươi còn không cho tiêu, tiêu tiêu ở trong lòng ám đạo phu quân ngươi nhưng đã trở lại còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ nhân gia khác ra tân hoan đâu liền tính muốn khắc kết tân hoan cũng muốn ưu tiên suy xét ta ca a nhưng còn không phải là khắc kết tân hoan sao cúc hoa ngươi liền tính biết cũng không cần phải nói ra a hơn nữa ngươi ca giống như đã không có hy vọng đâu hoan nên trở về đơn giản một câu lại giấu giếm tưởng niệm chi tình đáng thương tiểu cung ảnh nhân ra sẽ vì ngươi an bài một cái hảo quy túc biểu muốn sốt ruột giống liên tỷ tỷ ta linh quả ăn xong rồi ngươi cái tiểu tham ăn không biết muốn biểu đạt hàm xúc một chút sao tiểu nha đầu Một cái hơi mang giàn mua thanh âm, từ đám người sau chuyển đến. Hoa sen triều thanh nguyên chỗ nhìn lại, đồng ra ra, ngài đến đây lúc nào, chủ còn thói quen sao. Hơn nửa năm, nơi này khá tốt, ngươi cũng hảo đi. ân Nhìn nhiều như vậy thân nhân vì chính mình quan tâm, nhớ thương chính mình, hoa sen cảm động đỏ hốc mắt. Bạch Lan ôm hoa sen thân thể, cho nàng dựa vào. Tay đánh TXT chương 137 bọn họ bản thể. Chương 137 bọn họ bản thể. Từ ngày đó trở về lúc sau, liền chưa thấy qua phương Đông Vũ, Hoa Sen tỏ mò liền hỏi Nạp Lan Trường Phong. Kẻ điên, Tiểu Vũ đi đâu vậy? Nạp Lan Trường Phong như mày, qua một hồi lâu, mới nói nói, chưa nói đi chỗ nào, chỉ nói có việc liền đi rồi. Nga! Hoa Sen suy nghĩ phương Đông Vũ người này, ngày thường lời nói không nhiều lắm, bọn họ nói cái gì hắn trước nay đều không phản đối. Có một đoạn thời gian, Hoa Sen thậm chí hoài nghi quá phương Đông Vũ là nào một phương nam vùng. Bất quá cũng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại, hắn luôn là một người lặng lặng nhìn thư hoặc là yên lặng đốc, nhưng là ở chung thời gian dài như vậy, cũng nhiều ít có chút cảm tình đi. Khi nào đi, cũng có hơn nửa năm. Không sai biệt lắm là đồng lao tới nơi này phía trước mấy ngày đi, nạp lan trường phong hồi ức. Một chút biến mất đều không có. Không chắc quá, cũng không cố ý liên hệ. Hoa sen tưởng cũng là, ngày thường cũng chưa cái gì giao lưu người, tách ra lúc sau lại có cái gì hảo liên hệ đâu. Hơn nữa phương đông vũ người kia, cũng là sẽ không liên hệ bọn họ đi, nếu thật liên hệ, ngược lại không giống hắn. Thật dài thời gian không gặp tiểu nam cùng tiểu bắc. Rất tưởng niệm cùng mạc nam cùng nhau điên cùng nhau nháo nhật từ đâu. Đúng vậy, nhân gia vợ chồng son quá ngọt nào đâu. Nào còn muốn bọn họ những người này đương bóng đèn A, bất quá thật đúng là rất tưởng bọn họ. Hoa sen nhớ tới kia hai người, cũng không cấm cười lên tiếng, cả đời có thể được một cái hiểu chính mình nhiều như vậy, lại có thể làm bạn cả đời hái nhân. là kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình ái không quan hệ nam nữ không quan hệ giới tính chỉ là ái mà thôi ân ngươi cũng không tội a hoa sen phát hiện nạp lan trường phong nói chuyện thời điểm luôn là cố ý vô tình hướng cúc hoa phương hướng nhìn có đôi khi một phát hiện mục tiêu biến mất liền chạy nhanh mãn nhà ở chuyển động tìm sợ nàng chạy giống nhau kia bộ dáng muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn Thích. hoa sen đại nhân ngài đây là chính mình cổ phía sau hôi nhìn không thấy cũng không nhìn xem ngươi thấy bạch lan kia bộ dáng So nạp lan trường phong lúc này còn xuẩn, còn có mặt mũi nói đến ai khác đâu, ai. Kẻ điên, tưởng bắt lấy cúc hoa sao. Hoa sen không có hảo ý nói. Ha ha. Nghĩ đến là không nghĩ tới hoa sen sẽ hỏi hắn cái này, chẳng lẽ chính mình biểu hiện quá rõ ràng. Cao cao cái ốc, ngượng ngùng cười. Ta liệt cái đi, nạp lan trường phong cái này động tác thật sự không thích hợp ngươi. như vậy manh biểu tình làm ngươi làm ra tới như thế nào liền choáng váng ba kỳ đâu. Kẻ điên. Ngươi chưa từng nghe qua gạo nấu thành cơm những lời này. Ha ha, nạp lan trường phong lại lần nữa choáng váng, còn hảo hắn là biết hai người chi gian cảm tình, này không biết người còn tưởng rằng Cúc Hoa cùng ngươi có thù hắn đâu, như vậy nghĩ Pháp đem nàng bán đi. Kẻ điên, ta xem trọng ngươi Nga lưu lại như vậy một câu ái mội không do nói, phủi tay đi rồi. Dựa, lão đại chính là lão đại, như vậy phúc hắc nữ nhân đều có thể làm đến định, lại còn có phục tùng thực. Xem ra đến tìm thời gian hướng lão đại lấy lấy kinh nghiệm, Nếu làm hoa sen biết nạp lan trường phong vừa rồi ý tưởng, hoa sen nhất định sẽ tìm mấy nam nhân đem nạp lan trường phong cấp đẻ ép, ngươi muội, ta ra chủ ý giúp ngươi truy nữ nhân, ngươi còn ở sau lưng bẩn thiệu ta, này không không, có việc gì tìm chịu sao. Ra ra, ngươi mặt trường học thế nào? Cùng nạp lan trường phong nói sau khi xong, hoa sen liền tới tới rồi nhà bọn họ mặt trực phòng. Thiếu nha đầu, mau tới đây giúp ta nhìn xem, nên ra cái nào? Vừa nghe lời này, liền biết học chẳng ra gì. Hoa sen nhìn hai mắt, có điểm hơi xấu hổ nói, sờ sờ cái mũi, ra ra, ngài liền tùy tiện ra đi, đừng cho điểm pháo là được. Như thế nào có thể tùy tiện ra đâu, ta còn tưởng hồ một phen đâu. Ra ra, ngươi không cảm thấy ngài thiếu chương bài sao. Nghe Hoa sen như vậy vừa nói, mặt khác ba người cũng lô ga rít khởi đồng lao bài, hắc, tông thật thiếu một chương. Ha ha, đồng lao lúc này cũng đừng nói huynh đệ không cho ngươi a. Hoa sen tiểu thúc tùy văn hải trêu gèo nói. như thế nào liền ít đi một chương đâu có phải hay không ngươi cấp ẩn nấp rồi đồng lão các ngươi này đều bao lớn người đến nỗi làm ra như vậy ấu trí sự tình sao hãn một cái trước nay một phen cuối cùng ai cũng không hổ thất bại hôm nay lại đến phiên an ba an mẹ xem cửa hàng cho nên nhị lao hôm nay không ở nhà dư lại vài vị lão nhân nhàn rỗi nhàm chán liền đánh lên mặt trượng. muốn nói này đồng lão cũng học có đoạn thời gian trình độ lăng là không để đi lên bất quá bảo đàng hoàng đấu địa chủ chờ bài loại trò chơi nhưng thật ra rất lợi hại xem ra cũng là các phương diện thiên phú đi tỷ tỷ tỷ tỷ người mau đến xem đại gia lẫn nhau xem một cái phát sinh chuyện gì hoa sen nghe tính trẻ con thanh âm rất nôn nóng vội vàng lắc mình đi ra ngoài tâm nhi làm sao vậy tỷ tỷ người xem tính trẻ con bởi vì chạy động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hơn nữa hắn hưng phấn biểu tình tiểu bộ dáng cũng thật manh a trứng Hoa sen lúc này mới thấy rõ tính trẻ con trong tay phủng cái tổ chim, trong ổ biên nằm sau cái trứng. Chỗ nào làm cho nha. Ta cùng lệ nhi ở trên cây phát hiện. Ngươi lại trộm đi đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa này không có việc gì liền vui hướng căn cứ ngoại chạy, còn chuyên môn thích hướng rừng rậm toàn. Tuy nói căn cứ chung quanh tăng thi đều bị thanh sạch sẽ, nhưng ai có thể biết còn có hay không cá lọt lưới a? Hơn nữa cho dù không có tăng thi, rừng rậm động vật vẫn là có không ít, nói hắn lại không nghe. Hôm nay nói. ngày mai hắn lại trộm đi đi ra ngoài. Ách tính trẻ con lúc này mới phát hiện chính mình nói lậu miệng, mắt to vừa chuyển du, đáng thương vô cùng nhìn hoa sen, tỷ tỉ, tỉ, ta lần sau cũng không dám nữa. Hai từ A, có biết hay không bán manh đáng xấu hổ A, đối hủ nữ bán manh liền càng đáng xấu hổ nha. Còn dám có lần sau. Sẽ không sẽ không, tỷ tỷ, chúng ta đem này đó trứng cấp ấp xuất hiện đi. Hoa sen ám đạo, ta lại không phải ngươi, nơi nào sẽ ấp trứng. Ngươi thích liền chính mình ấp đi Ta nhưng không nghĩ đương điệu nhân. Nga, ta nhất định sẽ đem bọn họ ấp ra tới. Nói còn rất kiên định, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Nói tới đây, giống như đại gia còn không biết đồng lão cùng tính trẻ con thân phận thật sự đi. Hắc hắc, hoa sen cô y không nói, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng này xác thật là thật sự. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hạt năm 18. Ở bọn họ nguyên lai thế giới kia, sinh tồn đều không phải nhân loại, mà là yêu hoặc là kêu thú nhân. bọn họ bản thể đều là một loại động vật vì sinh hoạt phương tiện giống nhau đều là lấy hình người hoạt động chỉ có ở vô mười thời điểm mới có thể hóa thành hình thú đương nhiên thời điểm cũng hữu dụng hình thú đó chính là cá nhân yêu thích vấn đề đồng lão bản thể là chỉ bao gấm mà tính trẻ con bản thể lại là chỉ xa di chuyển hắn mụ mụ ở chúng ta xem ra không thể tưởng tượng sự tình ở bọn họ xem ra lại là lơ lỏng bình thường sự tình có lẽ bọn họ vừa tới đến thế giới này thời điểm cũng sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng đi Theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng chủng loại, không thể đủ biến thân, lực công kích ngược, thọ mệnh đoản, nói như vậy lên liền cùng nhị đảng tàn phế dường như. Bất quá thói quen không thì tốt rồi sao, đều nói 14 thiên là có thể đủ thay đổi một người thói quen, ta lại cảm thấy một cái thói quen sinh ra có lẽ chỉ có trong nháy mắt, cũng có lẽ vinh viễn đều thói quen không được. Nhưng bọn hắn đều sẽ tiếp thu, sẽ thói quen, rốt cuộc sinh hoạt vẫn là muốn quá nha. Tay đánh TXT chương 138 đàm phán. trước 138 đàm phán ở vào mặt thế bên trong người theo đuổi là cái gì là có thể ăn một đốn cơm no là cuộc sống an ổn vẫn là nghĩ công thành danh toại cũng hoặc là chết cho xong việc ở nghe được vấn đề này thời điểm hoa sen mê võng đúng vậy nàng theo đuổi là cái gì đâu cơm có thể ăn no cuộc sống an ổn cũng coi như có đi công thành danh toại nàng là không hiếm lạ kia còn có cái gì theo đuổi đâu cùng sư phó gặp mặt đúng rồi Này có lẽ là nàng cả đời này cho tới bây giờ duy nhất tiếc nuối đi, ngày sau còn khó mà nói. Trải qua một năm lễ rửa tội, mặt thế cách cục cũng có rất lớn biến hóa. Đầu tiên nói nói tăng thi, bởi vì ở phía sau tới nhật tử, vì rút được đến khống chế, cho nên trên cơ bản không có tân một vòng tăng thi sinh ra, cho dù có, cũng ở thấp nhất cấp thời điểm bị tiêu diệt rớt, kia dư lại một bộ phận nhỏ cao giai tăng thi làm sao bây giờ đâu. Nói ra ngươi khả năng không tin, cao giai tăng thi đều có trí tuệ, Tuy rằng không thể giống sinh thời giống nhau, nhưng bình thường vấn đề vẫn là có thể tự hỏi. Sau đó bọn họ thế nhưng noi theo nổi lên nhân loại sinh hoạt. Tăng thi dù sao cũng là tăng thi, bọn họ đã không có sinh dục năng lực, lại có rất dài thọ mệnh, tốt năm tốt ba hợp thành một cái tiểu gia đình, đương nhiên cũng có đơn độc sinh hoạt, bọn họ rời xa nhân loại, lui tới ở núi lớn chỗ sâu trong, lấy đi săn động vật vì thực. nay ngắn ngủi hòa bình, hay không có thể liên tục đi xuống. Chúng ta cũng không biết, cũng không muốn biết, Tương lai biến số quá nhiều quá nhiều. Lấy đã chi lực thay đổi toàn bộ thế giới chuyện như vậy, hoa sen nhưng làm không được, nàng nhiều nhất ở nhà này địa bản thượng chơi chơi vi phong. Nhưng thật là như vậy sao? Có lẽ liền hoa sen chính mình cũng chưa nghĩ đến, liền ở sau đó không lâu một ngày nào đó, nàng đi lên báo thủ chi lộ. Nha đầu, ngươi liền đáp ứng rồi đi, tính ta cầu ngươi, liền lúc này đây, một lần hảo đi. Thượng quan lão nhân, không phải ta không đáp ứng ngươi, mà là các ngươi chi gian sự tình các ngươi chính mình giải quyết. Kéo lên ta làm gì nha? Đây là lần thứ mấy. Hoa sen chính mình đều không đếm được, cũng lười đến số. nha đầu lời nói không thể nói như vậy, ngươi cũng là ánh sáng mặt trời căn cứ một viên. Ánh sáng mặt trời căn cứ sự chính là chuyện của ngươi, như thế nào có thể nói cùng ngươi không quan hệ đâu. Đừng quên, ngươi còn treo ánh sáng mặt trời quân khu trung giáo danh hiệu đâu. Nếu không phải thật sự có phiền thoái, hán thượng quan bắc cũng sẽ không kéo xuống cái mặt già này tới cầu một cái tiểu hoa nhi ra tay hỗ trợ. Hoa sen thầm than một tiếng, nên tới vẫn là tới, ngắm lại thượng quan bác cũng giúp quá chính mình không ít vội, lần này coi như là báo ân đi. Nói tốt liền lúc này đây, liền lúc này đây, về sau cho dù chết cũng sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Lời này nói có chút nghiêm trọng, nhưng là thượng quan bác xác thật là như thế này tưởng, hoa sen người một nhà nghĩ tới an bình sinh hoạt hắn không phải không biết, tới ánh sáng mặt trời căn cứ cũng hơn 2 năm, trừ bỏ hắn có lẽ căn bản là không ai biết cái này địa phương còn ở như vậy cả gia đình người đi. Trước nói nói lần này tình huống đi. Hảo, phía trước cùng ngươi đã nói phương Bắc tứ đại gia tộc sự, lần này là Vất Chỉ gia chọn sự, chủ yếu là nhằm vào chúng ta Thượng Quan gia. Vất Chỉ gia xem trọng ánh sáng mặt trời căn cứ cục thịt mỡ này, tưởng chiếm núi làm vua. Này chúng ta khẳng định là sẽ không đáp ứng. Nhiều lần hiệp thương không có kết quả lúc sau, Vất Chỉ gia bắt đầu sử động tác nhỏ, sau lại đã xảy ra chiến đấu, giết không ít chúng ta Thượng Quan gia con cháu, người sống một hơi, thụ sống một chừng gia bị bọn họ như. vậy khiêu khích thượng quan gia đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tính gia tộc nội năm vị trưởng lão tự mình rời núi muốn cung ngất chỉ ra một trận chiến không nghĩ tới lại chúng ngất chỉ ra bấy giờ năm vị trưởng lão tam chết hai thương nội môn con cháu cũng là thương vong vô số thượng quan gia nguyên khí đại thương cho nên mới không thể không tới xin giúp đỡ ngươi hoa sen không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy tao như mày nói loại tình huống này dựa ta một người cũng không thay đổi được cái gì đi không riêng ngươi một người sau lại chúng ta điều tra rõ Nguyên lai là bất chỉ gia cùng đường ra liên thủ, bằng không thượng quan gia cũng không có khả năng ăn lớn như vậy mệnh. Cho nên chúng ta liền liên hệ chỉnh gia, còn hảo chỉnh gia đáp ứng rồi sẽ ở thích hợp thời điểm hỗ trợ. Nhưng là quan chỉnh gia còn chưa đủ, gia tộc bọn ta tộc trưởng ý tứ là tốt nhất có thể nhất cử làm vất chỉ gia ở tứ đại gia tộc trung xóa tên. Coi trọng quan kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền biết này trong đó hận có bao nhiêu sâu. Chính là hơn nữa một cái ta lại có thể thay đổi cái gì đâu? Rốt cuộc ta một người lực lượng là hữu hạn. Không, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Không chờ hoa sen mở miệng, thượng quan bác lại tiếp tục nói, đường môn am hiểu sử độc cùng am khí. Hoa sen nghe vậy ngầm đầu, thấy thượng quan bác chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Vậy ngươi ý tứ là làm ta cung cấp giải độc dược tề? Tuy rằng hoa sen biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng vẫn là như vậy hỏi. Có phải thế không, đường môn độc rất lợi hại, bình thường giải độc dược tề căn bản là không dùng được. Kia ngại ý tứ là... Hoa sen dùng kính ngữ, bởi vì lúc này ngồi ở nàng đối diện không phải cùng nàng cười giỡn chơi đùa thượng quan lão nhân, mà là vì gia tộc vinh nhục cùng nàng đàm phán thượng quan bác. Ngươi nhất định có càng tốt giải độc dự tề, đường môn độc cùng ám khí, ngươi cũng nhất định có biện pháp ứng phó. Thượng quan bác nói thực khẳng định, Hoa sen không biết có phải hay không hắn đã biết cái gì, có lẽ chỉ là suy đoán. Ta muốn nói không có đâu. Ngươi có. Hai người các không nhường nhịn, nhìn nhau thật lâu sau, Hoa sen khỏe miệng nhẹ dương. Thượng quan Bắc biết hắn đánh cuộc chính xác, nhìn Hoa Sen có chút quỷ dị tươi cười, hắn cảm thấy giống như có cái gì quan trọng đồ vật sắp mất đi, không dùng hắn nghĩ nhiều, Hoa Sen động, Hoa Sen hai ngón tay cũng ở bên nhau, đánh một cái vang, triệt ngoài phòng kết giới, thượng quan Bắc không rõ Hoa Sen muốn làm gì, lập tức liền nghe Hoa Sen nói, Lan, tiến vào một chút. Cơ hồ là Hoa Sen nói âm vừa ra, cửa phòng liền từ bên ngoài bị đẩy ra. Bạch Lan tiến vào sau, tùy tay đóng cửa lại. Chỉ là tùy ý nhìn thượng quan bắc liếc mắt một cái, liền lập tức đi đến hoa sen bên cạnh ngồi xuống. Hoa sen thuận thế liền ỉ tới rồi Bạch Lan trong lòng ngực, vui đầu ở Bạch Lan cần cổ, tìm cái thoải mái tư thế. Bạch Lan cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, một tay ôm vào hoa sen trên vai, một tay tùy ý đặt ở giao điệp hai chân thượng. Dầu dĩ thanh âm từ Bạch Lan cần cổ chuyên gia, thượng quan tư lệnh, kế tiếp sự tình liền từ ta nam nhân Bạch Lan tiên sinh cùng ngài nói. hết thể công việc chỉ cần hắn đồng ý ta đều không có ý kiến. chợt vừa nghe Hoa Sen xương chính mình vì nàng nam nhân, Bạch Lan thực sự chấn kinh rồi một phen, đây chính là Hoa Sen lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân thừa nhận chính mình, tuy rằng nói lô mang chút, nhưng là hắn thích, tay lập tức liền ôm càng khẩn chút, vật nhỏ. Thượng quan bác không biết như thế nào hai người nói hảo hảo, trên đường lại thay đổi người đâu. Bất quá hắn là cái người thông minh, Hoa Sen nói đã nói rất rõ ràng, hắn sẽ không ngốc đến lại đi hoài nghi, cho nên thông minh lựa chọn tiếp thu. Kế tiếp hai người đã nói những gì, hoa sen căn bản là không không biết, bởi vì nàng phong bế thinh giác, dựa vào bạch lan trong lòng ngực, mặc danh tâm an, không biết khi nào liền ngủ rồi, chỉ biết tỉnh lại trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Đi rồi. Ân, Túi đầu hôn hôn hoa sen cái chán, thấp giọng hỏi, muốn hay không ngủ tiếp một lát. Nhìn nhìn sắc trời, đều tối sầm, không được. Trong chốc lát nên ăn cơm chiều. Vậy lại nằm một lát. Ân, Rõ ràng không có rất nhiều lời nói. cũng không có rất nhiều giao lưu, chính là ta hiểu ngươi, ngươi hiểu ta đây liền đủ rồi. Đối với thượng quan bác, ở hắn đem tâm tư dùng đến hoa sen trên người kia một khắc khởi, bọn họ chi gian giao tình cũng đã hoàn toàn bị chặt đứt. hoa sen chính là như vậy quyết tuyệt một người, ở nàng nơi này, ngươi không cần nghĩ nàng sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội, cơ hội một người có một lần là đủ rồi, quá nhiều tha thứ cùng cơ hội chỉ là làm người được một tức lại muốn tiến một thước. Còn nữa nói, cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ. Mà không phải dựa vào người khác cấp, đưng người khác cho ngươi cơ hội thời điểm, ngươi cần phải làm là nắm chắc được lần này cơ hội, thích hợp cảm ơn, mà mất đi chính là mất đi, không có cứu vãn đường sống. Bởi vì ban ngày thời điểm Hoa Sen cảm xúc có chút hạ xuống, cho nên buổi tối ngủ thời điểm, Bạch Lan kiên quyết muốn bồi nàng, vô pháp, Hoa Sen liền đồng ý, hơn nữa nàng cũng có chút ỉ lại Bạch Lan ôm ấp, ấm áp lại có cảm giác an toàn. Vì cái gì ở có ích lợi xuất hiện khi? Người với người chi gian cũng chỉ dư lại lợi dụng cùng bị lợi dụng đâu. Có đôi khi Hoa Sen thật sự thực chán ghét thế giới này, dơ bẩn, xấu xí, dối trá. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi còn có ta, ngoan. ân Gối Bạch Lan cánh tay, dựa vào hắn ngực, nghe kia khắc nàng an tâm tiếng tim đập, Hoa Sen thoải mái cười, là đâu, ta còn có ngươi. Cảm thụ được Hoa Sen hô hấp dần dần bằng phẳng, biết nàng đã ngủ rồi, Bạch Lan mở to mắt, tuy rằng là đêm tối, nhưng hắn lại có thể rõ ràng thấy phòng trong hết thảy Này đó đều là hoa sen mang cho hắn, tuy rằng biết đây là một cái bất quy lộ, nhưng chỉ cần có thể đứng ở nàng bên người, hắn không hối hận. Thâm thở dài một hơi, hắn làm sao không chán ghét thế giới này? Thương trường ngươi lửa ta gạt, gia tộc kế thừa tranh đoạt, nhân tâm đã bị mất đi, thiện lương đơn thuần người, kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là bị xã hội nước lũ cấp đào thải. Nếu có thể nói, ta tưởng cho ngươi một cái sạch sẽ thế giới, nếu có thể lợi nói, thế giới kia chỉ có chúng ta, hoặc là còn có thể có chúng ta con cái. Nếu có thể nói. Trời còn chưa sáng, hai người liền dậy. Yêu cầu chuẩn bị chút cái gì. Ta còn tưởng rằng ngươi không hỏi đâu. Bạch Lan treo kẹo nói. Tây cải bắp hắn liếc mắt một cái. Ngày hôm qua chỉ là không nghĩ hỏi mà thôi. Mau nói. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. hào hảo, ta vật nhỏ. Nhân cơ hội trộm cái môi thơm, đường môn độc ngươi kiến thức quá sao. Hắn nếu có thể ở trong thời gian ngắn nhất giải đường môn độc dược tề. ân, này chỉ là cái vấn đề nhỏ. Tiếp theo cái. tùy tay từ không gian tiệm thuốc, mua ra 5.000 phân cường hiệu giải độc dược tề. Bạch Lan tuy rằng không biết đường môn độc đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hoa sen lấy ra thuốc giải độc khẳng định sẽ không kém, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, bọn họ hy vọng có thể có cùng đường môn tương so ám khí, nói là muốn gợi ông đập lưng ông. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, có thể đánh thắng trận thì tốt rồi, còn có tâm tư làm này đó tâm địa gian dảo Ám khí, hoa sen không phải không có, nàng còn có rất nhiều. Ở xuất phát căn cứ khi thu đại lượng biến dị động vật răng ngọc ở luyện tập luyện khí đồng thời, cũng thuận tiện chế tác không ít bộ ám khí, nhưng lập tức lấy ra tới, nàng thật là có chút không bỏ được, kia nhưng đều là chính mình tâm huyết đâu, nàng chính mình đều còn không có dùng quá đâu. Cuối cùng một cái mới là trọng điểm đi. Tay đánh TXT chương 139 trung độc. Chương 139 trung độc. Ai hoa sen nhịn đau lấy ra 100 bộ răng nọc ám khí, thấy thế nào như thế nào không tha nha. Bạch Lan xem hoa sen kia rồi dám biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Đem chuẩn bị tốt đồ vật, phân biệt trang nhập mấy cái thùng giấy tử, liền chờ thượng quan bác phái người tới lấy. Hoa sen chính là sẽ không tự mình ra mặt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, huống chi là tứ đại gia tộc tranh đoạt chiến đâu. Cao thủ quyết đấu thường thường chỉ là trong nháy mắt là có thể định thắng bại, mà tứ đại gia tộc chiến tranh cũng chỉ rằng có ba ngày mà thôi. Hoa sen nữ môi, còn tưởng rằng sẽ lâu một chút đâu, thật không thú vị. Thượng quan gia người lại lần nữa tìm tới môn tới thời điểm, người tới lại không phải thượng quan bác, hoa sen nhíu mày, nàng thực khó chịu. Tại hạ thượng quan giản, thượng quan chủ gia quản gia, đặt tới bái kiến An Tiểu Thư. Chuyện gì? An Tiểu Thư cũng là cái sảng khoái người, tại hạ liền không quanh co lòng vòng. Ngày trước tứ đại gia tộc chiến đấu nói vậy An Tiểu Thư cũng biết, thượng quan gia tuy thắng, lại cũng tổn thất thảm trọng, thượng quan bác đại thiếu năm đã chết trận lâm trung trước đem An Tiểu Thư địa chỉ báo cho tại hạ. Nói trọng điểm. ma ma tích tích có phiền hay không là tiểu nhân hôm nay tiến đến là tưởng hướng an tiểu thư xin thuốc hoa sen thái độ thật không tốt thậm chí chưa cho một cái sắc mặt tốt nhưng thượng quan giản hồn không thèm để ý như cũ lao thần khắp nơi nói chính mình thỉnh cầu xin thuốc thuốc giải độc là cái dạng này an tiểu thư cấp giải độc dược tề sắc thật dùng tốt chính là kia đường môn gia chủ không biết chơi cái gì đa dạng tộc trưởng chúng độc lúc sau an an tiểu thư cấp giải độc dược tề lại không có khởi đến một tia tác dụng Mắt thấy tộc trưởng nguy ở sớm tối, cho nên mới tùy tiện tới quấy giày an tiểu thư, vọng an tiểu thư có thể bàn ân thuốc hay, thượng quan gia tộc định không quên tiểu thư ân tình. Nếu không dùng được, ta đây cũng không có mặt khác biện pháp, ngài vẫn là khác tìm cao nhân đi. Vọng an tiểu thư có thể bàn ân thuốc hay, thượng quan gia định không quên tiểu thư ân tình. Hoa sen nổi giận, vốn dĩ cũng đã đuổi kịp vọng phỉ xỉ ổ ấy bộ đoạn tuyệt quan hệ, ai cũng không nợ ai, lúc này chính mình ra lại bị người ngoài đã biết, này khác nàng thực không thoải mái. hơn nữa ở nhìn thấy người này đồng thời hoa sen trong lòng dâng lên phi thường dự cảm bất hảo hiện giờ người này còn như thế không biết tốt xấu hoa sen không tự giác phóng ra ra huy áp một chữ một chữ gầm nhẹ ta nói làm ngươi khắc tìm cao nhân ngươi nghe không hiểu sao thượng quan giản chịu không nổi hoa sen huy áp trực tiếp quỳ gối trên mặt đất phun ra một búng máu nguyên bản cao thâm khó đoán trên mặt hiện giờ tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng phát sinh chuyện gì liên liên như thế nào phát lớn như vậy hỏa Hoa sen gầm lên giận giữ chấn những người khác đều vách ngăn sinh đau, nếu không phải an ra biệt thự ngoại có kết giới, sợ là thanh âm có thể chuyển ra ba giảm. Vật nhỏ, ngăn, đừng tức giận đừng tức giận, có ta đâu. Bạch Lan ngồi ở một bên vẫn luôn không ra tiếng, hắn tin tưởng Hoa sen chính mình sẽ xử lý tốt, chính là hôm nay Hoa sen cảm xúc phi thường không đúng, có vẻ có chút nôn nóng, ngươi xem, còn chưa nói hai câu lời nói đâu, liền hỏa thành như vậy. Ở Bạch Lan Trấn an hạ, Hoa sen dần dần an tĩnh lại, uy áp một triệt. thượng quan giảng căng chặt thân thể trực tiếp mềm mại ngã xuống trên sàn nhà. Bạch Lan ôm hoa sen, đem nàng đưa tới phía sau trên sofa ngồi xong, mới đối với vô lực thượng quan giảng kiến nghị nói, vị này thượng quan tiền bối, ta xem ngài vẫn là về trước đi. Hôm nay nếu cầu không được giải dược, tộc trưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu nhân còn có gì thể diện trở về. Đảo cũng là cái trung tâm người, chỉ là như thế nào liền không hiểu đến xem người sắc mặt đâu, làm quản gia không đều rất khôn khéo sao. Hoa sen vừa muốn phát tác đã bị bạch lan cấp đè ép trở về, cũng không sợ khí ra bệnh tới. Ngoan, hào hào đốc, ân. Ở hoa sen trên trán in lại một hôn, thấy nàng gật đầu, mới xoay người ứng phó thượng quan giảng. Tiền bối, vẫn là mời trở về đi, phía trước cấp thượng quan tư lệnh trợ giúp đã là chúng ta có thể cho lớn nhất hạt độ. Hiện giờ ngài lại như vậy, không phải làm chúng ta khó xử sao. Tiểu nhân hổ thẹn, đây cũng là bức bất đắc dĩ, còn quên an tiểu thư có thể thi lấy việt thủ, tiểu nhân vô cùng cảm kích. nếu có thể cứu trở về tộc trưởng tiểu nhân thể ngày sau định sẽ không lại đến quái rầy an tiểu thư thanh tĩnh ý tứ là ngươi không đáp ứng nói ta về sau liền thường xuyên tới quái giày ngươi bái thật đúng là không biết sống chết nhưng thượng quan tộc trưởng chúng độc liền giải độc dược tề đều không dùng được nói vậy không phải bình thường độc sao không ngẫm lại biện pháp đi đường ra cầu giải dược mà ở này lãng phí thời gian đâu bạch lan cũng có chút không kiên nhẫn dám uy hiếp bọn họ đương nhà hắn bảo bối là cái gì đi đường môn cầu giải dược nói dễ hơn làm Cầu an tiểu thư cứu cứu chúng ta tộc trưởng đi Tiền bối chưa có khó xử chúng ta người trẻ tuổi Này lao quản gia còn rất chấp nhất Cốc cốc cốc từng cái rắn chắc dập đầu thành, Xem ra thượng quan giản hôm nay là quyết tâm Bạch Lan cùng hoa sen hai người cũng chưa cái gì phản ứng Nhưng thật ra an ba xem bất quá đi Liên liên, ngươi có biện pháp liền giúp giúp An đi Ta đổi kịp kiện tụng lệnh cũng coi như có chút giao tình ngươi không ở thời điểm, hắn cũng chiếu cố quá chúng ta không ít Nghe được an ba thanh âm Hoa sen từ bạch lan trong lòng ngực lần đầu, nàng biết An ba là cái trọng tình nghĩa người, người khác cho hắn một chút tiểu ân huệ, hắn đều có thể nhớ cả đời. Sau đó thời khắc đều nghĩ còn nhân ra, tuy rằng nàng cảm thấy đối thượng quan Bắc làm đã đủ nhiều, nhưng nàng vẫn là không nghĩ làm ba ba khó xử, càng không nghĩ làm ba ba cảm thấy hắn là cái vô tình vô nghĩa người. Ba, ta đã biết. An ba nhữ chặt mày lúc này mới buông ra, lộ ra tươi cười. Cảm ơn An tiên sinh, cảm ơn An tiểu thư. Mau đứng lên. Nàng một cái tiểu hoa tử, nào thừa được ngài lớn như vậy tình. An ba nâng dậy còn ở dập đầu thượng quan giản. Hoa sen cùng Bạch Lan cũng đứng lên, tức giận nói, không phải muốn cứu các ngươi tộc trưởng còn không mang theo lộ. Thượng quan giản cũng chỉ là sừng sốt một chút, lập tức liền tươi cười rặng rỡ, là là là, an tiểu thư thỉnh. Ta trước nói hảo, ta không nhất định có thể giải được các ngươi tộc trường độc, nếu ta không đoán sai nói, các ngươi tộc trưởng hẳn là không phải chúng độc. Thượng quan giản cả kinh, không phải chúng độc. Đó là sao lại thế này? Liên giải độc dược tề đều giải không được, ta tưởng hẳn là chúng trung đi. Đường môn nhưng không riêng gì độc cùng ám khí lợi hại, lợi hại nhất hẳn là chung đi, chỉ là hiện ít có người biết thôi. Chung. Tiểu nhân cũng chỉ là nghe nói qua, đường môn tổ tiên sắc thật sẽ này cái gì trung thuật, chính là sao lại không phải đều đã thất truyền sao? Chẳng lẽ ngoại giới biết đến chỉ là tin tức giả? Nghĩ vậy, thượng quan giản sắc mặt lại khó coi vài phần, nếu thật là như vậy, kia đường môn che giấu cũng thật đủ thông. Ha ha, thất truyền. Chê cười, lợi hại như vậy trung thuật sẽ thất truyền, nói cho quỷ nghe quỷ đều không tin, hoa sen thầm nghĩ, những người này cũng quá hảo lựa điểm, sợ là đường môn cố ý thả ra tiếng gió, làm tốt chính mình lưu điều đường lui đi, mà lần này lấy ra tới dùng, hẳn là cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể ra tay, bằng không ai sẽ đem bảo mệnh át chủ bài lượng ra tới cấp địch nhân biết. Thượng quan tộc trưởng cũng không ở ánh sáng mặt trời căn cứ, mà là ở thượng quan gia chủ trạch. Kỳ thật cũng chính là mỗi tòa núi lớn bên trong, thượng quan giản tuy bị hoa sen chấn bị thương, bất quá về điểm này tiểu thương không ngại, ba người lên đường cũng rất nhanh, không nghĩ tới thượng quan giản cũng là cái nhân vật lợi hại, nghĩ đến cũng đúng rồi, làm chủ trạch quảng gia, lại là tộc trưởng người bên cạnh, không điểm bản lĩnh sao được. Đuổi nửa ngày lộ mới rốt cuộc tới chủ trạch, lúc này thiên đều đã đen, thượng quan giản nhưng không khách khí nói làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi, ngày mai lại xem, trực tiếp đem người lánh đi tộc trưởng phòng ngủ. Phải biết rằng nhiều trì hoãn một phút, tộc trưởng liền nhiều một phút nguy hiểm. Phiền thoái an tiểu thư. Nói xong liền đứng ở một bên, chờ hoa sen chuẩn bệnh. Nếu tới, hoa sen cũng không nghĩ qua loa cho xong, tiến lên vài bước, đứng ở mép giường, chỉ thấy thượng quan tộc trưởng sắc mặt đen nhánh, một chút sinh khí đều không có. Hoa sen nhắc tới một chi cánh tay, bát mạch, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, thật đúng là chúng trung độc, lại đến chậm một bước, sợ là sẽ vì hắn nhặt xác. Các ngươi tộc trưởng xác thật là chúng trung độc. Nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng. An tiểu thư chính là có biện pháp, ngài nhất định phải cứu chúng ta tộc trưởng A. Ngẫm lại thượng quan ra một trận chiến này, nội môn con cháu thương vong vô số, còn mất đi hai vị dòng chính thiếu niên, nếu liền tộc trưởng đều đi nói, kia thượng quan ra sợ là cũng liền đi đến đầu. Người đi ra ngoài chờ đi, hảo tự nhiên sẽ tiêu ngươi. Thượng quan giản cân nhắc một chút, cũng liền gật đầu lui đi ra ngoài. Bà bối, chính là có giải quyết biện pháp. Xem hoa sen kia hồn không thèm để ý biểu tình liền biết này trung độc khẳng định không nói chơi. Không sai biệt lắm đi. Còn phải thực nghiệm một chút mới biết được đâu. ngươi nói không sai biệt lắm thời điểm. Trên cơ bản liền đại biểu nhất định có thể được rồi. ân bảo bối bản lĩnh không gian còn có bao nhiêu là chính mình không biết đâu. Nàng tổng có thể cho hắn mang đến kinh hỷ. Hoa sen mặc kệ một bên bạch lan, lặng lặng đứng ở mép giường. Kỳ thật nàng ở cùng băng tàm liên hệ, kia lấy hút nàng tâm huyết mà sống băng Hiện giờ cũng đã mọc ra bốn cánh, bất quá đại bộ phận thời gian đều hoa ở hoa sen trái tim thượng ngủ. Luôn ra đó là ở tu luyện được không? Nguyên bản ở ngủ say băng tàm, nghe được chủ nhân triệu hoán, rốt cuộc mở mắt, phát hai hạ sau lưng trong suốt bốn cái tiểu cánh, mới tính, co tinh thần, sau đó bay ra hoa sen trong cơ thể, vây quanh nàng dạo qua một vòng. Tựa hồ là nghe thấy được ngon miệng đồ ăn, tiểu băng tàm ngược lại hướng trên giường bay đi, dừng ở thượng quan tộc trưởng trên chán, mắt trông mong nhìn hắn. kia nước miếng đều chảy nhân ra vẻ mặt, tự băng tản từ hoa sen trong cơ thể bay ra kia một khắc, bạch lan liền nhìn chăm chăm vào nó, có khiếp sợ cũng có tò mò. lúc này lại thấy kia băng tản lộ ra đồ tham ăn khát vọng ánh mắt, bạch lan hứng thú càng cao một ít, vật nhỏ bên người luôn có rất nhiều đáng yêu vật nhỏ, xem ra muốn giải trung độc, dựa vào chính là này chỉ tiểu sâu, dựa băng tản là sâu, hảo đi, xác thật là sâu, chẳng qua là chỉ so so hi hữu cao cấp sâu mà thôi. người bình thường muốn gặp còn không thấy được đâu ngươi có thể giải này Chung độc sao tuy rằng cảm thấy cùng chỉ sâu nói chuyện có điểm không thể tưởng tượng nhưng ai kêu người này là hoa sen này chỉ sâu là đã mọc ra bốn cánh băng tàng đâu hết thể đều đương nhiên ân ân ân băng tàng máy gật đầu liền kém không đem nó kia không rõ ràng đầu cấp điểm rớt nga vậy ngươi nhanh lên giải quyết xong rồi trở về nhìn này chỉ sạch sẽ đến biến thái băng tàng hoa sen liền tới khí đúng vậy Ai thấy mỗi ngày lấy hút chính mình tâm huyết mà sống ra hỏa sẽ có tức giận a. Hoa sen ra lệnh một tiếng, băng tàm lập tức biến mất không thấy, đó là chui vào thượng quan tộc trưởng trong thân thể, đã bắt đầu đại khối cắn an. Tay đánh TXT chương 140 khúc nhạc dạo. Chương 140 khúc nhạc dạo. Cũng liền một giây sự, băng tàm liền từ thượng quan tộc trưởng trong thân thể chui ra tới, nguyên bản thấu bạch thân thể, giờ phút này lại là đỏ tươi đỏ tươi, ngẫu nhiên còn kèm theo một sợi màu đen, vui sướng bay đến hoa sen trước mặt. Như là ở khoe ra chính mình công tích vĩ đại Xem nó như vậy Hoa sen liền biết trung độc khẳng định đã bị giải Lại coi trọng quan tộc trưởng sắt mặt Đã không phục hồi như cũ trước hắc màu xanh lơ Lúc này nhi bạch cùng cái quỷ dường như Vừa thấy chính là mất máu quá nhiều Như vậy đảo cũng coi như là bình thường Băng tàm còn tưởng cùng Hoa sen thân cận thân cận Lại bị một cái tắt cấp chụp bay Ghê tẩm đã chết Chán ghét vây vây tay Ô ô đang thương băng tàm Ai làm ngươi hiện tại bộ giáng sắc thật không thế nào đáng yêu đâu lại bán manh ngươi kia vô lương chủ nhân cũng là sẽ không lý ngươi, vẫn là chạy nhanh đem mới vừa ăn gần mỹ thực tiêu hóa rất lại đến đi. Muốn nói này băng tàm thực trung, chính là đại bổ, băng tàm vốn chính là một loại trung, lấy trung mi trung, phải biết rằng trung trùng chính là thực chân quý, cũng không phải là mỗi lần đều có tốt như vậy cơ hội, đường môn cuối cùng đòn sát thủ, không nghĩ tới lại tiện nghi hoa sen, ha ha, nếu không như thế nào sẽ nói tạo hóa trêu người đâu. Nếu giải độc, hai người tự nhiên là không muốn nhiều dừng lại, cũng mặc kệ lúc này đã là đêm tối đuổi kịp quan giản nói xong lời từ biệt lúc sau suốt đêm hướng ánh sáng mặt trời căn cứ đuổi chính là sự không như ý không nghĩ tới hai người mới từ thượng quan chủ trạch ra tới không xa đã bị người cấp mai phục các ngươi là người phương nào đi ngang qua mà thôi đi ngang qua ta xem không giống đi đừng cho là ta không biết các ngươi là từ thượng quan chủ trạch ra tới khi ta uất chỉ mạc dã là như vậy hảo lửa ngươi là chỉ ra người chứ bỏ chỉ ra Bạch Lan nghĩ không ra còn có ai sẽ khuya khoát không ngủ được, ở thượng quan gia phụ cận thiết mai phục Bị người đoán ra thân phận, vớt chỉ giã vẫn là rất kinh ngạc, là lại như thế nào. Không phải lại như thế nào. Là cùng không phải đều cùng chúng ta không quan hệ. Cùng các ngươi có hay không quan hệ, cũng không phải là các ngươi định đoạn. Nga. Đây là ý gì? Hoa sen bị Bạch Lan hộ ở sau người, nàng cảm thấy hôm nay là từ trước tới nay tâm tình tệ nhất một ngày, liên tiếp bị người khiêu khích. có phải hay không huyết sát thiên lặng lâu lắm đã làm người quên mất còn có bọn họ tồn tại thật là mặc kệ làm yêu là cẩu đều nghĩ đến khinh nàng một khinh đâu nói thượng quan giảng cái kia lão thất phu thỉnh các ngươi đi cái gọi là chuyện gì chẳng lẽ là đi giúp đỡ quan láo tặc giải độc ngươi nói ta như thế nào nghe không hiểu đâu hử hà tất giả ngu nếu không phải đã được đến xác thực tin tức hắn cũng không dám tin tưởng chỉ dựa vào này hai người chi lực liền đem thượng quan láo tặc trung cấp giải Khi đó đường môn gia chủ nói cho bọn họ cấp thượng quan lão tặc hạ chính là chung không phải độc, còn nói trên đời trừ bỏ hắn, không người có thể giải, còn không qua đêm đâu, khiến cho người cấp giải, thật làm hắn hoài nghi đường môn gia chủ có phải hay không chơi hắn. Ít nhiều chính mình phòng bị với chưa xảy ra, sớm làm người mai phục tại đây, bằng không thật sự liền bỏ lỡ như vậy trọng đại một tin tức. Xem bất chỉ giã biểu tình liền biết, Bạch Lan liền đoán được, thượng quan gia khẳng định là có hắn nhãn tuyến, vẫn là cái rất lợi hại nhãn tuyến đâu bọn họ chân trước còn không có ra cửa nhân ra cũng đã biết kết quả một khi đã như vậy bạch mũ cũng không vòng vo vò, chính là không biết tuất chỉ ra nhị thiếu ra muốn như thế nào đâu bạch lan lạnh lùng quét một vòng ở đây người chỉ dựa vào hai mươi mấy người liền muốn ngăn hạ bọn họ thật đúng là không biết tự lượng sức mình mặc thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn vặt năm mươi cho các ngươi hai lựa chọn một quy thuận với ta nhị chết từ này là chết tự tuất chỉ giã cắn đặc biệt trọng bạch lan cười sáng lạ Làm như ở trào phúng hắn tự cho là đúng, mà hoa sen hai tròng mắt chung nhanh chóng xẹt qua một đạo thị huyết quang mang, chật lóe rồi biến mất. Nói cho ta các ngươi lựa chọn. Vớt chỉ giã biểu tình rất là tự tin, như là phi thường chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn quy thuận với hắn. Đệ nhất cũng không thích hợp chúng ta. Bạch Lan cố ý tạm dừng một chút, không chờ hắn nói chuyện, liền nói tiếp, đệ nhị tự nhiên càng là cùng ta hai vô duyên. Rõ ràng nhìn đến vớt chỉ giã sắc mặt biến rất khó xem. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bạch Lan vô tội nhún vai, giống như là đang nói ngươi có thể làm khó dễ được ta giống nhau, như thế tình hình gian, còn thản nhiên tự nhiên trừ bỏ Bạch Lan cùng Hoa Sen, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ ba đi. Lan! Hoa Sen kéo kéo Bạch Lan ống tay áo. Ân, Làm sao vậy bà bối? Đối với Bạch Lan các loại buồn nôn xưng hô, Hoa Sen đã miễn dịch, ngươi xem liền hảo. Nhìn ta đưa bọn họ như thế nào đưa vào 18 tầng địa ngục. Bạch Lan nhíu mày, tuy là không muốn. Nhưng hắn biết hoa sen chủ ý lấy định, thở dài, kia bảo bối phải cẩn thận một chút, nếu là chịu một chút thương ta nhưng không buông tha ngươi, Sẽ không. Đối phó mấy chỉ tạp mau mà thôi, liền nhiệt thân đều không đủ. Vớt chỉ ra nội môn con cháu bị hoa sen hình dung thành tạp mau, nếu là bị bọn họ đã biết, khẳng định sẽ nôn ra máu mà chết, chỉ là bọn hắn biết cùng không biết, kết cục vẫn như cũ là sẽ không thay đổi, từ bọn họ ngăn lại hai người kia một khắc khởi, kết cục cũng đã chú định. Vớt chỉ dã thấy hai người ở kia lầm nhầm lầm nhầm không biết nói cái gì, quả thực liền không có đem hắn để vào mắt, tức khắc cảm thấy khuất nhục, giết bọn họ cho ta. Ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy người nội môn con cháu, đồng thời hướng hai người công tới. Hoa sen về phía trước một bước, nhìn hướng nàng công tới địch nhân, khỏe môi treo lên nàng đặt có tà cười, hơi rũ tay phải thượng, một phen vụ khi dần dần hiện ra tới, đúng là nàng lao bằng hưu, u minh kiếm. Đây là lần thứ hai dùng đến u minh kiếm, đỏ sậm thân kiếm. Thấy thế nào như thế nào quỷ dị, một trận ông minh kiếm ồ, ẩn ẩn lộ ra một tầng thị huyết quang mang. lão bằng hữu gấp cái gì, tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Như là ở đáp lại hoa sen nói giống nhau, thân kiếm hồng mang chợt lóe rồi biến mất, nhìn như vậy hoa sen, bớt chỉ dạ âm thầm nuốt nuốt nước miếng, như thế nào có loại chết đã đến nơi cảm giác. Phẫn nộ hoa sen là khủng bố, như lấy mạng tu la, thu hoạch một cái lại một cái mạng người, hai mươi mấy người không đến mười phút thời gian đã tử thương quá nữa. Dư lại này đó nhiều ít đều có chút lưu ý, nhìn đồng bạn phá thành mảnh nhỏ thân thể, không có một khối là hoàn chỉnh, kia căn bản là không phải một người, nàng là ma quỷ, là diêm la. Vất chỉ giã đồng dạng là hoảng sợ, bởi vì là đêm tối, ánh trăng hữu hạn, hoa sen lại mang ngũ, cho nên hắn thấy không rõ hoa sen dung mạo, nhưng bằng thân hình cùng kia một đầu phiêu giật tóc dài phán đoán, người này là cái nữ nhân, chính là có nữ nhân giống nàng như vậy khủng bố sao? Có nữ nhân giống nàng như vậy tàn nhẫn sao? Có nữ nhân giống nàng như vậy thực lực sao? Vớt chỉ dã thẳng đến giờ phút này mới ý thức được hôm nay là đã đến văn sát, tận lực ổn định run rẩy thân thể không cho chính mình ngã xuống. Nghẹn ngào thanh âm hô, các ngươi mau cho ta giết nàng, giết nàng. Thân ở tông môn đều có một cái môn quy, phục tùng mệnh lệnh, không được phản bội, dư lại những người này, tự biết chạy trốn vô quên, vậy chỉ có thể lấy đã chi lực liệu một lần, nói không chừng liền đem người kia giết đâu, đừng nói, người tự mình an ủi năng lực thật sự rất tưởng hoa sen xem người chết giống nhau nhìn bọn họ rút kiếm nhảy mà thượng chỉ nhất chiêu liền thu hoạch hai điều mạng người một đám phê vợ uất chỉ dã nhìn nội môn con cháu một đám ngã xuống không bao giờ làm dừng lại xoay người liền chạy chính là hắn có thể chạy trốn rất sao ti uất chỉ dã dừng lại bước chân túi đầu nhìn sỏ xuyên qua ngực hắn kiếm vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng tuyệt vọng hắn thậm chí còn không có tới kịp cảm thụ bị kiếm sỏ xuyên qua thống khổ U minh kiếm tham lam hút mới mẹ máu thẳng đến kia khối thân thể làm ca mới tính kết thúc Hoa sen rút về U minh kiếm, cũng không thèm nhìn tới ngã xuống đất bất dã, búng búng thân kiếm, lao bằng hưu, hợp tác vui sướng. Đáp lại nàng như cũng là một tiếng sung sướng kiếm ô. Ở hoa sen thu hồi kiếm kia một khắc, Bạch Lan liền ôm lấy hoa sen thân thể, ở nàng cái chán in lại một hôn, đây là khen thưởng, vật nhỏ. Thích, ai muốn ngươi khen thưởng A, không biết xấu hổ. Lúc đi, hoa sen một phen thuốc bột rắc, những cái đó gây chi hải cốt liền hóa thành một bãi máu loang thấm vào trong đất, không dấu vết. nếu không phải trong không khí tản ra nồng đậm mùi máu tươi còn tưởng rằng vừa rồi kia chỉ là một giấc mộng đâu bị bọn họ chậm trễ chút thời gian về đến nhà thời điểm đã dạng sáng nhiều không có quấy nhiều đến người nhà hai người cái tự trở về phòng hoa sen chuyện thứ nhất chính là tắm rửa kia một thân huyết tinh khí làm nàng thực không thoải mái mấy ngày kế tiếp bình yên vô sự đoạn tiểu nhạc đệm này cũng dần dần bị người quên đi Tiểu nha đầu hôm nay ta muốn mang tâm nhi về sơn trang một chuyến Ra ra, ta đưa ngươi đi. Đồng lão tới ánh sáng mặt trời căn cứ thời điểm cũng không có đem sơn trang cũng cùng nhau rời qua tới. Một là trong trang bọn người hầu đã thói quen như vậy sinh hoạt, đều nói không muốn ra tới. Nhị là sơn trang tựa hồ chịu kết giới bảo hộ, trừ phi hủy hoại, nếu không căn bản vô pháp di động. Cho nên mỗi tháng đồng lão đều sẽ chuẩn bị một ít ăn dùng chơi, cấp trong trang người đưa đi. Chính ngươi quyết định. Đồng lão cũng sẽ không cho rằng hoa sen là hảo tâm bồi hắn. Hắc hắc, ta đây đi chuẩn bị chuẩn bị. Tỷ tỷ, ngươi muốn mang nho nhỏ hổ nhóm về nhà xem mụ mụ sao? Tâm nhi thật thông minh, nàng chính là như vậy tưởng tới. Hai chỉ tiểu lão hổ ra tới thời gian dài như vậy, cũng chưa gặp qua ba ba mụ mụ, quái đáng thương. Ra, tỷ tỷ nhất động. Hoa sen sờ sờ tính trẻ con đầu, liền ngươi nói ngọt. Tâm nhi lê lưới, xoay người chạy đi rồi, phỏng chừng là đi ôm các bà bối. Vật nhỏ, ngươi cũng không thể ném xuống vi phu. Ta nói, không cần đại tiểu nhân thật bán manh được không? Bạc gia tiểu tâm căn sẽ chịu không nổi đát đã huy. Ngượng ngùng xấu hổ, tỷ tỷ cùng lan thúc thúc lại ở chơi thân thân. Tính trẻ con ôm hai chỉ tiểu lão hổ không biết từ nào chui ra tới. Anh hoa sen một đầu hát tuyến, cái gì kêu lại ở chơi thân thân. Nhân gia lần này không có thân thân được không? Bạch Lan còn lại là bất đắc dĩ, tính trẻ con tiểu bằng hữu mãi vì thần mã kêu hoa sen tỉ tỉ, lại muốn kêu yêm thúc thúc đâu, này không phải kém bối mị, nhưng tố mặc kệ Bạch Lan nói như thế nào, nhân gia chính là không thay đổi khẩu. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi bạch tiên sinh Vì việc này chính là đổi bại thật dài thời gian Nếu không phải an mẹ mẹ nói Tâm nhi không phải cũng kêu ta mãi mãi Cho nên mãi để ý những cái đó làm gì nhất Bạch Lan lúc này mới không ở để tâm vào chuyện vụ vặt Chỉ là mỗi lần nghe tính trẻ con kêu xong hoa sen tỉ tỉ Lại kêu hắn thúc thúc Hắn đều sẽ cảm thấy thực chứng đau Chỉ giống như là hắn thật là một cái đại thúc Lại còn có ăn hoa sen này chỉ nộn hoa giống nhau Nói bạch Lan đại thúc Ngài so Hoa Sen cô nương đại 6 tuổi nhất, thật sự tố lao như ăn nộn hoa nhất. Bạch Lan, Yêu Phi, từ xa xôi không chung chuyển đến, ta nhất định sẽ trở về đát. Ở đi sơn trang trên đường, Hoa Sen vẫn luôn trong lòng hoang mang rối loạn, cảm giác giống có cái gì đại sự phát sinh giống nhau, gọi điện thoại về nhà tìm hỏi, nói hết thể mạnh khỏe, nhưng Hoa Sen vẫn là không an tâm, bất quá cũng không lại gọi điện thoại, sau lại Hoa Sen vẫn luôn hối hận, vì cái gì không lại gọi điện thoại hỏi một chút, nếu đánh. Có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, chỉ là thế gian cái gì đều có bán, chính là không có bán thuốc hối hận. Hồ huynh, ta mang nho nhỏ hổ tới xem các ngươi Còn chưa tới huyệt động, tính trẻ con liền triệt lớn giọng kêu to, sợ nhân ra không biết hắn tới. Giống. ha, ha hồ huynh, tới cùng tiểu ra một trận chiến, ta chính là tiến bộ không ít nga. Vô nghĩa, mỗi ngày lấy linh quả đương đồ ăn vật ăn, lại không tiến bộ trực tiếp tìm khối đầu hủ đâm chết được. Hồ huynh đảo cũng làm thỏa mãn tính trẻ con ý, hai người vừa thấy mặt liền mở ra, cùng với nói là đánh, không bằng nói là liên lạc cảm tình, bọn họ trăm ngàn năm huynh đệ chi tình, nhiều ngày không thấy, chỉ có thể thông qua phương thức này biểu đạt. Được rồi, ngươi hai, chạy nhanh lại đây. Còn không có xong không có. Giống tới. Tỷ tỷ, cấp hồ huynh chuẩn bị lễ vật đâu, mau lấy ra tới. Gấp cái gì, lại không thể không có. Tiểu hai tử chính là như vậy, làm việc khỏe mạnh kháo khỉnh. bất quá lại là đáng yêu khẩn nga tỷ tỷ ta đây có thể ăn cái quả tử sao hoa sen mau điên rồi tính trẻ con tư duy so nàng còn nhảy lên mới vừa còn nói cho nhân ra lễ vật lúc này lại nghĩ chính mình quả tử ai ăn đi ăn đi thiểu tham ăn cả ngày chỉ biết ăn ăn như vậy nhiều cũng không thấy trường cái tính trẻ con nhanh nhẹn lấy ra linh quả vui vẻ ăn còn không quên chụp hoa sen mông ngựa tỷ tỷ tốt nhất đừng chỉ lo chính mình ăn Thứ tốt muốn cùng hảo huynh đệ chia sẻ mới an hương. Nói từ trong không gian hái được một mâm linh quả đưa cho hắn. Tiểu gia hỏa lập tức đôi mắt liền sáng, tiếp nhận linh quả, hồ huynh, cho ngươi ăn, ăn rất ngon. Sau đó gặm trong tay, mắt trông mong nhìn trong chén. Bạch Lan cùng hoa sen đều bị hắn kia tiểu biểu tình chọc cho vui vẻ. Giống như có cái hải tử cũng không tồi. Bạch Lan quay đầu xem hoa sen vẻ mặt sủng nịch nhìn tính trẻ con, trong lòng ai hoán, khi nào vật nhỏ mới chịu đáp ứng gả cho hắn a? Khi nào bọn họ mới có thể có được thuộc về chính mình hải tử A? Cảm nhận được hắn tầm mắt, Hoa Sen quay đầu lại vừa lúc thấy vẻ mặt hai đoán Bạch Lan chính nhìn chằm chằm nàng, như thế nào lạc? Bà bối, chúng ta cũng sinh cái hải tử đi. Không nghĩ tới Bạch Lan là nói cái này, trong lúc nhất thời đỏ bừng mặt, ai muốn cùng ngươi sinh hải tử? Như thế nào liền cảm thấy câu này nói như vậy không có tin phục được đâu? bảo bối muốn cùng ta sinh hải tử? Ta mới không có. Hoa Sen hờn dỗi một tiếng. Vi phu có là được. Bạch Lan vẻ mặt. Không để ý tới ngươi. Vi phu lý nương tử. Hạ quyết tâm, trở về liền nỗ lực tạo người, cũng không tin tạo không ra cái ngoài ý muốn tới. Hắc hắc, Bạch Lan quân ngươi không cần cười như vậy đáng khinh được không? Bạch Lan, không đáng khinh tạo không ra bảo bảo tới á hiện giờ đáng khinh hoành hành a. Nơi đây hòa thuận vui vẻ, nhưng ánh sáng mặt trời trong căn cứ, từ này là chỗ nào đó, lúc này lại trình diễn một hồi nhân gian bi kịch. Tay đánh TXT 141 bi kịch. Chương 141 bi kịch. Chờ hoa Sen một hàng bốn người thêm hai chỉ tiểu lão hổ trở lại ánh sáng mặt trời căn cứ, đứng ở cửa nhà thời điểm, nhìn đến chính là đầy đất hỗn độn. Hoa Sen mặt thoáng chốc liền không có huyết sắc, bước chân một cái lảo đảo, còn hảo Bạch Lan kịp thời đỡ nàng, chính là Đồng lão, lúc này sắc mặt cũng cập khó xử xem. Này không phải thật sự, đúng hay không? Nói cho ta này không phải thật sự nàng chẳng qua là rời đi hai ngày. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Này nhất định không phải thật sự, là ảo giác đúng hay không? Vật nhỏ. Ô ô Nói cho ta này không phải thật sự, cậu ngươi. Nói cho ta này không phải thật sự hoa sen cảm xúc đã mất khống chế. Nước nở hai tiếng, nước mắt tựa như như diều đứt dây, tùy ý chảy, mơ hồ tầm mắt. Nàng lôi kéo Bạch Lan cánh tay, vô lực cầu xin, hy vọng Bạch Lan có thể nói cho nàng này chỉ là ngươi nhìn lầm rồi. Bạch Lan không biết nên như thế nào an ủi hoa sen. Rõ ràng hôm trước còn tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ sân, hôm nay lại đã là thành một mảnh phế tích, hoa sen thật cẩn thận bảo hộ người nhà, tận thế cũng chưa có thể cướp đi bọn họ tánh mạng, lại ở trong căn cứ hoàn toàn hủy hoại, này so chết ở tận thế buông xuống khi, càng khó lấy làm nàng tiếp thu. Vật nhỏ, bình tĩnh một chút, chúng ta đi vào trước nhìn xem tình huống, được không? Nói không chừng, nói không chừng còn sẽ có người tồn tại đâu. Tuy rằng liền chính hắn đều biết này cơ hội là không có khả năng tồn tại sự tình. Nhưng bọn hắn đều hy vọng sẽ có kỳ tích. Đúng vậy, nhìn xem, nói không chừng ba mẹ còn sống đâu đẩy ra Bạch Lan, thất tha thất thể hướng trong viên chạy. Bạch Lan nhìn hoa sen nhỏ gầy bóng dáng, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng, nhưng mà đang xem xem đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi biệt thự cùng kia đầy đất thi thể, lập tức lại chuyển vì thị huyết, dám động người của hắn, dám để cho vật nhỏ thương tâm, mặc kệ là ai, định làm hắn gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu tử, chúng ta cũng vào xem đi. ân Ra ra tính trẻ con hai mắt rưng dưng lôi kéo đồng lao ông tay áo. Ai? Thâm nhi liền ở bên ngoài chờ đi. Bên trong tình huống vẫn là đừng làm hắn nhìn thấy cho thỏa đáng. Ân, thâm nhi sẽ ngoan ngoãn. Đồng lao cái gì cũng chưa nói, sơ sơ tính trẻ con đầu, liền tùy Bạch Lan vào sân. nay đồng lao sống như vậy một đống tuổi, cũng chưa gặp qua như thế tàn nhẫn sự, trong viện hai ba mươi cái hắc y nhân, đều là Bạch Lan ám vệ, không có một khối thi thể là hoàn chỉnh. Gây chi hải cốt rơi rụng ở trong sân, sân một góc tiểu thái viện, cũng đã hủy hoại, mặt đất bị huyết nhiệm đỏ tươi. Á hoa sen bi thống hò hét. Nghe được hoa sen tiếng la, đồng lao ba bước cũng làm hai bước, đi vào trong phòng, liền nhìn đến hoa sen quỳ trên mặt đất, ôm một khối thi thể thất thanh khóc giống. Trong phòng tình huống cũng không hảo đi nơi nào, sở hữu gia cụ đều bị tạp, không tạp cũng đều bị dị năng làm hỏng, còn có thể nhìn ra lúc ấy chiến đấu thực kịch liệt. A. Phước hoa sen lửa giận công tâm. Liền phun ra mấy khẩu huyết, trực tiếp té xỉu ở Bạch Lan trong lòng ngực. Mau, trước bảo vệ tâm mạch. Bạch Lan nghe ngôn chạy nhanh phong hoa sen mấy chỗ đại huyệt, đồng lão lấy ra một viên linh đan uy hoa sen ăn xong. Bạch Lan ôm hôn mê hoa sen không nói một lời. Tiểu tử, nha đầu giao cho ta, ngươi đi xem những người khác. Bạch Lan nhìn đồng lão liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận đem hoa sen phóng hảo, mới đứng dậy đi xem những người khác. An ba thi thể ở trong sân tìm được rồi. hoa sen cứu cứu trần hồng vận còn có tiểu thúc tùy văn hải thi thể đều ở đại sảnh đại sảnh còn có ba vị mẹ thi thể chết sống trung ám vệ sở kém không có mấy hoa sen vừa mới ôm chính là an thi thể ở lầu hai hành lang tìm được rồi cung ảnh bạch lan âm thầm nắm chặt nắm tay tuy rằng phía trước là tình địch nhưng đối với cung ảnh người này bạch lan vẫn là tương đối thưởng thức xem ra tới hắn là dùng hết toàn lực chiến đến cuối cùng huynh đệ một đường đi hảo ta sẽ vì các ngươi báo thủ đem cung ảnh chết không nhắm mắt hai mắt nhẹ nhàng ngại thượng một phòng một phòng xem trần thanh thanh trần sở sở hai tỷ muội cũng khó thoát vận rủi toàn thân trên dưới cũng không biết ăn nhiều ít đau hai nữ sinh vốn là không có nhiều ít lực công kích như thế nào liền nhẫn tâm cắm như vậy nhiều đau thấy bạch lan tự trên lầu xuống dưới đồng lão ngẩng đầu hỏi thế nào bạch lan lắc đầu tại sao lại như vậy có thể đoán ra là ai làm sao rốt cuộc là có bao nhiêu đại thâm cửu đại hận thế nhưng muốn tàn sát sạch sẽ mãn môn Vẫn là dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp. Bạch Lan không lên tiếng, nhưng trong lòng đã có suy tính. Hoa sen như cũ hôn mê, lần này đối hoa sen đả kích thật đúng là quá lớn. Lần trước một cái an triệt, khiến cho hoa sen trầm mặc quái gợ thật nhiều năm, lần này cha mẹ thân nhân toàn vong, không biết nàng có thể hay không cố nhịn qua. Hai người trầm mặc trong chốc lát, ta đi sửa sang lại một chút bọn họ thi cốt, sớm ngày làm cho bọn họ xuống mồ vì an. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, ai? Làm vậy u? 28 danh ám bệ, không ai sống sót, đem bọn họ thi cốt chỉnh tề bảy biện ở định viện, Bạch Lan thật sâu làm cái ấp xem như cảm tạ bọn họ nhiều năm như vậy tới thể sống chết bảo hộ cùng với đối bọn họ kinh ý. Bạch Lan muốn đem bọn họ hỏa táng, nhưng giống nhau hỏa cũng không được a đồng lao lấy ra một chương hỏa phủ, nói dùng cái này đi, làm cho bọn họ thiếu chịu chút thống khổ cũng hảo. Bạch Lan tiếp nhận hỏa phù đặt ở bọn họ thân thể thượng, khởi động, vài giây thời gian 28 người thi cốt liền biến thành một sợi bụi mù. Tiêu tán ở trong không khí, các huynh đệ, một đường đi hảo. Đến nôi các trưởng bối thi cốt vẫn là chờ hoa sen tỉnh lại lại làm tính toán đi. Đồng lão, ta cẩn thận đi tìm, còn thiếu ba người. Cái gì? kia đó chính là nói còn có tồn tại khả năng. Đều có ai, chúng ta lại cẩn thận tìm xem, nói không chừng là ở nơi nào trốn đi. Gió mạnh, cúc hoa, còn có tiêu tiêu. Vậy ngươi lại đến trong phòng tìm xem, có hay không ám đạo gì đó, ta đi trong viện. Hảo. Hy vọng này ba người không có việc gì, mặc kệ sống hay chết, đều đến tìm được. Hai người phía trước phía sau, trong ngoài tìm ba buồn biến, cũng không phát hiện ba người tung tích, chẳng lẽ bị bắt đi sao. Không thể, nếu muốn bắt nói không nên chảo bọn họ ba người. Bạch Lan ngẫm lại cũng là, Chẳng lẽ bọn họ ba người vừa lúc đi ra ngoài, đi chỗ nào có thể hai ngày không trở lại. Quan tâm sẽ bị loạn, hai người cẩn thận phân tích một chút ngay lúc đó tình huống. Bọn họ rời đi thời điểm đã là sáng sớm. hơn nữa cũng sẽ không có người ngốc đến ban ngày ban mặt tới đánh lén, hơn nữa buổi chiều thời điểm hoa sen còn đánh quá điện thoại, đó chính là nói sự tình là phát sinh ở cùng ngày ban đêm, hơn nữa người tới hoặc là chính là nhân số nhiều, hoặc là chính là thực lực cường hãn có thể lấy một địch mười. Lầu 2 đều là nữ sinh phòng ngủ, Trần Thanh Thanh hai tỷ mỗi đều là ở trong phòng nội hại, theo đạo lý nói Cúc Hoa cùng tiêu tiêu hai người sức chiến đấu nhược, cũng không có khả năng đi ra ngoài, đúng rồi, cung ảnh, cung ảnh lúc ấy ở lầu 2. Hắn như vậy đau cái kia muội muội khẳng định là trước tiên liền đi bảo hộ nàng, còn có nạp lan trường phong, hai người khẳng định là ở bảo hộ các nàng đồng thời cùng địch nhân đã xảy ra chiến đấu, sau đó bởi vì địch nhân thật sự là quá cường, cho nên không thể không đào tẩu, mà cung ảnh lựa chọn lưu lại hiểm hộ bọn họ, cuối cùng chết trận. Ba người khẳng định là chạy không xa, nhưng bọn họ có thể trốn đi đâu đâu. Hơn nữa đến nay cũng chưa có thể ra tới, vậy thuyết minh ba người khẳng định đều bị trọng thương. cho nên phải nhanh một chút tìm được bọn họ. Đông nhiên Bạch Lan tầm mắt đảo qua một đống đầu gỗ, tổng cảm thấy kia đôi đầu gỗ đặt ở nơi đó thực không hài hòa. Đồng lão, ngươi có nhớ rõ trong viện có đôi đầu gỗ sao? Bọn họ ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm nhưng đều là dùng than, hơn nữa bọn họ trước nay đều không dùng được đầu gỗ nhóm lửa. Đồng lão theo Bạch Lan tầm mắt xem qua đi, cẩn thận hồi tưởng một chút, chúng ta đi phía trước giống như còn không có. Hai người liếc nhau, đều hướng kia đôi đầu gỗ chạy tới. sự tinh khắc thường tất có yêu hơn nữa nạp lan trường phong là một hệ dị năng giả như vậy này đôi đầu gỗ cập có khả năng cùng nạp lan trường phong có quan hệ bạch lan hít sâu một hơi bàn tay vung lên kia đôi đầu gỗ đã bị chuyển qua một bên lại không phát hiện đầu gỗ phía dưới có người chẳng lẽ bọn họ tưởng sai rồi ngươi có cảm thấy hay không bên này thổ cùng mặt khác địa phương không giống nhau đồng lao nhữ mày nói bạch lan cũng cẩn thận nhìn nhìn sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau hoa sen muội muội tiêu tiêu còn không phải là thổ hệ dị năng giả sao chẳng lẽ bọn họ dưới mặt đất đào khai nhìn xem mặc kệ có phải hay không chỉ cần có một phần vạn cơ hội bọn họ đều sẽ không từ bỏ sợ vạn nhất bọn họ thật tại hạ biên cho nên hai người đào rất cẩn thận đào ước chừng 20 cm thâm đã bị đổ vật cấp chặn sờ sờ là đồ gỗ bạch lan trong lòng vui vẻ xem ra bọn họ suy đoán trăm phần trăm là đúng toại nhanh hơn thủ hạ tốc độ tấm ván gỗ đường tính chỉ có một mét tả hưu xúc lên tấm ván gỗ lúc sau quả nhiên thấy chính là một con màu đen đầu. Đó là nạp lan trường phong, hắn vóc dáng cao, đem hai nữ sinh hộ ở trong ngực, rũ đầu, cho nên từ phía trên xem, chỉ có thể nhìn đến hắn đầu. Bạch lan cùng đồng lão đều trong lòng một trận kích động, ba chân bốn cẳng đem người từ kia nhỏ hẹp trong động sách ra tới. Đồng lão cấp ba cái bắt mạch, mạch đập tuy nhược, nhưng tóm lại là cái sống. Lại lấy ra ba viên đan dược cấp ba người phân biệt huy hạ, lúc này ai còn để ý kia mấy viên đan dược, cứu người quan trọng. hơn nữa hoa sen nơi đó nghĩ muôn cái gì dạng cao cấp đan dược không có càng đừng nói mấy viên cấp thấp linh đan chút lòng thành tiêu tiêu hẳn là siêu phụ tải sử dụng dị năng thoát lực hôn mê không có trở ngại cúc hoa bị điểm nội thương không có việc gì gió mạnh tiểu tử thương tương đối trọng bất quá tạm thời ổn định chờ nha đầu tỉnh lại lại làm nàng lấy mấy viên tốt nhất đan dược thực mau là có thể khôi phục tin tưởng hoa sen tỉnh lại lúc sau thấy bọn họ cũng sẽ cao hứng đi nghĩ đến hoa sen bạch lan lại là một trận đau lòng Không yên tâm nàng, đứng dậy hướng trong phòng đi, sau đó liền thấy đã tỉnh lại hoa sen quỳ gối mấy cái trưởng bối thi cốt trước mặt, yên lặng chảy nước mắt. Kia không tiếng động khóc thút thít càng làm cho nhân tâm đau, bạch lan tâm như là bị người dùng tay nắm giống nhau khó chịu. Từ phía sau ôm lấy hoa sen gầy yếu thân thể, vật nhỏ, người còn có ta. Người đều có cái thói hư tật xấu, người càng là an ủi nàng khóc càng hung, này không, nguyên lai liền lưu cái không ngừng nước mắt, lúc này liền cùng khai áp hồng thủy dường như chăn lan. Bạch Lan vô pháp, kéo qua hoa sen thân thể, đem nàng đầu nhỏ vùi vào chính mình trong lòng ngực, cũng mặc kệ hoa sen nước mắt nước mũi lộng chính mình một thân, nhẹ nhàng trụt phủi nàng phía sau lưng, hai người gắn bó. Hoa sen khóc đã lâu, mới dần dần từ khóc lớn biến thành nước nở, tiểu bả vai run lên run lên. Bạch Lan xem nàng khóc không sai biệt lắm, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm để ở hoa sen đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, bà bối, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, phong, cúc hoa, còn có tiêu tiêu. Bọn họ không có việc gì nga Nói đến ba người tên thời điểm, Bạch Lan rõ ràng cảm giác được Hoa Sen thân thể cứng đờ, nhưng nghe đến bọn họ không có việc gì lúc sau, Hoa Sen đột nhiên vừa nhấc đầu. ân Bạch Lan kêu lên một tiếng, vốt bị đâm đau cằm vật nhỏ, ngươi luyện thiết đầu công không thành. Con Hảo không có cắn được đầu lưỡi bằng không về sau như thế nào cùng bảo bối lôi hôn a ta nói lúc này ngươi có thể hay không không cần tưởng như vậy đáng khinh sự tình. anh ta không phải cố ý, ngươi có hay không thế nào. Bạch Lan để sát vào hoa sen, chỉ vào cảm, nào, bảo bối thân một chút liền không đau. Hoa sen trên trán bị tạp hai cái chữ thập, này đều khi nào, còn không đứng đắn. Hảo hảo, vi phu này không phải đầu ngươi vui vẻ sao, ngươi chỉ cần nhớ rõ mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều còn có ta là được, ngoan. Nguyên bản áp lực không khí, bị Bạch Lan như vậy một trộn lẫn nhưng thật ra hảo vài phần. Ngươi mới vừa nói, ân là thật sự, chính là bị thương tương đối nghiêm trọng. Đồng lao chính là nói qua bọn họ còn trông cậy vào ngươi đang dựa đâu. Chúng ta đây mau đi xem một chút. Nhớ tới thân hoa sen không đi hai bước liền ngã xuống, lại là phun ra một búng máu. Bảo bối thế nào? Người tâm mạch bị hao tổn chính ngươi không biết ta, gấp cái gì bọn họ lại không chết được. Bạch Lan thật sự là phát hỏa, chính mình thương so người khác còn trọng đâu, cũng đều không hiểu đến yêu quý chính mình, như thế nào có thể tiêu hắn không tức giận. Hoa sen tự biết đối lý, cũng không dám nói cái gì. Chạy nhanh ăn hai viên tu hộ tâm mạch cực phẩm đang ăn dược, vận công chữa thương, nàng cũng không phải cái loại này không màng chính mình an nguy người, hơn nữa, nếu chính mình ra chuyện gì nói, còn như thế nào vì người nhà báo thủ, cho nên nàng không thể có việc. Xem hoa sen bắt đầu vận công chữa thương, Bạch Lan mới yên lòng, ở một bên bảo hộ. Trải qua lần này sự kiện, hoa sen tâm cảnh lại có điều tăng lên, có lẽ là họa phúc hai gần bó, mới tu luyện không bao lâu bảy màu kim đan tầng thứ nhất xích, cũng lần này thuận lợi đột phá tới rồi tầng thứ hai Kim đan hiện giờ đã là hai loại nhan sắc xích cam, tuy rằng chỉ là tầng thứ hai lúc đầu, hoa sen lại có thể cảm nhận được tu vi thành lần ở tăng trưởng. Hoa sen đem người nhà hỏa táng lúc sau, đem cho cốt mang gần trong không gian, ở phong cảnh tú lệ sau núi tuyển một cái hảo nơi xa đem người nhà hậu táng lập địa. Ánh sáng mặt trời căn cứ hoa sen là không có khả năng lại ngốc đi xuống, an gia biệt thự cũng bị hoa sen san thành bình địa, góc xó xình bách hóa điếm giao cho an ba sinh thời kết giao những cái đó lão bằng hưu. thu vào từ chính bọn họ phân phối, chính mình dùng cũng hảo, tiếp tế bần dân cũng thế, dù sao hoa sen một phân không cần, hoa sen cảm thấy an ba không bạch dao này đó bằng hữu. vưu nhớ rõ bọn họ nghe được an ba bọn họ xảy ra chuyện khi, trên mặt bi thống không giống làm bộ. Đến nỗi hoa sen bọn họ nơi đi, đồng lão ý tứ là dẫn bọn hắn về sơn trang, nhưng hoa sen không đồng ý, hoa sen cảm thấy nhất thực xin lỗi người chính là đồng lão. lúc trước chính là đáp ứng đồng lão làm hắn quá cùng thế vô tranh sinh hoạt, lúc này mới nửa năm nhiều liền mất nơi. Như thế nào có thể không gọi nàng hổ thẹn. Tiểu nha đầu, phong tiểu tử còn có kia hai cái nha đầu còn chịu thương đâu. Về trước sơn trang đem thương dưỡng hảo, các ngươi lại muốn đi đâu, ta lão nhân cũng sẽ không ngăn. Liên, đồng lão nói rất đúng. Hết thể đều phải bàn bạc kỹ hơn. Vậy được rồi, lại muốn quấy rầy ra ra. Ngươi nha đầu này, tiêu ta một tiếng ra ra, cũng đừng lại nói chút khách khi nói, bằng không ta lão nhân nhưng không đáp ứng. Đã biết, ra ra. Tay đánh TXT chương 142 kết hôn đi. Chương 142 kết hôn đi. Lan. Ta ở. Ngươi nói ba mẹ ở trên trời quá hảo sao. Bọn họ cũng sẽ biến thành ngôi sao vẫn luôn nhìn ta sao. Kia nào một viên là bọn họ đâu. Ta tin tưởng nếu ngươi không cần vẫn luôn như thế vướng bận bọn họ nói. Bọn họ gặp qua càng tốt nga. Là như thế này sao. Bọn họ cũng sẽ hy vọng ngươi quá hảo không phải sao. Ân, Ta sẽ. Ba ba mụ mụ còn có tiểu thúc, bốn mẹ, cứu cứu, mợ, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, liền các ngươi kia một phần cùng nhau hảo hảo quá. Bạch Lan sờ sờ hoa sen đầu, hai người lẫn nhau rửa sát vào nhau, nằm ở nóc nhà nhìn bầu trời đêm đầy sao, kia một phần tưởng nghiệm, kia một phần vướng bận, đều chỉ là một loại cảm tình ký thác mà thôi đi. Bất chi bất giác ở trong sơn trang đã ở một tháng, hoa sen mấy người thường đều đã khôi phục, chỉ là cúc hoa cùng tiêu tiêu hai người cảm xúc vẫn là tương đối hạ xuống. Mặt thế chi ta là lưu manh ta sợ ai toàn văn hoạt 60 Còn nhớ rõ bọn họ mới vừa tỉnh lại thời điểm Biết được thân nhân qua đời khi Tiêu cuồng loạn bi thương cùng tuyệt vọng Cúc hoa tương đối còn tốt một chút Tiêu tiêu cái này vừa qua khỏi 20 tuổi tiểu cô nương Trong một đêm mất đi song thân Đối nàng đả kích vẫn là rất đại Nếu không phải có hoa sen bồi nàng Có lẽ rất khó đứng lại đây Thì, ta tưởng biến cường Hoa sen nhìn trong một đêm thành thục Không ít tiêu tiêu ngươi biết biến cường ý nghĩa cái gì sao ta không sợ khổ ta muốn biến cường cái loại này nhìn thân nhân bị người giết hại lại vô lực cảm giác làm nàng đánh đáy lòng chán ghét như vậy yêu ớt chính mình Ngươi chuẩn bị tốt sao ân tỷ về sau ta chỉ có ngươi một người thân ta muốn biến cường ta không cần kéo ngươi chân sau ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu vì phụ mô báo thủ rửa hận Tiểu muội ngươi tỷ phu ta không tính ngươi thân nhân sao bạch lan vẻ mặt ủy khuất nhìn tiêu tiêu hắn ở cái này trong nhà thật đúng là không có địa vị a Thì phu ta không phải cái kêu ý tứ lạc. Lan đảo cái gì luận A, hơn nữa ngươi đối mỗi mỗi làm ra cái kêu biểu tình là có ý tứ gì, một đôi mắt đảo hoa là muốn cầu dẫn ai A. Hoa sen ngươi không phải đâu, liền muội muội dấm đều ăn, hơn nữa Bạch Lan chỉ là trang đáng thương mà thôi, nào có cầu dẫn nhân ra. Lại nói câu dẫn ngươi, ngươi nhưng thật ra cắn câu A, nhân gia Bạch Lan cũng không biết cầu bao nhiêu lần hôn, ngươi như thế nào không đáp ứng nhân gia liệt. Không cần nói cho ta ngươi không phải ở hưởng thụ loại này bị người cầu hôn. lại cự tuyệt nhân ra cảm giác về sự ưu việt thích chờ ngày nào đó bạch lan không cần ngươi ngươi liền chờ khóc đi thôi ách tuy rằng loại tình huống này giống như không có khả năng phát sinh ai kêu bạch lan như vậy từ tâm nhắn đâu ai muội biến cường lộ là nhấp nô cũng là buồn thẻ nếu ngươi không có chịu khổ giác ngộ ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hảo thì ta biết ta sẽ không từ bỏ cũng sẽ không làm ngươi thất vọng hoa sen nhìn tiêu tiêu vẻ mặt kiên định Lần này sự tình nàng thật sự trưởng thành không ít, vốn đang lo lắng về sau nàng nếu thật sự có thể xâm nhập tu chân giới nói, tiêu tiêu làm sao bây giờ, nói như vậy, cũng coi như là hiểu rõ nàng một cọc tâm sự đi. Lộ là chính ngươi tuyển, ta hy vọng ngươi không cần hối hận. Sẽ không cha mẹ chi thủ không đội trời chung, cái này tín niệm đủ để chống đỡ nàng đi xuống đi. Hôm nay ngươi phải hảo hảo chơi đi, từ ngày mai bắt đầu ngươi đem không có chơi thời gian. Nếu muốn đi theo nàng, vậy không cho phép bỏ dở nửa chừng Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là ta mội mội liền đối với ngươi phóng thủy, phản chi ta sẽ yêu cầu càng nghiêm khắc. Thấy hoa sen đáp ứng rồi, tiêu tiêu thật mạnh gật đầu, ân. Nhìn chạy xa tiêu tiêu, Bạch Lan nói, như vậy hảo sao? Được không, đều là nàng chính mình lựa chọn. Ai cũng không có tư cách thế người khác làm quyết định, mà nàng có thể làm cũng chỉ có toàn lực duy trì nàng, còn có cho nàng cũng đủ trợ giúp. Mạc Nam Mạc Bắc nói hai ngày này an bài hảo bên kia sự, quá mấy ngày cũng sẽ lại đây. Kia thực hảo A, đã lâu không gặp mặt. Mặc Nam tới lúc sau, lại có hảo ngoạn. Ta xem ngươi là nghĩ như thế nào trêu cợt tiểu nam đi. Hoa sen thầm nghĩ, ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Là không rõ ràng, là phi thường rõ ràng. Vậy ngươi nói chờ bọn họ tới lúc sau, muốn hay không cũng kéo lên bọn họ cùng nhau. Thu tiên A thần mã người đa tài có ý tứ đi. Bạch Lan tưởng kia hai người phòng chừng sẽ không phản đối đi, từ này là Mạc Nam, đến lúc đó hỏi một chút bọn họ rồi nói sau. Ân, Nói lên mặt nam, hoa sen lại nghĩ tới ở nàng trong không gian bế quan nạp lan trường phong, tiểu phong không biết bao lâu mới có thể ra tới. Hẳn là sẽ không lâu lắm. Lần trước chính mình lần đầu tiên bế quan thời điểm cũng liền bốn năm chục năm, tiểu phong hẳn là sẽ không so với chính mình lâu đi. Bạch gia ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tự luyến à, như thế nào liền cảm thấy nhân gia sẽ không so ngươi lợi hại đâu. Hoa sen ai thán một tiếng, đây là một cái bế quan hảo thời tiết sao. Như thế nào một đám đều bế quan đâu. Liền dịch từ ra kính một lần lúc sau liền vẫn luôn bế quan tới, thần mã thời điểm mới có thể tỉnh lại a lệ nhi cũng bế quan không ra tới, lúc này nạp lan trường phong cũng đi vào, ai, hảo nhàm trắng nga Đúng rồi, hoa sen đột nhiên nghĩ đến có một người cũng đã lâu không ra tới qua, quái tưởng nó tiểu hồng, ra tới. Chi chi, chủ nhân, ngươi rốt cuộc nghĩ đến ta, nhân ra đều mau buồn đã chết. Hảo hảo, về sau sẽ thường xuyên làm ngươi ra tới chơi. Nói lâu như vậy chưa thấy qua tiểu hồng. Giống như tiểu hồng lại biến lợi hại rất nhiều ai Ta liền biết chủ nhân tốt nhất Rốt cuộc quét hai mắt Không tìm được muốn tìm người Chủ nhân, lệ nhi đâu Lệ nhi bê quan, một chốc ra không được Nga như thế nào đều là sinh gương mặt đâu Xem ra thật là đã lâu không ra tới Liền chủ nhân bên người người đều không nhận biết Hoa sen chỉ chỉ cùng hai Chỉ tiểu lão hổ chơi vui vẻ vô cùng Tính trẻ con nói Đó là ta đệ đệ tính trẻ con ngươi đi theo hắn chơi đi tuân mệnh, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ đệ đệ chủ nhân yên tâm tiểu hồng kia một thân huyết hồng cũng phiếm ánh huỳnh quang bộ xương khô như một đạo hoa hỏa lóe đi ra ngoài ở không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong hoa nga không tồi nga hoa sen thiệt tình khen ngợi tiểu hồng biến cường nàng đương nhiên cao hứng đều là chính mình nhất đắc lực trợ thủ a còn nhớ rõ cùng tiểu hồng lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh chính mình cũng là may mắn mới thu phục tiểu hồng còn bởi vậy bị trọng thương không biết hiện giờ chính mình cùng tiểu hồng thực lực so là cao là thấp Xem ra đến tìm cái thời gian, hảo hảo thiết xoa thiết xoa. Bà bối, ngươi không sợ Tiểu Hồng làm sợ Tâm Nhi a? Trước kia mấy người bọn họ nhưng không thiếu bị Tiểu Hồng trêu cợt. Hoa Sen cho Bạch Lan một cái ngươi nhìn hảo đi ánh mắt, nàng nhưng một chút đều không lo lắng tính trẻ con sẽ bị làm sợ. Quả nhiên, đương tính trẻ con thấy Tiểu Hồng thời điểm, liền cùng phát hiện Tân Đại Lục dường như mới lạ, trên dưới tả hữu, phía trước phía sau đem Tiểu Hồng sờ soạn cái biến, liền kém đem nó kia mấy cây xương cốt mở ra tới nghiên cứu nghiên cứu. Hoa Sen lại cho Bạch Lan một cái ngươi xem đi ánh mắt, Bạch Lan đã hết chỗ nói rồi, thật là không có một cái có thể làm hắn bớt lo a. Một ngày lại như vậy đi qua, khi màn đêm buông xuống, Hoa Sen cùng Bạch Lan mới song song tiến vào không gian, tiếp tục tu luyện, thực lực của bọn họ còn chưa đủ, muốn báo thù nói, còn kém xa. Trải qua bài tra, đã xác định giết hại nhà bọn họ người chính là hất chỉ gia tộc người, kia cũng coi như là một loại trả thù đi, bởi vì Hoa Sen giết vất chỉ gia nhị thiếu gia hất chỉ giã. lúc ấy hoa sen đem ở đây tất cả mọi người hủy thi diện tích duy độc quên mất thượng quan gia có bọn họ gian tế cho nên mới sẽ bị nhân gia tìm tới môn đi. bất quá hiện tại nói lại nhiều cũng chưa dùng nếu sống núi kết hạ liền phải làm tốt bị người chọn chuẩn bị từ từ đêm dài ở tu luyện khi lại luôn là cảm thấy thực đoạn, từ ngày hôm sau bắt đầu tiêu tiêu cũng bị hoa sen mang vào không gian đồng dạng tẩy kinh bẹ tủy chờ một loạt quá trình xuống dưới rốt cuộc chính thức gia nhập tu tiên trong đại quân nửa tháng sau Mạc Nam Mạc Bắc hai người cũng từ xuất phát căn cứ chạy đến, đã hơn một năm không gặp, tuy rằng ngày thường cũng có thông điện thoại, nhưng là vẫn là có chút tưởng niệm. hai người cảm tình vẫn là như vậy hảo. Mạc Bắc vẫn là đỉnh kia trương bài bổ kệ mặt, chỉ có ở đối mặt Mạc Nam khi mới có thể trở nên ôn nhu. mà Mạc Nam như cũng là cái kia ánh mặt trời rộng rãi đại Nam Hải, thời thời khắc khắc đều quấn lấy Mạc Bắc, thường thường làm lũng, thật là khác người hâm mộ một đôi. Lão đại, người trả chúng ta. Đối với Mạc Nam An ủi hoa sen trong lòng là cảm động tuy rằng mạc bắc không tốt ngôn ngữ nhưng hoa sen từ hắn trong ánh mắt cũng thấy được quan tâm cùng duy trì ở trong lòng yên lặng nói thanh cảm ơn hoa sen không phải như vậy làm ra vẻ người có chút lời nói có một số việc liền tính ngươi không nói ra tới chân chính quan tâm ngươi hiểu ngươi người cũng sẽ minh bạch các ngươi hai cái nếu là kết hôn nói ta nhất định đưa các ngươi một phần đại lễ thật sự mạc nam vừa nghe đại lễ tức khắc liền sống đại lễ a bắc bắc chúng ta ngày mai kết hôn đi Vì lão đại đại lễ, không, hôm nay liên kết, được không sao. mặc bác vô chán, này đều cái gì cùng cái gì à, lại nói bọn họ hai người kết không kết hôn có cái gì khác nhau. Nam, không cần náo loạn. Cái gì? Chẳng lẽ bắc bắc không nghĩ cưới ta sao? Ngươi không cần ta sao? Ngươi nhanh như vậy liền ghét bỏ ta sao? Ô ô, ta hảo đáng thương a mặc bác luống cuống tay chân an ủi giả khóc mặt Nam. Nam, ta không phải ý tứ này, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Ta yêu nhất chính là nam bà bối, ngoan, đừng có ca. Kia trương bài bổ kẻ mặt lúc này nào còn có nửa điểm bình tĩnh, đầy mặt đều viết nôn nóng cùng không biết làm sao. Ta nói mặc bắc, mặc nam như thế rõ ràng tiết mục chẳng lẽ ngươi đều nhìn không ra tới sao, chắc không được ngươi bị ăn gắt gao. Chính là, ngươi đều không nghĩ cưới ta, ô ô. Ngươi quả nhiên ghét bỏ ta. Mặc nam không ngừng cố gắng tiếp tục diễn. Ai nói ta không nghĩ cưới ngươi, ta chỉ là cảm thấy kết hôn bất quá chỉ là cái hình thức. Hơn nữa kết không kết hôn chúng ta đều là muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau a ngươi nói có phải hay không? Chính là, chính là kết hôn có lệ vật lấy, có bao lì xì lanh á ta mặc kệ, ta liền phải kết hôn, ngươi có cưới hay không, ngươi không cưới ta tìm người khác cưới ta. Không chuẩn. Mạc Nam nói còn chưa nói xong, đã bị mạc bắc lạnh giọng đánh gãy, ngươi dám tìm người khác, ta liền đem người kia giết. Dấm nát uy cầu. Tựa hồ cũng là ý thức được tự mình nói sai, lập tức làm ra một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng. Vậy ngươi liền đem ta cưới về nhà A, sau đó ta chính là ngươi người. Liền sẽ không đi tìm người khác. Chỉ là mạc nam A liền tính là kết hôn vẫn như cũ có thể đi tìm người khác A, bằng không đâu ra như vậy nhiều ngoài giá thú tình A, ngoại tình A thần mã đâu. Không kết hôn ngươi cũng là người của ta. Mạc bác ngươi không cần luôn là nói sự thật hảo đi. Tay đánh TXT chương 143 thời cơ tới rồi. Chương 143 thời cơ tới rồi. Ngày đó buổi tối, trong sơn trang mộ một gian trong phòng. Tình hình chiến đấu kịch liệt, tựa hồ là có người ở xác nhận ngươi là của ta người này một không biến định luận, thẳng đến sáng sớm thời gian mới dần dần an tĩnh lại, ngày hôm sau kết quả chính là Mạc Nam đồng chí không xuống giường được, này một nằm chính là ba ngày, Mặc Bác đồng chí đi theo làm tùy tùng vì hắn bưng trà đưa nước, dọn phân lau nước tiểu tiểu tâm hầu hạ. Sau đó chính là Mạc Nam rốt cuộc không dám để kết hôn này hai chữ, bất quá hắn không biết chính là, Mặc Bác lại đem chuyện này đặt ở trong lòng, đúng vậy, Mặc Bác trước nay đều sẽ không làm Mạc Nam thất vọng. cho dù là làm hắn trích ngôi sao hắn đều đạo nghĩa không thể chối tử ba ngày sau mạc nam lại tung tăng nhảy nhót đối với bị mạc bắc thao luyện thế cho nên nằm ba ngày chuyện như vậy hắn hồn không thèm để ý đều thói quen thành tự nhiên huống hồ hắn kia ra mặt dày so tường thành nào biết cái gì kêu thẹn thùng nha làm hoa sen muốn cười nhạo hắn đều không có hứng thú có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cho các ngươi chính mình làm quyết định lão đại chuyện gì a chỉnh như vậy nghiêm túc quái không thích ứng Nói thật ta rất chán ghét thế giới này, trước kia ta liền thường suy nghĩ, có một ngày nếu có thể nói, ta nhất định phải rời đi cái này dơ bẩn thế giới, có lẽ là thần đều nhìn không được đi, cho nên mới muốn hủy diệt. Vừa mới bắt đầu nguyện vọng của ta rất đơn giản, chính là mang theo người nhà đến một cái hẻo lánh địa phương ẩn cư, làm cha mẹ an an ổn ổn quá xong nửa đời sau, sau lại gặp các ngươi cùng các ngươi cùng nhau lang bạn cùng nhau giết địch, loại cảm giác này thật sự thực không tồi, đoạn thời gian đó rất vui sướng. Làm ta đạm mạc lòng có một chút độ ấm, đối thế nhân cũng có thương hại chi tình, cho nên mới khai góc xó xỉnh bách hoa điếm, muốn vì những người khác làm chút cái gì, chính là ta trợ, giúp người khác, người khác lại muốn ta mệnh. Nói đến này, hoa sen hít sâu một hơi, nàng biết cha mẹ thân nhân ngộ hại chuyện này cũng không thể toàn trách người khác, chính mình có rất lớn một bộ phận trách nhiệm, chính là nếu không phải bọn họ đem nhà nàng địa chỉ tiết lộ đi ra ngoài, nếu không phải bọn họ tìm nàng đi vì kia đồ bỏ tộc trưởng giải độc. Nàng lại như thế nào sẽ bị theo dõi, lại như thế nào sẽ liên lụy người nhà đâu. Ta muốn báo thù, nhưng là ta năng lực còn quá yếu, ta muốn biến cường, đây là ta duy nhất tín niệm có lẽ các ngươi đều biết ta có một vị sư phó. Sư phó của ngươi không phải đi thế sao? Mặc Nam trước kia giống như nghe nói qua. Là, lúc ấy sư phó hắn sát thật qua đời. Cái gì kêu lúc ấy qua đời, chẳng lẽ hiện tại lại sống? Nam, đừng ngắt lời, ngươi nghe hoa sen đem nói cho hết lời. Mặc Bác lắc đầu. Tiểu nam như thế nào chính là không giải trí nhớ đâu. Nga. Hoa sen lúc này mới tiếp tục nói, sư phó của ta vấn đề ta liền không nói nhiều, ta muốn nói chính là, sư phó dạy cho ta tu luyện phương pháp không phải bình thường tu luyện, mà là tu tiên, tu luyện đến trình độ nhất định thời điểm, chúng ta liền sẽ rời đi thế tục, đi tu chân giới một lần nữa lang bản, cho nên ta muốn các ngươi làm quyết định là muốn hay không cùng ta cùng nhau đi, muốn hay không tu tiên. Thảo, thiệt hay giả, tu tiên A. Ta chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn thấy quá, lão đại, ngươi nói chính là thật sự. Mạc Nam vẫn là có chút không thể tin tưởng, Thu Tiên là thần mã. Lại không phải cải trắng mãn đường cái đều có bán. Ân, Lan Cùng Phong đã bắt đầu tu luyện. Thảo, kẻ điên tên hôn đằng kia, thế nhưng so với ta sớm, kia chẳng phải là ta sư minh. Sư minh. Nhị sư minh. Ha ha. Nhị sư minh. Ha ha nhị sư minh là đầu heo ha, có một có. Mạc Nam ngươi vẫn là tam sư đệ đâu. có cái gì như mỹ những người khác thấy mạc nam ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui trên trán đồng thời hoa hạ ba điều hát tuyến không ai quản ngưỡng như thế nào tiêu khiển nạp lan trường phong nhị sư huynh liền nhị sư huynh đi nhưng người này liền không chịu nổi tưởng tượng a kia có nhị sư huynh không phải có đại sư huynh sao bạch lan cái này đại sư huynh kia chẳng phải là tôn hầu tử sao ai có người không lo phải làm con khỉ a này cũng không phải trọng điểm có sư huynh kia không phải có sư phó sao kia hoa Sen cái này gà mờ sư phó còn không phải là đường tăng. Có lầm hay không a cái kia tiểu bạch kiểm, cả ngày chỉ biết miệng kinh nghèo lả. Nghĩ vậy, hoa sen không cấm nổi lên một thân trứng gà ngợt đáp, quái người. mặc nam ở hoa sen giết người tầm mắt hạ, cuối cùng là cười đủ rồi. Hậu chi hậu giác biết chính mình lại trong lúc vô tình nói sai lời nói, trốn đến mạc bắc phía sau, chỉ lộ ra cái đầu, nhéo hai ngón tay, ở miệng trước làm một cái kéo khóa kéo động tác, ta cơm miệng còn không được sao. mặc bắc chỉ có sủng nịch cười. Thật là cái kẻ dở hơi. Chính là như vậy, vậy các ngươi quyết định đâu? Ta nguyện ý. Mặc nam cái thứ nhất nhất tay đồng ý.